chương 492, khoa ngoại chương 492, khoa ngoại việc đã đến nước này đã không có cái khác biện pháp tốt hơn cái kia còn có thể như thế nào chỉ có thể vén tay h áo lên cố lên làm á võ tiểu phú vốn là có chỗ chuẩn bị bây giờ đơn giản là yêu cầu lại nhiều phí một chút tâm tư thôi hắn bước vàng đứng thẳng ở đây nhìn xem giới đài đông đảo đến đây nghe giảng bài các học sinh trong lòng không khỏi âm thầm mừng rỡ dù sao có thể hấp dẫn nhiều như thế học sinh đến đây lắng nghe cái này vốn nên là một kiện đáng giá cao hứng sự tình á được rồi thêm lời thừa thai ta cũng sẽ không nói chúng ta cái này chính thức bắt đầu giảng bài đi võ tiểu phú biết rõ cái này tiết khóa chỉ có ngắn ngủi nửa giờ thời gian dù không được nửa điểm lãng phí cùng trí hoãn cho nên hắn quyết định không còn nói chuyện phiếm lề mề mà là muốn đầy đủ lợi dụng mỗi một phút mỗi một giây cấp tốc tiến vào giảng bài trạng thái mà lúc này liền t ờ t ờ tờ khóa học kiện đều không cần hắn tự mình đi thao tác loay hoay bởi vì sớm đã chi kỷ có học sinh giúp hắn mở ra cùng bắt đầu chiếu phim vị bạn học này còn một bên loay hoay một bên tự giới thiệu nói võ lao sư ngài tốt ta gọi hà phương kính hà phương kính võ tiểu phú ở trong lòng yên lặng thì thầm lấy cái tên này cùng tận lực nhớ kỹ hắn biết t h a o tác tờ tờ tờ loại chuyện này đơn giản dễ như trở bàn tay đơn giản liền là đem usb cắm vào máy tính lại thoải mái mà tìm ra cần thiết khóa học kiện cùng chuyển phát ra thôi nhưng mà có thể cùng võ t i ể u phú khoảng cách gần như vậy cơ hội tiếp xúc cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được cũng không phải là võ t i ể u phú quá tự phụ hoặc tự luyến nhưng sự thật bày ở trước mắt nhiều như vậy học sinh đều trông mong chạy tới cọ lớp của hắn muốn nói trong đó không có một chút đối với hắn bị lực cá nhân hoặc là học thuật tạo nghệ sùng bái chi t ì n h vậy cơ hội là không thể nào mà bây giờ hết lần này tới lần khác chỉ có hà phương kính may mắn lấy được thay võ t i ể u phú chiếu tờ tờ tờ nhiệm vụ cái này phía sau nhất định tồn tại một chút đặc thù nguyên do đến cùng là cái gì đây có lẽ là bởi vì hà phương kính thành tích học tập phá lệ xuất sắc tại đông đảo học sinh ở trong chỗ hết tài năng lại có lẽ là nàng không có ai biết quan hệ bối cảnh có thể dễ dàng mà đạt được dạng này một cái cơ hội khó được còn có một loại khả năng cái kia chính là hà phương kính trong trường học đảm nhiệm lấy một ít trọng yếu học sinh chức vụ từ đó khiến cho hắn so những người khác càng có ưu thế mặc kệ đến t ộ t cùng thuộc về kể trên một loại nào tình huống ngày sau chắc hẳn đều sẽ cùng hà phương kính có càng nhiều gặp nhau đã người ta hảo tâm hỗ trợ như vậy nhớ kỹ tên của nàng tự nhiên là rất có cần thiết đúng lúc này trên màn hình lớn hiện ra khóa học kiện tờ thứ nhất lớn như vậy giao diện thượng vẹn vẹn chỉ viết ba cái đơn giản rõ r à n g chữ khoa ngoại học võ t h i ể u phú mặt mỉm cười mà nhìn xem dưới đài các học sinh sau đó chậm rãi mở miệng nói ra các bạn học à và hôm nay c h ư ơ n g t r ì n học à và hôm c h i mở m i ệ n đâu lao sư muốn hỏi trước một chút mọi người một vấn đề nha cái t i a chính là ở trong mắt các ngươi khoa ngoại đến bây giờ học sinh thật đúng là cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn á quá khứ loại kia ngại ngùng hướng nội bất thiện ngôn từ học sinh tựa hồ càng ngày càng ít gặp thay vào đó phần lớn là những cái kia xã giao năng lực siêu cường tràn đầy tự tin xã n ư u nhóm không phải sao võ tiểu phú bên này vừa dứt lời trong phòng học trong nháy mắt liền có một mảng lớn học sinh nhao nhao giơ tay lên tràn diện vô cùng náo nhiệt võ tiểu phú quét mắt một vòng nô nước tấp nập phát biểu các bạn học cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ngồi tại ngay phía trước vị kia nữ học sinh trên thân cùng đưa tay ra hiệu nói vậy thì xin vị này nữ đồng học đến trả lời một cái đi v ị điểm đến tên tuân miêu miêu nghe được lao sư gọi mình trong lòng không khỏi một trận mừng thầm nàng âm thầm nghĩ tới hh ắ c ắ c quả nhiên không ngoài sở liệu chính mình sớm một tiết khóa học lại tới đây phí hết tâm tư cướp được cái này chỗ ngồi thật sự là quá sáng suốt á phải biết tuân miêu miêu thế nhưng là từ thượng tiết khóa kết thúc về sau vẫn canh giữ ở trên vị trí này nữa nha lầu dạy học bình thường sẽ ở bảy giờ sáng đúng giờ mở cửa mà tuân miêu miêu vì có thể thành công chiếm chức đến cái này ở vào bục giảng chính đối diện hàng thứ nhất tuyệt hảo vị trí thậm chí liền bảy giờ đồng hồ cũng chưa tới liền sớm chờ ở lầu dạy học trước đương cửa lầu rốt cuộc mở ra một khắc này nàng không chút do dự giống n ú i tên giống nhau bay thẳng căn phòng học này mà tới thời gian không phụ người hưu tâm đi qua một phen tranh đoạt kịch liệt tuân miêu miêu cuối cùng là đã được như nguyện ngồi đến chính mình tha thiết ước mơ trên chỗ ngồi phải biết cái này phòng học thiết thứ nhất là có khóa học mà lại là học việc khác những chuyên nghiệp khác đồng học khóa học tuân miêu miêu cũng coi là có khóa học tới càng đáng nhắc tới chính là tại thượng một tiết khóa học thời điểm tràn g diện kia thật đúng là có chút đặc biệt đâu toàn bộ hàng thứ nhất thế mà không có cái khác bất luận cái gì một tên đồng học ngồi xuống chống rông trong chỗ ngồi ở giữa chỉ có tuân miêu miêu một thân một mình ngồi ngay thẳng cứ như vậy nàng liền lộ ra phá lệ đột ngột cùng làm người khác chú ý á mà lên tiếc h ó a vị kia phụ trách dạy thay lao sư đâu nhìn thấy lần này tình cảnh về sau trong lòng đ ừ n g đề cập có bao nhiêu hưng ơ phân á dù sao nha như loại này quy mô khá lớn công cộng chương trình học các lao sư bình thường rất khó đem mỗi một cái xuất hiện tại trên lớp học học sinh đều cho nhận t o à n đi hồi t ư ở n g một chút trước kia khi đi học hầu tràng cảnh đi những học sinh kia trên cơ bản đều sẽ nghĩ hết biện pháp tìm cách bục giảng càng xa càng tốt chỗ ngồi xuống muốn nói chỗ kia được hoan n ê n nhất vậy khẳng định không phải hàng cuối cùng không ai có thể hơn á mà tới hình thành so sánh rõ ràng chính là hàng thứ nhất chỗ ngồi lại luôn vắng ngắt không ở nơi đó không người hỏi thăm nhưng mà lúc này vừa v ẫ n rất tốt à đến nàng dạy thụ cái này lớp bên trên hàng thứ nhất không chỉ có không còn trống rỗng thậm chí còn xuất hiện chủ động ngồi tại cách mình gần nhất vị trí học sinh cũng chính là tuân miêu miêu đồng học không hề nghi ngờ vị lao sư này một cách tự nhiên cho rằng cái này nhất định là cái đối với mình lòng mang yêu thích c h i tình đồng thời lại phi thường yêu quý chính mình chỗ giảng bài trình học sinh tốt nha kết quả là tại thượng t i ế t khóa sau khi bắt đầu vị lao sư này liền liên tiếp hướng tuân miêu miêu đưa ra vấn đề m u ố n chiếu cố thật tốt một phen vị này có được phần tử tích cực đáng được ăn mừng chính là các vị đang ngồi đều là đại học y khoa đông học sinh sở học chương trình chuyên ngành cơ bản giống nhau mà tuân miêu miêu không chỉ có thành tích học tập siêu q u ầ n mặt tụy đối với những kiến thức này càng là nhớ kỹ trong lòng bởi vậy đối mặt lao sư nói lên vấn đề lúc nàng trên cơ bản đều có thể đối đáp trôi chảy xuất sắc như thế biểu hiện khiến cho thượng t i ế t khóa giảng bài giáo sư càng thêm tin tưởng vững chắc sâu trong nội tâm mình một loại nào đó ý nghĩ kết quả là đương chương trình học tới gần hồi cuối thời khắc v ị lao sư này vậy mà cố ý đem tuân miêu miêu tính danh lưu giữ lại chỉ là không biết đợi cho hắn sau này phát giác chính mình chỗ phụ trách lớp ở trong căn bản không tồn tại dạng này một hào nhân vật thời điểm lại đều sẽ làm cảm tưởng gì đâu bởi vì lo lắng thật vất vả chiếm t r ư ớ c tới tay chỗ ngồi sẽ bị người bên ngoài cướp đi toàn bộ chương trình học trong lúc đó tuân miêu miêu thậm chí liền nhà vệ sinh cũng không dám đi vào xem một chút dòng dã một buổi sáng dọn nước không vào mới đầu trong nội tâm nàng còn âm thầm không ngừng kêu khổ nhưng vào thời khắc này đột nhiên nghe được võ tiểu phú la lên tên của mình cái loại cảm giác này đơn giản như là hạn hán đã lâu đại điện nên đón một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cam lâm toàn thân trên giới không nói ra được thư sướng cùng hài lòng giờ này k h ắ c này t r u n g quanh đông đảo các bạn học kia từng đạo tràn ngập hâm mộ chi tình ánh mắt n h a o n h a o tập trung vào đó tại mảnh này nóng bỏng nhìn chăm chú phía dưới tuân miêu miêu sắc mặt thường hồng tâm tình khuấy động chậm dại đứng dậy chỉ gặp nàng hít sâu một hơi sau đó dùng thanh thúy êm thai lại tràn đầy tự tin thanh em nói ra lão sư tên ta là tuân miêu miêu trong mắt của ta khoa ngoại chính là bao dung tại hiện đại lĩnh vực y học bên trong thông qua áp dụng phẫu thuật thao tác lấy chẩn đoán cùng trị liệu các loại bệnh tật một môn khoa học nếu đem đặt tại bệnh viện cụ thể khoa thất phân chia bên trong thì bao quát khoai ngoại thần kinh ngực khoa ngoại tim mạch v v ai hỏi ngươi tên gì a thực sẽ cho mình thêm cảnh diễn mọi người thấy tuân miêu miêu sau khi đứng dậy vậy mà đầu tiên là tự giới thiệu đều là không khỏi nội tâm nhà danh nói mặc dù tuân miêu miêu bị rất nhiều nam sinh ái mộ thế nhưng là đại học y khoa a bảy phần nữ ba phần nam tuân miêu miêu cũng chính là chiếm lớp học rất yên tính tiện g h tuân miêu miêu trả lời có thể nói là giọt nước không lọt đầu tiên là đem khoa ngoại định nghĩa có một lần sau đó lại từ nghĩa hẹp bên trên đem khoa ngoại tiến hành phân tích lưu loát vậy mà nói năm phút đồng hồ khá lắm võ tiểu phú đều có chúc n ộ n g hiện tại học sinh đều trình độ này sao hắn không biết là dưới đài người lúc này có bao nhiêu t i ế t n ố i bọn hắn đã có may mắn chính mình áp đối đề mục vui sướng lại có nguyên nhân không bị lao sư điểm danh đặt câu hỏi mà sinh ra t i ế t n ố i c h i tình n g u y ê lai、like, rất nhiều học sinh đã sớm ngờ tới ở khoa ngoại học vừa mới nhập học lúc võ tiểu phú rất có thể sẽ hỏi vấn đề này cho nên trước đó làm đủ chuẩn bị chi tiết cuối cùng thu hoạch được cơ hội biểu diễn chỉ có tuân miêu, miêu một người trên thực tế cái này đã trở thành một loại phổ biến hiện tượng cơ hồ tất cả truyền thụ khoa ngoại học giáo sư trong đó ước chừng chín thành đều sẽ đưa ra vấn đề này đến khảo nghiệm các học sinh nguyên nhân chính là như thế không riêng gì tuân miêu miêu sớm làm xong sung túc chuẩn bị ương đối những bạn học khác cũng tương tự đều không có phớt l ở thời k h ắ c này tuân miêu miêu trong lòng mừng thầm không thôi không khỏi cảm thán chính mình trước đó chỗ nỗ lực tâm huyết cuối cùng không có bổ phí phải biết vì có thể tại trên lớp học hoàn mỹ trả lời ra vấn đề này nàng có thể nói là nhọc lòng tỉ mỉ chủ bị nha mỗi một chi tiết nhỏ đều bị nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ không ngừng ư u hóa cuối cùng mới bày biện ra bây giờ như vậy đặc sắc đáp án mà lại ngắn ngủi năm phút đồng hồ trả lời thời gian bên trong nàng không biết trải qua bao nhiêu lần diễn luyện cùng sửa chữa thậm chí còn đọc thuộc lòng mấy cái khác biệt phiên bản chuẩn bị bất cứ tình huống nào đương nàng cuối cùng đem nói cho hết lời cùng dừng lại lúc ánh mắt liền chăm chú quá chặt tại võ tiểu phú trên thân tuân miêu miêu trong lòng âm tầm h nghĩ ngợi ta trả lời như thế hoàn thiện võ lao sư lần này dù sao cũng nên đối với ta lưu lại khắc sâu ấn tượng a theo nàng biết năm ngoái võ tiểu phú chiêu thu lần thứ nhất t h ạ sĩ nghiên cứu sinh mà tuân m i u m i u bản nhân đối với cái này một mực lòng mang ước mơ. khát vọng có thể có cơ hội trở thành học sinh của hắn bởi vậy hôm nay nàng cố ý bắt lấy cái này khó được thời cơ muốn trước cho võ tiểu phú lưu lại một cái tốt đẹp sơ bộ ấn tượng còn đến tiếp sau như thế nào tiến một bước củng cố loại này hảo cảm cùng làm cho đối phương một mực nhớ kỹ chính mình nàng sớm đã có một hệ liệt kỹ càng kế hoạch cũng không trách tuân miêu miêu như thế quyển tất cả mọi người phi thường tình t ư ở n g ghi danh võ tiểu phú nghiên cứu sinh cạnh tranh trình độ kịch liệt không thể coi thường lúc này không quyển đến tiếp sau chỉ sợ muốn quyển đều quyển bất động hà phương kính là như thế tuân miêu, miêu kỳ thật cũng là như thế võ tiểu phú đúng là nhớ kỹ nữ sinh này khoa ngoại hai chữ có thể làm ra năm phút đồng hồ giải thích tuyệt đối là một nhân tài tuân miêu miêu đồng học nói không sai ta liền không gọi những bạn học khác dù sao tuân miêu miêu đồng học trả lời đã rất hoàn thiện thật sự là một điểm cái khác trả lời g ó c chết đều không cho lưu a những bạn học khác nghe vậy càng là trong lòng b i phẫn lê tởm tuân miêu miêu đi con đường của mình coi như xong còn đoạn con đường của bọn hắn a không sai khoa ngoại tại y học bên trên kỳ thật liền là phẫu thuật tương quan khoa học cái này không chỉ có là chúng ta y học sinh đã biết cũng là người bệnh nhận biết bọn hắn không có cách nào đem nội ngoại khoa phân như b ệ n thanh bọn hắn chỉ biết là chính mình phải uống thuốc tìm khoa nội muốn làm phẫu thuật tìm khoa ngoại cho nên chúng ta học khoa ngoại kỳ thật cũng rất đơn giản liền là học thao tác học phẫu thuật mà chúng ta t ạ i biết mục đích này về sau kỳ thật học liền rất đơn giản phẫu thuật nha đơn giản liền là kia mấy bước thứ nhất biết đây là bệnh gì thứ hai biết cái này bệnh cũng có thể làm cái gì phẫu thuật thứ ba vì cái muốn làm cái này phẫu thuật thứ tư như thế nào làm cái này phẫu thuật thứ năm như thế nào cam đoan người bệnh hậu phẫu khôi phục ân tiền phẫu trong lúc phẫu thuật hậu phẫu đơn giản đi các học sinh cơ hồ là phản xạ có điều kiện muốn thốt ra một câu đơn giản dù sao nguyên bản thoạt nhìn có chút phức tạp chật vật khoa ngoại học tri thức đi qua võ tiểu phú nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu cẩn thận t h a m dò phân tích về sau hoàn toàn chính xác bày biện ra một loại làm cho người liếc qua thấy ngay đơn giản rõ ràng cảm giác nhưng mà loại này mặt ngoài đơn giản vẹn vẹn chỉ là một loại biểu tượng tôi h sự thật quả thật dễ dàng như thế sao hiển nhiên bọn này thông minh học sinh cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị lừa nhìn thấy những học sinh này cũng không như mong muốn như vậy trung kế võ tiểu phú cũng là không ngần ngại chút nào vẫn như c ũ mặt mỉm cười tiếp tục giảng thuật nói vậy kế tiếp đâu ta liền cho mọi người chia sẻ một cái chân thực h â u thuận ca bệnh đi đây chính là ta đoạn thời gian trước tự mình trải qua nha có một tên mắc có u gan người bệnh không chối từ vất vả từ nơi khác chạy đến chuyên môn tìm tới ta chỗ này cầu xem bệnh trong tay hắn nắm thật chặt bản xứ bệnh viện làm một hệ liệt khoa chẩn đoán hình ảnh kiểm tra báo cáo dựa theo thông thường quá trình ta mở miệng hỏi thăm hắn ngài lần này là bởi vì cái gì tới a lúc này a chuyện thú vị phát sinh các người đoán xem nhìn người mắc bệnh này sẽ như thế nào đáp lại nghe được võ tiểu phú ném ra ngoài vấn đề này về sau l như ầ đoán đoán nhưng ngay lúc đó liền có người đưa ra ý kiến phản đối rất không có khả năng nếu thật là đơn giản như vậy trực tiếp trả lời lao sư cần gì phải cố ý lấy ra đặt câu hỏi đâu khẳng định là một chút chúng ta căn bản liền không tưởng tượng được lý do nói không chừng sẽ nói là bản xứ bác sĩ đề nghị hắn đến tìm ngại trong lúc nhất thời các loại năm tám môn suy đoán liên tiếp lớp học bầu không khí lập tức trở nên nhiệt liệt m à sinh động các học sinh trúng t u y ế t phân vân võ tiểu phú đ è ép ép tay hắn nói ta là tới tìm ngươi làm phẫu thuật ta lớn rồi ưu mặc dù không hiểu y học nhưng là ta biết ưu liền là đồ hư hỏng bản xứ bác sĩ để cho ta uống thuốc ta không tin ta muốn đem đồ hư hỏng c ắ t ta lên mạng lục soát ưu gan tìm ai c ắ t trên mạng nói tìm ngươi cát ta liền đến chương bốn trăm chín mươi ba cấp ba bác sĩ chủ nhiệm chương bốn trăm chín mươi ba cấp ba bác sĩ chủ nhiệm khá lắm đám người nghe vậy về sau liền làm một tiếng khá lắm câu trả lời này đơn giản vô đ ị n h không nói câu trả lời này chuẩn hay không chuẩn nhưng là tuyệt đối phù hợp bác sĩ tâm ý a từ trên mạng lục soát làm phẫu thuật tìm ai liền lục ra được võ t i ể u phú cái này cần là bao lớn khen ngợi a rõ ràng là khen ngợi lại là không có bình thường nghe những cái kia khen người dầu mỡ cái này nếu là có ý thức lời nói ra đây tuyệt đối là cao nhân nhưng nếu là vô ý thức nói ra được kia liền càng lợi hạ liền hướng về phía lời nói này bọn hắn nếu là bác sĩ điều trị kia đều phải tận tâm vì đó trị liệu hiện tại người bệnh đã cùng lúc trước người bệnh không đồng dạng bọn hắn có khoa ngoại ý thức rõ ràng bản xứ bác sĩ nói có thể uống thuốc nhưng là người bệnh này tại biết là ư u về sau kiên định muốn tiến hành phẫu thuật đây chính là khoa ngoại ý thức khoa ngoại ý thức đây là các học sinh lần đầu tiên nghe được cái này khái niệm trước đó nhấn mạnh đều là bác sĩ khoa ngoại ý thức người bệnh ý thức quả nhiên là lần thứ nhất có người nói ra y học tại tiến bộ bác sĩ cũng muốn đi theo tiến bộ dị vãng bác sĩ kỳ thật tại khoa thất bên trong gặp phải bệnh nhân ý nghĩ đầu tiên thường thường đều là như thế nào đem bệnh nhân lưu lại bởi vì có bệnh nhân liền là có ích lợi cái khác không nói liền hiện tại cái này thần kinh nội ngoại khoa cùng can thiệp khoa đều cấp thu yêu cầu làm can thiệp phẫu thuật người nhất là những n à y xuất huyết não bệnh nhân không khác có thể kiếm tiền a bác sĩ cũng là muốn sinh hoạt khoa thất cũng là muốn sinh tồn đừng nói những cái kia tiểu bệnh viện liền cả nhất phụ viện loại này bệnh viện lớn hiện tại thần kinh nội ngoại khoa chủ nhiệm quan hệ cũng sẽ không quá tốt cũng là bởi vì loại này đoạt bệnh nhân sự t ì n h thế nhưng là ngươi phải biết cho dù là thần kinh nội ngoại khoa đều có thể giải quyết bệnh đó cũng là có thiên về điểm rõ ràng là có cái nào khoa thất có thể trị liệu tốt hơn k á c biệt nhưng là thật đến loại này đều có thể tới thời điểm bọn hắn sẽ không muốn những thứ này tựa như là hiện tại người bệnh này đều khối u bên trong thời kỳ cuối có di c ă n làm trị tận gốc thật u mặc dù dự đoán bệnh tình sẽ tốt hơn một chút thế nhưng là nguy hiểm à độ khó cao à còn không bằng làm hóa trị liệu đâu cho nên bản địa bệnh viện liền muốn đem người bệnh lưu lại lưu lại một cái đằng sau trong vòng một hai năm đều có thể ổn định trị liệu bệnh nhân nhưng là người bệnh sẽ không như thế tưởng người bệnh so với bác sĩ kỳ thật đơn giản nhiều bọn hắn liền một cái ý nghĩ muốn sống hiện tại người bệnh đã cùng nguyên lai、like、không đồng đạm bọn hắn theo đổi càng nhiều sẽ không nói vẫn là ban đầu loại kia có thể uống thuốc không châm cứu có thể đánh t r â n không phẫu thuật tư tưởng cũ bọn hắn hiện tại liền là loại nào phương thức trị liệu đối bọn hắn càng tốt hơn bọn hắn liền lựa chọn loại nào đây chính là người bệnh khoa ngoại ý thức tốt không nói nhiều nói chúng ta bắt đầu chúng ta trên sách học giáo trình mặc dù còn không có chính thức giảng bài bản thượng trong khóa học cho đâu nhưng là ngồi ở phía dưới các học sinh đã có loại thu hoạch không ít cảm giác bọn hắn lúc này trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ chuyến đi này không tệ đồng thời đối phía sau t r ư ờ n g trình học cũng càng thêm mong đợi có lẽ có ít học sinh đang nghe giảng bài trước đó còn mang theo một chút ý nghĩ muốn nhìn một chút võ tiểu phú có phải hay không thật danh phủ k nhưng là đi qua cái này chính thức chương trình học trước đoạn này tiểu giảng bọn hắn đã triệt để bỏ đi ý nghĩ này mà phía sau võ tiểu phú bắt đầu bài giảng chính thức chương trình học càng làm cho bọn hắn có loại cái này l ớ p vì cái gì ngắn như vậy cảm giác kỳ thật y học sinh lên lớp thật rất thống khổ bởi vì những cái kia khô khan nội dung nghe nửa giờ miễn cưỡng vẫn được nhưng nếu là nghe nửa giờ cái này thật là rất tra tấn người thế nhưng là nghe võ tiểu phú khóa học không có loại cảm giác võ tiểu phú tựa hồ luôn có thể từ những này tiểu chi thức điểm chúng tìm tới tương ứng lâm sàng các bệnh ngươi có lẽ trong thời gian ngắn không nhớ được cái này chi thức điểm nhưng là ngươi nhất định có thể nhớ kỹ cái này c a bệnh đây chính là chuyện xưa ma lực mà chỉ cần nhớ kỹ cái này c a bệnh trở về mới hảo hảo suy nghĩ một chút thật so ngươi làm nhiều ít bút ký đều có tác dụng bởi vì ngươi không chỉ có nhớ kỹ chi thức điểm còn nắm giữ một loại nhớ kỹ cái này chi thức điểm phương pháp võ lao sư lợi hại chương trình học kết thúc võ tiểu phú tại các bạn học lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi phòng học hiệu trưởng ngay tại võ tiểu phú bên người lúc này cũng là nhịn không được cho võ tiểu phú giơ ngón tay cái lên đây là thật lòng tản dương làm hiệu trưởng mặc dù quý tài nhưng cũng không trở thành đối võ tiểu phú nhiều định ngọn hiệu trưởng cũng không phải lần thứ nhất dự tính khóa nhưng là giống võ tiểu phú dạng này khóa học hắn còn là lần đầu tiên nghe được võ tiểu phú lên lớp có một loại mô đen mới cái kia chính là rõ ràng nhiều như vậy chi thức điểm một tờ nội dung võ tiểu phú vậy mà không cần đọc tờ tờ tờ liền dùng một cái ca bệnh liền đều hàng cái cho nên cái này thích hóa rõ ràng võ tiểu phú còn lãng phí không ít thời gian đâu nhưng là không chỉ có quy hoạch trong khóa học số trang kể xong còn nhiều dạng một cái trước tiết trọng yếu nhất chính là các học sinh không chỉ có không kiên nhẫn ngược lại là nghe say sương o n lành cả phần lớn đều nhớ kỹ hiệu trưởng không phải làng bác sĩ ra đời khoa ngoại học thượng gì đó kỳ thật hắn cơ bản cũng đều không hiểu nhưng là nghe xong cái này tiết khóa về sau hắn có loại những vật này hắn cũng học xong cảm giác cái gì là lao sư tốt tại hiệu trưởng xem ra đây chính là lao sư tốt đã võ tiểu phú trước đó còn khiêm tốn nói mình sẽ không giảng bài kia là thật khiêm tốn à hiệu trưởng trước đó càng nhiều hơn chính là đồ võ tiểu phú tên nhưng là hiện tại không đồng dạng hắn càng nhiều hơn chính là đồ võ tiểu phú giảng bài năng lực l i ê n võ tiểu phú cái này giảng bài năng lực ngày sau võ tiểu phú bồi dưỡng được lợi hại gì học sinh đều không cần kinh ngạc giáo sư chức danh võ tiểu phú đăng giá không chỉ có như thế hiệu trưởng cảm thấy mình khả năng trả lại ít có lẽ có thể cho càng nhiều bởi vì chương trình học bị trực tiếp cho nên võ tiểu phú cái này tiết hóa đằng sau trực tiếp liền bị quay xuống đặt ở trang web bên trên điểm kích nhân số càng ngày càng nhiều đã có chui lên lớp cũng nhịn không được lại nhìn một lần cái khác không có nghe cái này tiết hóa càng l à tại đồng học để cử lại nghe một lần không chỉ có là năm thứ ba đại học chuẩn bị thi nghiên cứu đều cảm thấy đem võ tiểu phú cái này tiết hóa xem như thi nghiên cứu s o ạ n bài hoàn toàn có thể bọn hắn đều muốn lần sau cũng đi cọ khóa học đi tiểu phú n g ư ơ i cái này đi một chuyến trường học cho hiệu trưởng rót cái gì thuốc mê a hiệu trưởng nói muốn ngươi làm đệ nhất lâm sàng viện ý học phó viện trưởng phụ trách dạy nghiên công việc a trở lại bệnh viện võ tiểu phú còn không có tiếng khoa thất đâu liền bị vu sĩ phụ cười rất vui vẻ ngay tại v ừ a mới hắn nhận được hiệu trưởng điện thoại trong điện thoại hiệu trưởng cái gì triển khai đều không có liền làm một trận khen võ tiểu phú làm lao sư học sinh bị như thế khen vu sĩ phụ tự nhiên là vui vẻ g â y gớm cuối cùng còn không có hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu hiệu trưởng liền nói võ tiểu phú quá sẽ giảm bài muốn để võ tiểu phú đương đệ nhất lâm sàng viện ý học phó viện trưởng phụ trách dạy nghiên công việc cái này vu sĩ phụ cũng có chút nhịn không được kinh hãi mời giáo sư cùng làm phó viện trưởng đây chính là hoàn toàn khác biệt khái niệm mời giáo sư kỳ thật liền là chức danh thượng tăng lên đối với võ tiểu phú kỳ thật căn bản không có t r ở lực gì nhưng khi phó viện trưởng liền không đồng dạng đây là chức vụ hơn nữa còn là chính trị chức vụ hiện tại quốc gia bộ y y tế bên trong mấy cái đầu, đầu có vẻ như đều là từ một bước này đi lên đông hải đại học y khoa thế nhưng là phó bộ cấp phó viện trưởng liền là phó thính cấp bậc thực trước cái này đều không phải là hiệu trưởng một người có thể quyết định thế nhưng là hiệu trưởng đã nói như vậy vậy khẳng định liền muốn đi cố gắng ngẫm lại chính mình cái này đệ tử hắn hiện tại làm cái phó b i ệ n trưởng kỳ thật cũng liền vị trí này mà thôi là thật sóng sao chụp sóng trước các hiệu trưởng bên kia còn nói sợ võ tiểu phú không đồng ý nhường hắn hỗ trợ trò chuyện nói xong hiệu trưởng liền cúp điện thoại đi cố gắng vu sĩ phụ cũng là hiếu kỳ không phải sao đ ộ i vàng liền cho võ tiểu phú gọi điện thoại nhường hắn trở về trực tiếp tới làm phó b i ệ n trưởng võ tiểu phú cũng là lộ ra kinh sợ đây có phải hay không là có chút quá nhanh rồi cũng bởi vì một bài giảng không đây cũng không phải là một bài giảng sự tình vu sĩ phụ cuối cùng từ võ t i ể u phú miệng bên trong biết sự tình mọi người từ trên mạng tìm tới cái này lớp nội dung vu sĩ phụ trong ánh mắt cũng đầy là dị sắc t ố t cái này giảng bài phương thức hắn nghĩ tới nhưng là nhường hắn giảng đều giảng không ra võ t i ể u phú kinh nghiệm phong phú qua tay ca bệnh nhiều nhưng là vu sĩ phụ cũng không k é m à, thế nhưng là cái này không có nghĩa là n g ư ờ i kinh nghiệm phong phú thấy qua ca bệnh nhiều liền có thể đem trên sách chi thức điểm dùng một cái ca bệnh liền sâu chuỗi cái này cần là cái gì đầu ó c mới có thể làm đến sự tình a viện y học bên trong lâm sàng trường trình học k ỹ thật u cơ bản đều là bệnh viện bác sĩ đăng giảng bọn hắn không có ca bệnh không có kinh nghiệm sao vì cái gì bọn hắn không thể võ tiểu phú là được rồi rất nhiều bác sĩ cũng giảng ca bệnh nhưng cũng chính là liền cái này bệnh giảng một chút cái này ca cá bệnh không nói đem một cái chương tiết sâu chuỗi tại một cái ca cá bệnh bên trong có thể sử dụng một cái ca cá bệnh đem một cái chi thức điểm nói rõ cũng không t ệ rồi cho nên đây là năng lực nói một chút có cái gì quyết khiếu không vu sĩ phụ cũng có chút yếu kỳ phải biết hắn cũng mang theo khóa học đâu nói thật Hắn phú cũng tưởng tượng võ tiểu võ d ạch n này dạng không g bài A, ầ n n g ĩ lần sau võ ta i sinh không chỉ có sẽ không thiếu, ngược lại sẽ càng nhiều. ể u Quyết thiếu. phú lớp, học không chỉ không trên ngược càng có Ách, sẽ sẽ chính là trước đó soạn bài nhìn hai lần sách sau đó lựa chọn dùng ca bệnh sâu chuỗi một chút cảm thấy dạng này các học sinh lại càng dễ tiếp nhận một chút không cảm thấy b u ồ n đẻ bất quá soạn bài thời điểm không có như thế đầy đủ càng nhiều hơn chính là lâm tràng phát huy cái tràng diện này lao sư ngài cũng nhìn thấy các học sinh nhiều lắm ta liền nghĩ có thể hay không g i ả g càng tốt hơn một chút hơn liền nếm thử dùng một cái ca bệnh sâu chối toàn bộ trực t i ế t cũng may ta trong đầu ca bệnh đủ nhiều ngược lại là ứng phó được thiên tài a vu sĩ phụ đối với võ tiểu phú thiên tài lại nhiều một điểm nhận biết thật là thiên tài làm gì đều là thiên tài làm bác sĩ thiên tài làm lao sư cũng là thiên tài ta đại khái hiểu dương hiệu trưởng vì cái gì kích động như vậy muốn để ngươi làm phó viện trưởng hắn liền là muốn nhường phổ biến loại này g i ả n g bài hình thức những người khác không phải sẽ không nhà vậy ngươi liền giao cho bọn hắn hiện tại đại học y di khoa không tính cả nước thứ nhất nhưng cái này nếu là loại này dạy học hình thức có thể phổ biến đại học y khoa học sinh thực lực coi như không phải chỉ là đệ dạng này đến lúc đó cầm cái đệ nhất cũng không phải không có khả năng dương hiệu trưởng đầu tiên là vị hiệu trưởng có thể ngồi ở vị trí này trong lòng của hắn là chứa học sinh cũng chính là hắn phạm vi năng lực bên trong chỉ có để ngươi làm phó viện trưởng lòng tin bằng không hắn khả năng cũng dám cho ngươi đi cố gắng cái viện trưởng a nói thật võ t i ể u phú lúc này đúng là có chút thụ s ủ n g được kinh ý tứ kỳ thật hắn thấy nếu là thật muốn phổ biến loại mô thức này hắn có thể miễn phí dạy bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu không có quyền lực chỉ sợ cũng không phải cái gì đều có thể phổ biến đi xuống hắn dạng này g i ả g bài các học sinh là dễ dàng nhưng là lao sư liền t ố n sức nhi à về sau những lao sư này sợ không phải soạn bài khó hơn nào có hiện tại đ ọ c tờ tờ tờ dễ chịu à có thể nguyện ý mới là lạ thế nhưng là ta có thể làm sao ba mươi tuổi phó viện trưởng nếu thật là làm tới nội tình cũng phải bị đào sạch sẽ đến lúc đó biết hắn là v õ gia tô tử nói không chừng làm sao bố trí đâu vu sĩ phụ nghe vậy lại là có chút ánh mắt quái dị nhìn thấy v õ tiểu phú chầm rãi mở miệng ngươi có phải hay không đối với mình năng lực cùng địa vị có chút sai lầm nhận biết t vu sĩ phụ cũng là kỳ quái cái này đệ tử tại trên bàn giải phẫu phải nhiều tự tin có bao nhiêu tự tin hiện tại ngược lại là khuyết thiếu tự tin bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đã biết nguyên nhân võ tiểu phú trưởng thành quá nhanh không chỉ có là bọn hắn không thích ứng võ tiểu phú chính mình đều không có thích ứng đâu ngươi bây giờ là cả nước nổi tiếng đỉnh tiêm khoa ngoại chuyên gia à, loại kia có thể giải quyết quốc tế vệ sinh vấn đề quốc tế chuyên gia đã được mời làm cấp ba bác sĩ chủ nhiệm cấp ba giáo sư đúng quên cùng ngươi nói vinh v i y ệ n đã làm song chức của ngươi sơn vấn đề thuận tiện giáo sư chức danh cũng cùng một chỗ xuống tới một hồi hắn trở về liền mang cho người trở về xong rồi nói thật nghe được chính mình cấp ba bác sĩ chủ nhiệm chức danh làm xong võ tiểu phú so nghe được dương hiệu trưởng muốn để hắn làm phó viện trưởng cao hứng lập tức cũng là kịp phản ứng hắn đây là bác sĩ làm đã quen trong lúc nhất thời chuyển bất quá cái này chỗ công a cái gì là đầu to đều có chút không phân rõ cấp ba giáo sư làm phó viện trưởng kỳ thật coi như đúng quy cách nói tới nói lui võ tiểu phú vẫn là quá thuần thúy trong tiềm thức hắn cũng chỉ đem chính mình định nghĩa vì một cái bác sĩ nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là nghĩ tưởng dạng này rất tốt hắn vốn chính là cái bác sĩ làm chút phạm vi năng lực bên trong đủ khả năng còn có thể bồi dưỡng bác sĩ việc hắn rất nguyện ý nhưng là đối với quyền lực hắn thật đúng là không có như vậy tham l mến thuận theo tự nhiên là tốt vô luận là cấp ba bác sĩ chủ nhiệm vẫn là cấp ba giáo sư đều là muốn tiến hành công kỳ trong bệnh viện cùng trong trường học còn có trên họ phỉ c a n w e b s a i đồng bộ công kỳ rất nhiều người đều lần lượt thấy được cái này công kỳ võ tiểu phú vốn cho rằng sẽ có người cảm thấy hắn vợ trẻ dạng này quá nhanh nữa nha thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện có lẽ thật là hắn chính mình thích đứng quá chậm chung quanh đều là chúc mừng thanh âm tựa h ồ tất cả mọi người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự t ì n h thậm chí có người còn cảm thấy thấp cũng tỉ như vị này thấp kỳ thật dùng võ lao sư thành tích m ờ i cái cấp hai bác sĩ chủ nhiệm cũng là nên bất quá cũng không có chuyện đoán chừng cũng chính là một năm dưới này chờ sự t ì n h khoa gây mê chủ nhiệm lời nói nhường võ tiểu phú đều có chút không biết nên làm sao cãi lại này làm sao so hẳn chính mình còn có lòng tin a cả nước trẻ tuổi nhất cấp ba bác sĩ chủ nhiệm cấp ba giáo sư ảnh hưởng này cũng sẽ không chỉ cực hạn tại nhất phụ viện cùng đông hải đại học y khoa cũng sẽ không chỉ cực hạn tại đông hải rất nhanh chính là chuyển khắp cả nước thậm chí còn trên quốc tế hối hận không phải làm sơ a đế đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện trị viện trưởng lúc này mặt mũi tràn đầy hối hận kỳ thật ngay từ đầu bọn hắn nơi này cũng là từng có làm họ sợ cái này hạng mục đề án chỉ bất quá nâng nâng liền mai danh nhận tích nếu như lúc ấy thật làm nói không chừng võ tiểu phú liền là bọn họ hối lận a chương 494, m a n g thai chương 494, m a n g thai đám người đối với võ tiểu phú lần này chính thức trở thành đông h ả i đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp ba bác sĩ chủ nhiệm đông h ả i đại học y khoa cấp ba giáo sư chuyện này có thể nói là phản ứng không đồng nhất bất quá nhiều nhất kỳ thật liền là cảm khái cùng vì võ tiểu phú cao hứng còn nhiều rất nhiều hâm mộ người nhưng là tuyệt đối không có ghen tị và hận bởi vì võ tiểu phú cùng bọn hắn tranh lệnh q u á xa mà võ tiểu phú làm thiết thiết thực thực sự tình cũng thật là nhiều lắm chỉ có phó kiệt bọn hắn những n à y cùng võ tiểu phú cùng một chỗ tham gia tiết mục đồng sự có chút hoảng hốt chỉ trước mắt kỳ thật cũng chính là quá khứ năm sáu năm mà thôi võ tiểu phú vậy mà đều đã đến độ cao này mà bọn hắn không nói cũng được kỳ thật bọn hắn vẫn là rất yêu ngạo từ khi lên họ phở cái tiết mục này về sau con đường của bọn họ đều chiều rộng không ít phó kiệt phùng linh, linh liền n h l i không nói hiện tại cũng là nhất phụ viện biên chế bên trong thành viên đều là bác sĩ chính khoa bên trong nòng cốt nhất là phùng linh linh đi theo võ tiểu phú đã có thể một mình đảm đương một phía phó kiệt cũng là thiên phú hình tuyển thủ hiện tại cũng có thể độc lập ra phổ thông k h á ngoại trú dư t i ể u trạch giả vũ cũng đều tiến sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp bất quá cũng còn chưa có trở về ngay tại nước ngoài công việc muốn nói lớn vào khả năng so trong nước mấy cái này còn tốt dù sao nước ngoài đãi ngộ đúng là tốt tốt đến dư t i ể u trạch bọn hắn đều nghĩ tới muốn hay không quay lại lại có là vương tuấn sinh cùng la phỉ đ i chép tiết mục thời điểm la phỉ còn không có tốt nghiệp bây giờ lại là cũng tốt nghiệp tiến vào nhất phụ viện công tác mặc dù l à việc mời nhưng là trong lòng khoa ngoại làm quả thực là không sai vương tuấn sinh hồi đáp tình thành thi biên chế cũng là bác sĩ、chính. bọn hắn quần thể cũng còn không có giải tán quần thể bên trong còn thỉnh thoảng trò chuyện chỉ bất quá liền xem như bọn hắn đều tại cùng t u ổ i bên trong tính ưu tú lúc này đều không có một cái nào dám lười biếng dù sao v õ tiểu phú thành t i ể u để ở chỗ này cho dù là v õ tiểu phú một ngựa tuyệt trần người bên cạnh cũng hầu như là khó tránh khỏi bắt bọn hắn cùng v õ tiểu phú so chỗ này bọn hắn quả thực là lại kiêu n ạ o lại áp lực lớn không có cách chỉ có thể một mực cố gắng một mực cố gắng cho đến hôm nay nhìn xem v õ tiểu phú đã đến độ cao này bọn hắn cũng không biết tâm tình của mình đến cùng là thế nào vì vo tiểu phú cao hứng đồng thời lại có chút không biết tên cảm thái người tranh l ệ n h làm sao lại có thể lớn như vậy chứ nói thật bọn hắn lúc đó là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến võ tiểu phú vậy mà có thể tới độ cao này đừng nói là bọn hắn nghĩ không ra liền cả võ tiểu phú chính mình sợ cũng là làm lúc không dám nói mình trong vài năm liền có thể đương chủ nhiệm vẫn là cấp ba bác sĩ chủ nhiệm cấp ba giáo sư cho nên cầm tới chức danh về sau võ tiểu phú cũng là thật lâu khó đè nén kích động trong lòng bất quá bất kể như thế nào công việc còn phải tiếp tục mà lại chức danh đề công việc của ngươi liền muốn làm càng tốt hơn bởi vì tất cả mọi người sẽ nhìn xem ngươi ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cũng không phải nói một chút mà thôi không chỉ là v õ tiểu phú rất nhiều những người khác cũng giống như vậy chỉ cần là tại ngành nghề bên trong bò càng cao bị tập trung ánh mắt cũng càng nhiều mà lúc này đây phạm là người nếu là có làm không tốt địa phương liền sẽ bị vô hạn phóng đại bất quá v õ tiểu phú cũng không làm sao quan tâm những này công việc nên làm như thế nào liền làm như thế đó thứ sáu tiếp tục ra khám ngoại chú tiếp xem bệnh cái thứ nhất bệnh nhân liền nhường võ tiểu phú lại tăng lên một chút lịch duyệt đau bụng đi đường đều đi bất ổn còn trong đầu nhất là nằm xuống ngủ làm sao đều ngủ không đến đều một tháng Ta thật h sự là k ô ta ta người, bệnh, bệnh người chịu bệnh, bệnh này nói p ta cái nhiều g như vậy triệu chứng lẽ ra đau bụng tại dưới tình huống bình thường xem ra là không có chóng đầu đi đường bất ổn quyền trọc cao nhất là những bệnh trạng này đặt chung một chỗ cho dù ai thoạt nhìn đều là chóng đầu đi đường bất ổn nghiêm trọng hơn một chút thế nhưng là người bệnh liền là đem đau bụng đặt ở phía trước nhất mà lại nói nói thời điểm vô ý thức lộ ra mấy phần vẻ mặt thống khổ còn theo bản năng ốm bụng thấy rõ cái này thống khổ nghiêm trọng đến mức nào một cái hợp cách khá ngoại trú y sư tại người bệnh đi vào khoa bệnh nhân ngoại trú một khắc này liền nên đ ố i người bệnh có cái bước đầu phán đoán người bệnh là đi tới tiến đến lần đầu tiên liền có thể đ ố i tiến hành một cái bước đầu xem xem bệnh người bệnh là ở nhà người nâng n đi vào phòng nhìn kỹ liền có thể phát hiện người bệnh toàn bộ thân thể cơ hồ đều dựa vào ở nhà trên thân thể người tựa hô một điểm khí lực cũng không nguyện ý dùng trên mặt còn không tự chủ lộ ra vẻ mặt thống khổ cả người sắc mặt cũng là có chút bệnh v ờ môi có chút t ử cám biểu hiện người bệnh thoạt nhìn không tính làm ậ p tứ chi đều xem như tinh tế sơ bộ xem xét đoán chừng cũng chính là một trăm hai mươi cân tả hữu bởi vì vóc dáng còn có thể hẳn là tại hơn một m sáu tiếp cận một m bảy cho nên thoạt nhìn thuộc về loại kia cao gầy loại hình hơn ba mươi tuổi hình dạng xuất chúng lúc tiến v à o võ tiểu phú rõ ràng chú ý tới khá ngoại n g chú bên ngoài một chút nam sĩ đều theo bản năng nhìn nhiều người bệnh này hai mắt chỉ bất quá người bệnh mặc rộng lượng áo hụ ti trên bụng tình huống võ tiểu phú ngược lại là không có nhìn quá rõ ràng bất quá dáng người tốt như vậy cô nương lại xuyên rộng như vậy lớn áo h ủ thi luôn là có chút nguyên nhân bây giờ xem ra vấn đề chính là xuất hiện tại cái này trên bụng đến quần áo vung lên đến ta nhìn một chút người bệnh nghe vậy nhìn một chút khoa bệnh nhân ngoại trú cửa gặp cửa đã đóng lại mới là chậm rãi cầm quần áo vung lên tới cái này lưu lâm thanh â m truyền tới hiện nhiên là bị người bệnh bụng kinh đến hay là thế nào võ tiểu phú ra khá ngoại trú tự nhiên có người đi theo khoa bên trong bận điệu võ tiểu phú cũng không để cho ba cái học sinh đều đi theo liền thay phiên đến hôm nay đúng lúc là lưu lâm võ tiểu phú rơi vào người bệnh trên bụng cũng là hơi nghi hoặc một chút cái này không giống như là mang thai à. sở dĩ có sự nghi ngờ này là bởi vì người bệnh bụng đúng là có chút lớn tựa như là hoài thai mười tháng giống nhau không so hoài thai mười tháng còn lớn hơn một điểm thình lên bởi vì áo hủ thị tre cho nên nhìn không ra nhưng là hiện tại quần áo vung lên đến liền lộ ra hết sức rõ ràng bất quá mang thai lộ ra nghi ngờ cùng người bệnh tình huống hiện tại vẫn là khác biệt dựa theo tình huống bình thường đến xem nếu như là mang thai người bệnh sẽ có các loại sản phụ đặc hữu triệu chứng là、da. huyết sắc lộ r a nghi ngờ hình thể vân vân võ tiểu phú ra khá ngoại c h ú gặp sản phụ cũng không ít có phải hay không sản phụ một chút liền có thể nhìn ra trước mắt người bệnh chỉ có bệnh trạng cũng không giống như là mang thai dáng vẻ người bệnh hiện tại bụng nhường võ tiểu phú thoạt nhìn ngược lại càng giống là tại ép tiểu bang nhìn thấy những h à i tử kia bất quá tại hoa quốc hẳn là còn không có đói thành như thế cho nên chỉ có thể là có nguyên nhân khác không phải mang thai một bên lưu lâm cũng là cả kinh không phải mang thai làm sao lại bụng lớn như thế a người bệnh nghe vậy ngược lại là có chút kinh hỉ kỳ thật nàng cũng không phải là lần thứ nhất đem bụng h i ể n lộ trước người những người khác cho là nàng là mang thai liền cả chính mình khuê mật đều có chút không tin không phải sao liền trước mấy ngày còn c ầ m nghiệm mang thai bổng cho nàng nghiệm nhìn thấy không phải hai đạo đ ọ c h i ê n g mới là bông xuống hoài nghi cũng không phải mang thai tại sao có thể có lớn như thế bụng a thay vào đó liền là lo lắng người bệnh cùng trong nhà người nói chuyện này người trong nhà tất cả đều nói nàng có phải hay không làm loạn mang thai bên người người biết cũng là nói như vậy nàng đều muốn hỏng mất đừng nhìn nàng đã ngoài ba mươi nhưng là bởi vì bệ bụng nhiều việc công việc trong tính cách lại là nữ cường nhân loại kia đừng nói là mang thai nàng liền bạn trai cũng còn không có g i a o qua đây à cũng không thể không tiếp xúc mang thai đi liền xem như thể chất lại đặc thù cũng không thể dạng này thế nhưng là vô luận nàng giải thích thế nào đều không có người tin liền cả phụ mẫu cũng hoài nghi suất gia nghiệm mang thai bổng đều không được khuê mật ngược lại là hiện tại tin tưởng nàng cho nên liền vội vàng muốn dẫn nàng đến xem bác sĩ mà lại muốn nhìn liền nhìn bác sĩ giỏi nhất người bệnh cùng khuê mật đều không thiếu tiền cái số này liền là từ trong tay người khác mua được vẫn là x ế p tại đệ nhất thì đến chủ nhiệm ngài tuệ nhãn ta thật không phải mang thai a hiện tại người bệnh thật là có chút kích động tìm đúng người à đã lâu như vậy rốt cuộc có không phải lần đầu tiên liền nói nàng mang thai kỳ thật nàng đi qua nhà bệnh viện phụ cận lúc ấy tại chỗ phân loại bệnh nhân nàng hỏi phân loại bệnh nhân chị ạ nhân viên công tác chính mình này treo cái gì khoa còn lộ một chút bụng của mình nói là đau bụng thế nhưng là y tá phân loại bệnh nhân trực tiếp liền để nàng treo s ẵ n khoa nàng giải thích nói không có mang thai y tá kia vậy mà đều không tin tức giận đến nàng trực tiếp liền đi không có cái nào liền bạn trai đều không có tìm qua nữ sinh có thể tiếp nhận bị mang thai hiện thực trong yếu là thật không có để ép ép tay, không nên kích động ta nhìn một chút ngươi nằm ở trên giường ra hiệu người bệnh bình phục tâm tình kích động nhờ ư người n g bệnh khuê mật đem người bệnh đỡ trên giường nằm ở nơi đó người bệnh bụng thì càng nô ra b ấ t quá nằm ở nơi đó thì càng dễ dàng nhìn ra người bệnh không phải mang thai nếu như là mang thai ngươi có thể nhìn thấy sản phụ nằm ở nơi đó bụng l à loại kia hình b ò m đặc biệt mật m à có có giãn cơ bản cùng đứng ở nơi đó giống nhau nhưng là hiện tại người bệnh dáng vẻ liền không đồng dạng bụng to ra rõ ràng bắt đầu hướng hai bên lệ vào tay bắt mạch võ tiểu phú càng là nhũ mày sản phụ bụng kỳ thật rất mềm mại nhìn một chút trong video những cái k i a ba ba tới gần mẫu thất bụng b ị hài tử đã tình huống liền có thể biết nhưng là bây giờ người bệnh bụng là cứng rắn mà lại chỉnh tự sở qua đến có thể phát hiện cái này thô sáp gì đó là nguyên một khối chỗ chết người nhất chính là bởi vì có cái này cứng rắn khối u nhi giống nhau gì đó tồn tại người bệnh cơ quan nội tạng đều sở không tới lá lách gan cái gì cũng không biết bị chen đến đi nơi nào lưu lâm nhường đem siêu âm độc lờ màu cơ đẩy đi tới chuyên gia k h á n ngoại chú tự nhiên là cùng phổ thông k h á n ngoại chú không giống nhau nhất là võ tiệu phú l ã n ngộ cơ bản kháng ngoại c h ú bên ngoài đều phân phối di động máy siêu âm máy đo điện tim cái gì lưu lâm đi ra ngoài kêu y tá rất nhanh máy siêu âm liền được đưa tới võ tiểu phú thao tác máy siêu âm nhìn xem người bệnh tình huống cái này xem xét thì càng là kinh hãi hắn vừa rồi cảm giác phía dưới đã cảm thấy người bệnh trong bụng gì đó không tốt bây giờ xem xét thì càng xác định siêu âm dưới kỳ thật nhìn liền là mật độ tiếng vang cùng mạch máu lành tính gì đó gan lá lách những này cho dù là khối u mật độ cũng là đều đều tiếng vang cũng không mạnh chảy máu cái gì càng là không có dị dạng nhưng nếu là vật gì khác t h như nói khối u tại siêu âm hạ biểu hiện liền không đ ồ n g dạng tựa như là hiện tại dò xét đến mật độ không đều đều tiếng vang tăng cường mạch máu chảy máu tín hiệu phong phú đây là khối u biểu hiện đến mức là biễu lành vẫn là u ác tính còn không thể xác định ngươi phát hiện bụng căng phần lớn lâu có tầm một tháng đi một tháng liền đã lớn như vậy cái này cần là cái gì u mới có thể dạng này mặc dù là tại trên bụng nhưng là võ tiểu phú trước tiên liền loại bỏ gan tuyến tụy túi mật khối u những n à y bởi vì những n à y tính thực chất khí quan nếu quả như thật trướng lớn như thế đã sớm xảy ra vấn đề cái nào cho phép người bệnh đến bệnh viện tiếp tục hướng xuống d o xét siêu âm dưới võ t i ể u phú hình như có sở mộ nhìn xem khối u tựa hồ là đang hố trậu bên trong như thế người bệnh là nữ tính kỳ thật dạng này cũng rất dễ dàng giải thích cũng thế tại nữ tính trong cơ thể có thể sinh trưởng đến lớn như thế khối u kỳ thật ngẫm lại đáp án đã ra tới cũng chính là u sơ tử cung chỉ là lớn như thế u sơ tử cung võ t i ể u phú cũng là lần thứ n h ấ t gặp bất quá đây là suy đoán cụ thể còn phải có bệnh lý hoặc là càng thêm tiêu chuẩn vàng kiểm tra mới được Nhìn n phía về g ưu ờ i hoài nghi bệnh, ta là、u、sơ tử cung tử cung là tới từ tử cung cơ bản quang mô lành tính tăng sinh nay bệnh tật chủ yếu phát bệnh tại ba mươi đến năm mươi tuổi nữ tính đương nhiên theo y học phát triển phát hiện hai mươi tuổi trở xuống quần thể bên trong phát sinh xuất mặc dù thấp nhưng cũng tại từng năm tích lũy bên trong mà lại u sơ tử cung rất nhiều cơ bản không có rõ ràng triệu chứng người bệnh phần lớn đều là thông qua kiểm tra sức khỏe phát hiện bệnh tật hiện tại nữ tính đối với u sơ tử cung kỳ thật cũng không lạ lẫm dù sao mỗi lần kiểm tra sức khỏe nữ tính khoa phụ sản kiểm tra cơ bản đều là tất cha u sơ tử cung liền là bài trừ mục tiêu chủ yếu chi nhất khỏe mạnh tuyên truyền giáo dục bên trong cũng sẽ có rất nhiều đề cập cho nên nghe được võ t i ể u phú nói là u sơ tử cung người bệnh liền có loại lại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác liên loại kia cảm thấy mình biết nhưng lại nói không nên lời nguyên cơ cảm giác nhưng là nàng biết vật này tựa hồ cũng không phải là ác tính chỗ này người bệnh tốt xấu nhẹ nhàng thở ra dù sao hai ngày này lên mạng lục soát đều nói nàng là mắc phải triệu chứng chỉ bất quá u sơ tử cung có thể có lớn như thế sao đây là cơ hữu hình hài từ sao một bên q u ê mật còn tại tán cái này bó lớn giá tiền mua được hào liền là không giống nhau lại còn phân phối máy siêu âm liền làm siêu âm tiền đều giảm đi nhưng là ngay sau đó liền nghe đến u sơ tử cung cái từ này cũng là giật n y mình lớn như thế u sơ tử cung chủ nhiệm không thể là nhìn lầm đi người bệnh q u ê mật lời vừa mới rơi xuống liền bị lưu lâm cho một cái liếp mắt nói gõ tiểu phú sai nếu không phải hiện tại bệnh viện tuyên truyền nhân tính hóa phục vụ tốt xấu đến phun hai câu đây chính là giống như thần nhân vật lúc nào bỏ lỡ lúc đến hầu không có làm hiểu rõ không người bệnh quê mật thoại âm rơi xuống cũng là cảm thấy mình khả năng nói không thỏa đáng vội vàng đổi giọng không có ý tứ a võ chủ nhiệm chủ yếu là quá khiếp sợ vậy nếu là ư u sơ tử cung cái này có thể làm sao làm a chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ chương bốn trăm chín mươi lăm phó viện trưởng chương bốn trăm chín mươi lăm phó viện trưởng phẫu thuật cắt bỏ người bệnh nghe vậy liền là sắc mặt c h á c nhận đã lớn như vậy đừng nói là làm phẫu thuật nàng liền cái bờ mông châm cũng còn không có đánh qua đâu bệnh viện cũng không vào qua kiểm tra sức khỏe cũng không dám làm nội soi tiêu hóa bây giờ ngược lại tốt lại muốn phẫu thuật chủ nhiệm cái k i a sinh tiết kim là cái gì liên l ạ dùng một cây châm từ phần bụng xuyên tấu đi lấy một bước cụ thể tiến hành xét nghiệm bệnh lý nhìn xem thành phần lấy làm chẩn đoán chính xác dùng một cây châm xuyên tấu trong bụng còn lấy đ ồ vật ngẫm lại đều đau à yên tâm đánh thuốc t ê lưu lâm cũng là chú ý tới người bệnh sắc mặt vội và nói còn phải đánh một châm người bệnh càng lo âu trừ b ỏ bị xuyên một châm lại còn đến bị đánh một châm cái này cỡ nào đau a lưu lâm nhìn thấy người bệnh sắc mặt trắng hơn cũng là có chút yếu kỷ đều đánh thuốc t không đau làm sao còn cái dạng này a võ t i ể u phú thấy thế cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi chỉ sợ ngươi một mực còn không có đánh qua châm đi yên tâm đi không đau chủ nhiệm cái kia có thể không làm như này trực tiếp phẫu thuật sao ta tin tưởng ngài ta muốn mau sớm đem trong bụng vật này cho làm đi ra ngài không biết ta trong khoảng thời gian này người bệnh muốn nói một câu trong khoảng thời gian này khó nhưng là lời đến quẹ e miệng vẫn là nuốt xuống không có cách khó v ề khó nhưng là không có cách nào cùng những người khác nói a võ t i ể u phú đối với cái này cũng chỉ có thể lắc đầu ta hiện tại cũng chỉ là hoài nghi cụ thể còn không thể xác định cần thiết chương trình vẫn là phải đi như vậy đi ta an bài ngươi nhập viện trước làm kiểm tra nếu như tình huống nói với ta không sai biệt lắm c u ố i tuần trễ nhất thứ hai an bài cho n g ư ờ i làm phẫu thuật cái này nhìn thấy võ tiểu phú không có đáp ứng nói chuyện cũng kiên quyết người bệnh cũng chỉ có thể gật đầu dù sao cũng chính là hai ba ngày mà thôi lại là nhập viện mũi hai phát hiện đi qua chỉ là vẫn là tránh không được muốn chịu hai trăm đằng sau còn có phẫu thuật ba mươi năm đều không có trải qua thống khổ lần này sợ làm u ố n đều ăn k h ắ p cả còn tốt võ t i ể u phú nói u sơ tử cung ít nhiều khiến nàng chiều rộng dài s ầ u tại nàng trong nhận thức biết kết quả tốt nhất liền là không có việc gì liền là chứng viêm cái gì ăn một chút thuốc tiêu xuống dưới liền tốt lại có là loại này đỡ lành mang hai cùng u ác tính lại sắp xếp đằng sau hiện tại xem như còn có thể tiếp nhận an bài người bệnh nhập viện đến tiếp sau có võ t i ể u phú c h à o hỏi cũng tiến hành rất nhanh b ạ n h hạ giữa chưa tăng ca cho người bệnh làm chọc g i ò kiểm tra có võ t i ể u phú c h à o hỏi khoa bệnh lý thứ bảy liền cho kết quả đúng là u sơ tử cung lao sư vậy chúng ta thứ mấy cho nàng làm thâu t h ậ ta lưu lâm nghĩ tới võ t i ể u phú trước đó nói là muốn cho người bệnh cuối tuần làm phẫu thuật nếu quả thật muốn làm đoán t r ừ n g liền là ngày mai vậy thì phải sớm chuẩn bị thứ hai làm đi các ngươi làm một chút tiền phẫu chuẩn bị buổi chiều mời khoa phụ sản khoa nội thần kinh tim mạch khoa nội tới xe cái xem bệnh thứ hai không phải cuối tuần sao kia là nói lời hứa tạm nếu như tình huống so ta nói nghiêm trọng vậy khẳng định là càng sớm làm càng tốt u sơ tử cung cơ bản cũng là lành tính cũng sẽ không cần vội vã như vậy thứ hai làm liền tốt cũng không thể loại này n h u lành cũng vào cuối tuần cho người ta phòng giải phẫu g a tăng gánh vắt đi xe bị mắng có đạo lý chu b ậ n lai cùng dương lan cũng là nợ nụ cười còn phải là lao sư bọn hắn có học mà lại lưu lâm tựa hồ t bên ngày mai buổi sáng võ tiểu phú còn có lớp đâu lao sư ngày mai buổi sáng ngươi khóa học ta cũng muốn đi nghe có thể chứ chu b ậ n lai mở miệng nói ra lưu lâm mới là nhớ tới cái này gốc giả đến gần đây bận việc đều m u ố n quên ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi ta cũng thế dương lan vội vàng nhấc tay bọn hắn lúc đầu cảm thấy mình đều tốt nghiệp tiến sĩ loại này khoa chính quy khóa học kỳ thật không có nhiều nghe tất yếu nhưng nhìn qua võ tiểu phú giảng bài video về sau bọn hắn mới là phát hiện liền xem như tiến sĩ sinh tốt nghiệp cũng rất t h ú ích được đều nhiều người như vậy cũng không nhiều ba người các ngươi vừa bận đánh cho ta trợ thủ chủ nhật võ tiểu phú cũng không nghĩ tới vậy mà có thể trong trường học gặp phải dương hiệu trưởng dương hiệu trưởng ngài là tìm ta dương hiệu trưởng nhìn thấy võ tiểu phú cũng là lộ ra mỉm cười cái kia còn có thể tìm ai ta cố ý ở chỗ này c h ờ ngươi hôm nay liền không nghe ngươi khóa đem vị trí lưu cho các học sinh tương đối tốt ta tìm ngươi là có chuyện vu lão sư cùng ngươi nói ta ý nghĩ không ý nghĩ võ t h i ể u phú nhớ tới vu sĩ phụ ngày đó cùng hắn nói nói là dương hiệu trưởng muốn tìm hắn đương đệ nhất lâm sàng viện y học phó viện trưởng phụ trách dạy nghiên công việc sẽ không thật có thể thành đi nhẹ gật đầu nói bất quá ta còn tưởng rằng là lao sư cùng ta nói đ a đâu ta quá trẻ tuổi tuổi trẻ sợ cái gì lúc đầu ta còn không có hoàn toàn chắc chắn đâu nhưng là ngươi xem một chút ngươi mấy ngày nay lửa nóng cái kia giảng bài video đều lên mạng bên ngoài ngoại quốc học sinh đều khen không dứt miệng phía trên đã n h ả ra chỉ cần ngươi mượn ý đệ nhất lâm sàng viện y học phó viện trưởng vị trí chính là của ngươi võ t i ệ u phú cũng không nghĩ tới Dương hiệu trưởng thật giải quyết cho. Đón dương hiệu trưởng trưởng đón mong giải hiệu thật cho, hiệu đợi biểu quyết kêu lộ, võ tiểu phú cũng lao à có chút giao động đều đã được. bộ không chừng, bất quá bộ biểu tình này nhìn dương hiệu trưởng đều chẳng lẽ là cứ như vậy ngắn ngủi hai ngày, đã có những người khác từ chúng tiện hồ. Cái này không gấp, khác hiệu hai hồ, thể cứ có cái từ bất biểu quá là vậy lẽ lao Võ sư nếu như ngươi cảm thấy phó viện trưởng không thích hợp lời nói ta cố gắng một chút nhìn xem chính viện t r ư ở n g được hay không các học sinh thật yêu cầu ngươi a võ tiểu phú vội vàng khoát tay phù hợp phó viện trưởng liền rất thích hợp ta chỉ là lo lắng cho mình làm không tốt mà thôi cũng không muốn nhường mộ viện trưởng xin nghỉ h ữ sớm đằng sau những lời này là võ tiểu phú trong lòng nói đệ nhất lâm sàng viện y học viện trưởng là mộ viện trưởng đây chính là trong trường học lão nhân còn có một hai năm giám vệ giống như liền muốn về hưu võ tiểu phú cũng không muốn bởi vì chính mình khiến cho mộ viện trưởng cho xin nghỉ hưu sớm nghe được võ tiểu phú đáp ứng dương hiệu trưởng rốt cuộc n ở nụ cười ha ha ta liền biết võ lao sư tâm hệ học sinh t ố t không ưởng công ta vào cuối tuần trở ở chỗ này à chuyện kế tiếp giao cho ta võ lao sư liền đợi đến tiền nhiệm liền tốt đến lúc đó xử lý cái thủ tục là được dương hiệu trưởng vội vàng rời đi võ tiểu phú tâm tình ít nhiều có chút khó mà bình phục cái này phó viện trượt rồi 333. thằng đến đi vào phòng học nghe các học sinh tiếng vô tay võ tiểu phú mới là lấy lại tinh thần nhìn xem tràn đầy trèo lên trèo lên cơ hồ so với lần trước còn nhiều các học sinh võ tiểu phú vội vàng bứt bỏ cái k h á c cảm xúc tìm về trạng thái chu vận lai chính bọn hắn rời cái ghế an v ị tại võ tiểu phú bên tay phải đây là bục giảng vị trí còn không có học sinh điên cùng như vậy cái này đều hướng quan ngồi bất quá chu vận lai bọn hắn cũng coi là mở cái xấu đầu các học sinh cũng không nhận ra chu vận lai bọn hắn nếu như cái này tiết hóa võ tiểu phú không nói chu vận lai、like、bọn hắn sợ là lần sau buộc giảng liền cũng phải bị các học sinh cho bao vây dù sao nhìn kỹ phòng học bên ngoài đều đứng không ít học sinh nghe thấy thanh em a muốn nói hiện tại khó chịu nhất liền là hà phương kính hắn cho võ tiểu phú làm máy vi tính việc bị cướp a thế nhưng là những người khác không biết chu vận lai、like. hắn nhận biết a đây là nhất phụ viện bác sĩ võ tiểu phú nghiên cứu sinh hắn đi nhất phụ viện thời điểm gặp qua chu vận lai、like、đi theo võ tiểu phú cho nên trông thấy chu vận lai、like、cho võ tiểu phú làm hà phương kính cũng không tốt lại nói cái gì chỉ là ánh mắt có chút u á n làm sư minh quá là không tử tế cái này đều đoạn tuân miêu miêu hôm nay cũng có chút thú h o á n g ánh mắt rơi vào bên cạnh nam sinh trên thân thận không thể đem nó ăn hết cũng bởi vì chạy chậm mấy chục giây vị trí liền bị cướp lê t ầ m a nàng đều thượng mỹ nhân kế đều không có có thể bắt được đừng cho nàng lần sau gặp phải đối phương bằng không thử Tốt, vấn đề này cái này đồng học đến đáp một chút võ tiểu phú chỉ vào thượng t i ế t hóa tuân miêu miêu vị trí nói lúc này ngồi tại chỗ nam sinh tại tuân miêu miêu giết người đồng dạng ánh mắt nhìn kỹ kích động đứng lên lao sư ta gọi mạch dương vấn đề này trong mắt của ta là như vậy lúc này ánh mắt của mọi người đã lửa nóng không được tuân miêu miêu biết đây không phải đối mạnh dương lửa nóng gia hỏa này xấu xí vô cùng còn không đến mức nam nữ ăn sạch bọn hắn là đối vị trí này lửa nóng a n g ấ m lại đều có thể biết lần sau khóa học vị trí này chỉ sợ muốn càng thêm k h ó đoạn lê tởm a võ lao sư làm sao lại không thể cùng hồng quân diễn giải giống nhau l ư ờ n g tiết khóa thứ nhất vị trí cố định a còn có cái này mạnh dương là mấy cái này l ầ m sàng bàn các học sinh nàng làm sao chưa thấy quá ừ n không tệ mạnh dương trả lời rất hoàn thiện tựa như là tuân miêu miêu lần trước trả lời giống nhau đường nói không hổ là đình tiêm đại học y khoa a các học sinh trình độ không là bình thường cao cái này tiết hóa không thể nghi ngờ so sánh với tiết hóa còn làm người say mê tựa hồ võ tiểu phú đã dần vào gia i cảnh n h ư n g các học sinh cảm giác được võ tiểu phú lần này d ạ n g so với lần trước còn tốt nghe giống như chỉ cần là chăm chú nghe chi tức điểm cơ bản liền đều nhớ kỹ nhất là cái này c a bệnh nếu thật là về sau thượng lâm sàng gặm sợ là bọn hắn đều có thể thuận lợi xử lý tối thiểu nhất sẽ không xem lầm bệnh để lọt xem bệnh cái gì võ tiểu phú nói quá làm cho người ta khắc sâu ấn ư ợ võ lao sư ta muốn báo ngại nghiên cứu sinh khá lắm nào chỉ là chiếm chỗ bị đối thủ cạnh tranh a vẫn là thi nghiên cứu đối thủ cạnh tranh tuân miêu miêu nhìn mạnh dương khóa học gót sau lưng võ tiểu phú n ộ i vàng cũng là theo sau cái này tiết khóa nàng còn không có hốn nhìn quen mắt đâu có cần phải đi lên hỏi thăm vấn đề đương nhiên vấn đề cũng phải có trình độ tuân miêu miêu mấy ngày nay một mực chuẩn bị đây chính là nàng bê phương án nếu như không giành được chỗ ngồi hoặc là cướp được chỗ ngồi võ tiểu phú không có nhường nàng trả lời vấn đề thấy được nàng liền dùng cái này bê phương án thông qua hỏi vấn đề nhường võ tiểu phú nhìn quen mắt nàng ra thêm ấn tượng mà vấn đề cũng là tỉ mỉ chuẩy chỉ bất quá cái này cùng lên đến liền nghe đến mạnh dương cái này không muốn mặt nàng lần trước xong tiết học đều không có cơ ý tốt nói lời mạnh dương làm sao lại dám một tiết k hóa học liền nói a a người mới năm thứ ba đại học thi nghiên cứu còn sớm làm quyết định quá sớm vạn nhất đằng sau muốn học chuyên nghiệp có biến hóa hoặc là tìm đến thích hợp hơn lão sư đâu không nên tùy t i ệ n làm quyết định đúng cự tuyệt tốt hung hăng cự tuyệt hắn tuân miêu miêu nghe được võ tiểu phú vui vẻ thầm nghĩ sau đó liền muốn nhìn xem mạnh dương kinh ngạc biểu lộ chỉ là ai có thể nghĩ tới mạnh dương cũng không thất bại ngược lại mở miệm nói ra võ lao sư ta là sinh viên năm thứ tư tháng mười hai thời điểm liền muốn thi nghiên cứu lần này là chuyên môn tới nghe ngài khóa học ta phát hiện ngài khóa học không chỉ có thích hợp năm thứ ba đại học còn thích hợp chúng ta loại này chuẩn bị kiểm tra nghiên cứu sinh thi cử học sinh ta đã vô cùng kiên định muốn thi ngài nghiên cứu sinh mời ngài cho ta một cái cơ hội sinh viên năm thứ tư không muốn mặt ta tuân miêu miêu trong lòng càng là tức giận làm học trưởng đều không có học trưởng hình dáng vậy mà đến đoạt nàng cái này học bội vị trí nàng liền nói đối mạnh dương không có ấn tượng mấy cái này lâm sàng bàn tựa hồ chưa thấy qua mạnh dương đâu nguyên lai、like、là đại học nằm bốn a võ t i ể u phú nhìn thật sâu mạnh dương một chút đứa nhỏ này cùng chu vận lai、like、kỳ thật rất giống rất tự tin à ngươi nếu là đã suy nghĩ kỹ cũng có thể báo vất quá ta c h i ề u học sinh rất nghiêm khắc đến lúc đó cho ngươi cái công bằng cơ hội chỉ cần ngươi đủ ưu tú đủ rồi tạ ơn lao sư mạnh dương đúng là tự tin hắn muốn cũng chỉ là một cái công bằng cơ hội hắn biết võ t i ể u phú nghiên cứu sinh kho b á o dù sao hiện tại võ tiệu phú quá hợp nóng lên bây giờ võ tiệu phú đã là cấp ba bác sĩ chủ nhiệm cấp ba giáo sư về sau võ tiểu phú nghiên cứu sinh danh l ạ c h sẽ chỉ cạnh tranh càng thêm kịch liệt nếu là các loại quan hệ vung quá khứ đâu còn có mạnh dương cái gì phần mạnh dương chỉ là gia đình bình thường xuất thân hắn không có liều những này cho nên hắn muốn chỉ là một cái công bằng cơ hội cạnh tranh mà thôi đến mức học thức phương diện hắn có tuyệt đối tự tin đến mức võ tiểu phú có phải hay không ứng phó hắn mạnh dương cảm thấy mình thần tượng không phải loại người như vậy võ tiểu phú nói liền nhất định sẽ làm đến thứ hai ưu sơ tử cung người bệnh đã nằm ở phẫu thuật trên giường lúc này người bệnh ngược lại là vừa khẩn trương lại vững lòng khẩn trương là lập tức liền muốn phẫu thuật vung lòng là từ khi chẩn đoán chính xác về sau cha mẹ người thân bằng hữu đều rốt cuộc tin tưởng nàng bây giờ rốt cuộc không còn nói nàng là mang thai đột nhiên người bệnh đã cảm thấy u sơ tử cung cũng rất tốt nàng còn có n h à n tâm an ủi phụ mẫu cha mẹ của nàng là thật lo lắng dù sao lớn như thế bụng u sơ tử cung đến bao lớn à, cho dù là lành l à tính nguy hiểm chỉ sợ cũng không nhỏ thậm chí tại phụ mẫu xem ra còn không bằng là nữ nhi mang thai đâu nghe lời của cha mẹ người bệnh cũng là có chút dợ khóc dợi không phải bọn hắn chửi mình thời điểm a bất quá cũng chỉ có thể an ủi dù sao nàng cảm thấy u sơ tử cung rất tốt đến mức nguy hiểm nàng mấy ngày nay đã nhiều mặt nghe ngóng võ tiểu phú trăm phần trăm phẫu thuật sát xuất thành công nàng còn lớn hơn nhiều đều là thời kỳ cuối ung thư khối u cắt bỏ ác tính đều có thể trăm phần trăm thành công nàng cái này lành tính cái kia còn có thể có kém bất quá thật làm phẫu thuật đại cũng thật là có chút khẩn trương phòng giải phẫu quá lạnh thân thể lạnh tâm lạnh hơn bị đau sạch sẽ liền xem như che kín chăn mềm cái này phòng giải phẫu cũng cùng hầm giống nhau người bệnh có chút bận tâm phẫu thuật thời điểm nàng có thể hay không m ấ tấm cũng may cô y tá tỉ nói cho nàng phẫu thuật thời điểm sẽ mở hơi ấm không cần sợ đánh gây tê đi võ tiểu phú thanh â m chuyển đến người bệnh nhìn thấy bác sĩ gây mê bắt đầu ở đầu nàng trước thao tác liền là trước đó ký gây tê phiếu cam kết cái kia bác sĩ gây mê thật đẹp trai bởi vì sợ đau cho nên người bệnh lựa chọn là gây mê toàn t h ầ n không đầy một lát người bệnh cũng cảm giác ý thức của mình bắt đầu chạy không nàng có chút không quản được tư duy thậm chí là đang nghĩ phẫu thuật vị trí kia quá lung túng nàng còn chưa có kết hôn mà cái thứ nhất nhìn nàng khác phái lại là bác sĩ bất quá v o chủ nhiệm thật đẹp trai có vẻ như cũng không lỗ tư duy im bặt mà dừng người bệnh rốt cuộc ngủ thiết đi tiếng k h ò khẽ v ă n g lên võ tiểu phú cũng là chính thức bắt đầu chính mình phẫu thuật chương 496, t i ề n nhiệm chương 496, t i ề n nhiệm lớn như thế võ tiểu phú đã mở ra phần bụng lớn như thế u sơ tử c u n g dùng nội soi ổ bụng cũng đ ừ n g nghĩ mà lại tại h ố t r u bên trong u sơ tử c u n g nội soi ổ bụng cũng không tốt làm bất quá võ tiểu phú vết mổ mở cũng không lâu lắm còn không có sinh mổ mở vết mổ lớn đâu từng bước một phân giải người bệnh h ố t r u bên trong tình huống rốt cuộc hiện ra ở võ tiểu phú trước mặt của bọn hắn nhìn trước mắt cái này cỡ lớn u sơ tử cung lưu lâm nhịn không được kinh hô một tiếng cũng không phải lưu lâm không thâm trầm mà là cái này u sơ tử cung đúng là lớn đoán sức qua đến có 4 0 cm đường kính 4 0 c m ư u sơ tử cung phẫu thuật cắt bỏ kỳ thật rất tốt làm nhưng là lớn như thế u sơ tử cung phẫu thuật liền không đồng dạng cái này phẫu thuật đã không thua một chút cao tinh nhọn phẫu thuật đầu tiên người bệnh h ố trợ huyết trương u sơ tử cung lớn như thế đã nghiêm trọng để ép h ố trợ bên trong kết cấu cùng ổ bụng bên trong kết cấu không gian hiện tại những n à y kết cấu chịu ảnh hưởng lớn bao nhiêu mạch máu thần kinh mạch b ạ c huyết lim phạ t i ệ t vệ s ẹ o các loại có hay không tổn thương các bộ c h u y ể n v ị vị có hay không ai cũng không biết cho nên phẫu thuật thời điểm muốn phá lệ cẩn thận bằng không không cẩn thận đem mặt khác kết cấu đến thượng một đao vậy coi như phiền thoái bất quá đây là lưu lâm bọn hắn ý nghĩ võ tiểu phú trong tay động tác cũng không mang chậm phẫu thuật phẫu thuật nhưng thật ra là võ tiểu phú am hiểu nhất cũng là thích nhất trực quan l i ế c q u a tới ngay mà lại phẫu thuật bắt đầu người bệnh ổ bụng bên trong tình huống võ tiểu phú đã đều cảm giác rõ ràng các loại nhân tố đều không cần cân nhắc trực tiếp cắt là được rồi cho nên võ tiểu phú phẫu thuật ở những người khác xem ra liền có chút quá tiêu điều bởi vì ư u sơ tử cung máu cung cấp phong phú có quá nhiều mạch máu dính liền cùng l o t tiếp không gian có nhất định sơ ý một chút khả năng liền là s u ấ t r ấ t nhiều nhưng là võ tiểu phú luôn có thể tinh chuẩn tìm tới mạch máu khâu b ộ c chặt đứt như thế lặp đi lặp lại rất nhanh ư u sơ tử cung đã hoàn toàn cùng h ố t r ậ u không có mạch máu thần kinh những n à y liên hệ mặc dù người bệnh ư u sơ tử cung cùng h ố t r ậ u chung quanh mô dính liền nghiêm trọng thế nhưng là cái này thật tách rời về sau đám người cũng là phát hiện căn bản không có gì tổn hao nhiều tổn thương a lưu lâm làm trợ thủ việc cũng rất dễ dàng lúc này thậm chí có tâm tư đang nghĩ về sau nếu là chính mình cũng xuất hiện loại tình huống này nhất định khiến võ tiểu phú làm cái này quá hoà n mỹ võ tiểu phú cẩn thận đem người bệnh u sơ tử cung cho lấy ra theo ưu thể lấy ra đám người rốt cuộc nhịn không được la hoàng lên thật lớn a thật sự là t r ư ớ n g kiến thức đã nhiều năm như vậy bọn hắn đều chưa từng gặp q u a lớn như thế u sơ tử cung đến nhìn xem võ tiểu phú đem u sơ tử cung đưa cho chu vận lai chu vận lai sau khi nhận lấy chính là sắc mặt một kéo căng thật nặng thật, thật nặng đây là chu vận lai không hề tưởng tượng đến trọng lượng chỉ sợ làm sao đều phải hơn hai mươi cân a n g ấ m lại người bệnh vậy mà mang theo lớn như thế nặng như vậy một vật hành tẩu chu vận lai liền thay người bệnh thống khổ bất quá cũng càng làm mối họa người may mắn đừng nhìn võ tiểu phú tựa hồ làm rất nhẹ nhõm không đến nửa giờ liền giải quyết cho nhưng là to lớn ưu t h ể phẫu thuật liền không có tốt làm nhất là làm cắt như thế hoàn chỉnh ưu sơ tử cung là một loại khả năng tái phát bệnh tật võ tiểu phú cắt rất sạch sẽ ưu thể còn không có phá cái này nếu là cho những người khác làm sợ là căn bản không có cái hiệu quả này rất nặng nhìn xem liền biết lớn như thế đều là thực thể đ o á n chừng làm sao đều phải hơn hai mươi cân y tá phòng mổ vươn ra tay đều là trịnh trọng mấy phần nặng như vậy nàng sợ chính mình tiếp bất ổn áo y tá tuần đ à i vội vàng hơn người chính mình cũng tới lại sau đó cùng y tá phòng mổ cùng một chỗ tiếp tử cung cơ đù đừng nói may mắn lên à, không phải sợ là thật không tiếp nổi lớn như thế cái này nên xử lý như thế nào à? y tá phòng mổ nhìn xem trên đài bệnh lý túi đây đã là lớn nhất à, thế nhưng là liền xem như lớn nhất cũng phóng không đi vào à, cái này u sơ tử c u n g cơ h ổ có ba cái con mới sinh lớn như vậy sợ là phải dùng túi rác lớn nhi mới có thể chứa được thế nhưng là cái này được không dùng túi nhi chứa vào liền tốt liền dùng vàng túi nhi đi đưa đi bệnh lý nhìn xem lớn như thế ứ sơ tử cung cũng không bài trừ có ác tính bệnh biến khả năng chúng ta chọc dò lấy tài liệu dù sao chỉ là một phần trong đó được võ tiểu phú đều bưng lời những người khác tự nhiên là không cần có cái gì lo lắng ứ sơ tử cung là nữ tính bộ phận sinh dục thường thấy nhất nhỡ lành hiểu rõ theo biểu hiện nước ta ba mươi tuổi trở lên nữ tính ứ sơ tử cung tỷ lệ nhiễm bệnh đạt hai mươi cái này bị bệnh tỷ lệ các ngươi biết là khái niệm gì đi cho nên bình thường liền muốn nhiều chú ý u sơ tử cung nguyên nhân bệnh kỳ thật cũng không thoát ly chứng viêm kích thích cho nên bình thường làm như thế nào chú ý trong lòng các ngươi hẳn là nắm chắc nói vo tiểu phú nhìn thoáng qua phòng giải phẫu mấy cái nữ tính các nàng đ ộ i vàng gật đầu trước kia khả năng không thèm để ý hiện tại không được ai cũng không nghĩ trong bụng đã lớn như vậy một cái cầu a phương diện lâm sàng u sơ tử cung cơ bản đều là dài đến khá lớn mới bị phát hiện bởi vì u sơ tử cung sinh trưởng vị trí rất nhiều đều tương đối ẩn nấp giai đoạn đầu triệu chứng cũng không rõ ràng bất quá muốn phát hiện u sơ tử cung kỳ thật cũng không khó đầu tiên cho dù là triệu chứng lại không rõ ràng bụng trướng chờ giai đoạn đầu triệu chứng vẫn phải có một khi xuất hiện liền không thể khinh thường nhất là vừa độ tuổi nữ tính lại có là phải định kỳ làm khoa phụ sản kiểm tra nhiều khi mọi người thông thường kiểm tra sức khỏe hạng mục kỳ thật cũng không đủ tất cả mặt kỳ thật người bệnh này triệu chứng cũng không tính không rõ ràng dù sao ưu thể đều lớn như vậy người bệnh thời gian hành kinh đã xuất hiện cả i biến lại thêm phần bụng trướng nước tiểu nhiều lần táo bón các loại đây đều là báo động tín hiệu chỉ là người bệnh một mực không có sinh hoạt tình dục đối với thời gian hành kinh trải qua lượng đều không thèm để ý cho nên mới dạng này đến mức người bệnh t r ó n g đầu đi đường bất ổn cái gì đây là bởi vì người bệnh ưu t h ể quá lớn đã áp bách phần bụng động mạch chủ trái tim các loại trọng yếu khí quan còn có găng kháng lá lách căng đưa đến não bộ cung cấp máu không đủ phẫu thuật sau hẳn là có thể làm dịu đây chính là võ tiểu phú hậu phẫu dạy học thời khắc chu vận lai bọn hắn tranh thủ thời gian ghi tạc trong lòng mặc dù là khoa phụ sản bệnh nhưng là chưa chừng ngày sau bọn hắn liền cũng có thể gặp phải đâu không thể không ghi bọn hắn kỳ thật xuống dưới cũng tra xét u sơ tử cung kỳ thật thường thấy nhất triệu chứng vẫn là kinh nguyệt lượng tăng nhiều thời gian hành tinh kéo dài phần bụng căng sờ đến phần bụng khối u chờ triệu chứng cho nên gặp phải những này thế nhưng là tuyệt đối không nên phớt lờ bên ngoài phòng giải phẫu người bệnh phụ mẫu nhìn xem căng p h ò n g m à u vàng t ú i nhựa bác sĩ nói cho bọn hắn đây là từ nhà mình nữ nhi trong bụng cắt ra tơi u bọn hắn làm sao cũng không n g u y ệ n ý tin tưởng lớn như thế gì đó sinh trưởng ở trong bụng cái kia còn có thể sống được rồi muốn nhìn sao cho người bệnh người nhà nhìn phẫu thuật cắt bỏ vật phẩm là chương trình dù sao v ạ n nhất người bệnh không tin ngươi làm sao bây giờ ngươi nói cắt còn cắt lớn như vậy ai nhìn thấy à dù sao người bệnh người nhà không thấy được người bệnh cũng không thấy được nghe được phòng giải phẫu bác sĩ người bệnh phụ mẫu ngược lại là do dự bọn hắn sợ không tiếp thu được người đã già huyết áp cao không nhìn nổi máu thanh đồ vật á ta nhìn ta muốn nhìn người bệnh khuê mật đang nghe người bệnh phẫu thuật thuận lợi về sau ngược lại là không có khẩn trương như vậy lúc này kích động muốn nhìn người bệnh c ứ thể phòng giải phẫu bác sĩ cũng không tự t u y ệ t trực tiếp cầm tới từ từ mở ra t người bệnh khuê mật xem xong cũng là hít vào một ngụ m khí lạnh cái này quá dọa người còn không bằng mang thai đâu đây thật là độ tốt nhà ai độ tốt đã lớn như vậy a bất quá người bệnh k u ê mật chưa quên vỗ một cái ảnh trụt người bệnh cố ý khai ra c ũ người nghĩ nhìn n g đâu.、Người、bệnh là tại trở lại phòng bệnh mới tỉnh lại nhìn xem khuê mật trong tay anh trụ thật lâu câm nặng đây thật là từ chính mình trong bụng lấy ra nhìn xem trên bụng mình vết thương cùng kia sinh mổ tới giống nhau người bệnh nhịn không được liền khóc lên nàng đây là tạo cái gì nghiệt ta tiểu mẫn ta cần bạn trai cuối cùng người bệnh kiên định nói bác sĩ nói cần bạn trai dạng này thân thể âm dương cân đối một chút khoa phụ sản bệnh xuất hiện tỷ lệ mới có thể hạ xuống vốn là không cưới chủ nghĩa người bệnh đi qua chuyện này về sau cũng là nghĩ thông người bệnh k u ê mật lại là có chút t u t n đã nói xong cùng một chỗ độc thân ngươi cái này muốn phản bội cách mạng hữu nghị a bất quá người bệnh nói như vậy làm khuê mật nhất định phải cho an bài a ngươi lần này phẫu thuật rất thuận lợi võ chủ nhiệm vì để cho bụng của ngươi mị quan một chút khâu lại thời gian nhanh bởi làm phẫu thuật thời gian l ư u lâm đi b ù n g nói đây là lời nói thật người bệnh bị no căng cũng không chỉ là h ố t r u ổ bụng còn có cái bụng đâu cứ thể lấy ra về sau người bệnh cái bụng liền lòng l ẹ đổ đổ cái này nếu là cứ như vậy khâu lại thật về sau người bệnh sợ là đều không thể nhìn thẳng bụng của mình bởi vì võ tiểu phú còn phụ tặng người bệnh một đài phân bụng mỹ dung khâu lại phẫu thuật chỉ là cái này phẫu thuật thời gian liền dùng hai mươi phút phải biết đây chính là võ tiểu phú a đặt bình thường nhiều nhất vài phút liền đóng bụng hoàn thành người bệnh nghe vậy đối với võ tiểu phú càng là cảm kích ân nếu không phải nghe nói võ tiểu phú đã kết hôn lấy thân báo đáp tâm tư đều có dương hiệu trưởng động tác rất nhanh xế chiều thứ hai liền cho võ tiểu phú gọi điện thoại nói hết thầy đều làm tốt rồi võ tiểu phú cũng không hỏi cái gì làm xong kia quán u còn có thể là cái gì chỉ có thể là phó viện trưởng vị trí a hiệu suất quá cao cái này dựa theo dương hiệu trưởng cái kia chính là hy vọng võ tiểu phú hiện tại liền phối hợp thành phố cùng trong trường học môn h â n sự xử lý một chút thủ tục đây là chuyện tốt võ tiểu phú tự nhiên hết sức phối hợp đến chưa cơ hội đều đang chuẩn bị cái này cho nên rất nhanh mọi người liền phát hiện vừa mới làm cấp ba bác sĩ chủ nhiệm cùng cấp ba giáo sư công kỳ võ tiểu phú còn không đợi công kỳ kỳ quá khứ đâu liền lại có mới công kỳ đông hải đại học y khoa đệ nhất lâm sàng viện y học phó viện trưởng khá lắm mọi người nhìn thấy cái này công kỳ về sau cũng không có ý nghĩ khác miệ đầy đều là khá lắm mặc dù còn tại công kỳ kỳ nhưng là dương hiệu trưởng đã không kịp chờ đợi đã đuổi theo nhường võ t i ể u phú nhậm chức cho nên thứ ba võ t i ể u phú lại tới trong trường học phòng giảng dạy công việc kỳ thật rất d ư ờ n g dạ mọi người đều biết trong đại học lao sư rất nhẹ nhõm nhưng là muốn nhìn dạng gì lao sư nếu như nói phủ lên phòng giảng dạy chức vụ vậy coi như không giống như là mọi người nói dễ dàng như thế cái gì cuối tuần tăng ca cái gì buổi chiều tăng ca cái gì thức đêm suốt đêm vậy cũng là chuyện thường xảy ra dù sao liên quan đến các học sinh giáo dục công việc còn có thi cử loại hình sự tình có thể nhẹ nhõm mới là lạ mà võ tiểu phú hiện tại chính là một đầu đâm vào cái này trong đại học bận rộn nhất trong bộ môn còn làm lão đại phòng giảng dạy có chủ nhiệm thế nhưng là võ tiểu phú làm phó viện trưởng phân quản liền là phòng giảng dạy cho nên chủ nhiệm về hắn quản b ấ t quá phòng giảng dạy công việc không có gì m a bệnh cho nên võ tiểu phú đi lên về sau cũng không có làm cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa hắn trực tiếp nói rõ cái khác công việc trước như cũ hắn chủ yếu là chủ trì dạy học cải cách sự tình mà cái gọi là cải cách kỳ thật cũng chính là hướng hắn dạng này dạy học phương hướng cải tiến nghe được võ tiểu phú vô luận là phòng giảng dạy chủ nhiệm vẫn là những người khác đều rất vui vẻ dù sao ai cũng không hy vọng đã có lợi ích cách cục bị đánh phá không phải kỳ thật cũng không phải võ tiểu phú rộng rãi thật sự là hắn quá bận rộn nếu thật là điều quản hắn cũng không quản được à chỉ có thể một đám tử một đám tử làm tiến hành theo chất lượng nha mà lại phòng giảng dạy cái khác công việc đúng là làm không tệ cũng có t r ư ớ c làm chữa bệnh kim đồng hồ cải cách võ tiểu phú lần này cũng coi là có kinh nghiệm cho nên đối với chỉnh thể quy hoạch cũng là không đến mức không có mạch suy nghĩ quá gian nan mà lại làm lãnh đạo đem đại thể phương hướng cùng mạch suy nghĩ cho còn lại giao cho thủ hạ liền tốt võ tiểu phú buổi chiều là cùng cù dĩnh cùng một chỗ quay về võ kinh lược nơi đó tiểu phú n g ư ơ i biết nhà ta mới phát hiện trước đó hữu hảo như vậy đều là giả tượng trong khoảng thời gian này ta công việc này cũng không tốt làm a cù dĩnh ngay từ đầu rất có lòng tin nhưng là thật lâm vào khoa thất quản lý cái này lớn vũng bùn bên trong liên quan đến lợi ích phân phối về sau mới là phát hiện trước đó nhìn xem rất tốt quan hệ hiện tại tựa hồ cũng thay đổi công việc tựa hồ lập tức liền có làm vốn nên thuộc về nàng lợi ích còn phải tranh thủ làm nàng không thể không có ý đồ tử m ệ n mọi a cũng may đều đi qua theo võ tiểu phú hai lần công kỳ khoa thất bên trong lại khôi phục cù d ĩ n h đi khoa ung điệu thực tập thời điểm bộ dáng tựa hồ chung quanh cũng đều là thân mật con mắt chỉ là cù d ĩ n h trong lòng cũng không dễ chịu à những người này quá thực tế nhìn nhà mình lao công lợi hại cứ như vậy vấn đề nàng mới là dần vào gia cảnh cụ thể còn không có xuất r a đâu ai cho nên nhìn về phía võ tiểu phú cù d ĩ n h khó tránh khỏi muốn làm một ít tính tình nhưng lại sợ võ tiểu phú mệt mỏi nhìn xem cù d ĩ n h cái dạng này võ tiểu phú lập tức liền đã hiểu đến lao bà đại nhân cho xoa bờ bai nhìn xem võ tiểu phú nguyện ý hướng nàng cù dính lập tức cũng không có cái gì tính k h chủ đánh một cái một ống liền tốt lúc này cụ dính mới là phát hiện nguyên lai、like、bác sĩ thật sẽ đem ở bên ngoài lúc làm việc bị tước mang về nhà bên trong phát tiết cho người trong nhà a đây mới là vừa mới bắt đầu vậy sau này làm sao bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại liền phát hiện có như thế một cái lợi hại lão công cũng rất tốt về sau có thể nhẹ n h ó m trước ít hôm nay tuyệt đối là võ gia lễ lớn liền võ b ậ n đều trở về không vì cái khác liền vì cho võ tiểu phú chúc mừng một chút khá lắm bọn hắn cũng không ngờ tới võ tiểu phú thăng nhanh như vậy phải biết võ gia ở trong đó có thể cơ hồ không có làm cái gì sức lực c võ tiểu phú tiến vào gia môn chương n thấy như thế đầy i bốn g có h trăm chín mươi bảy s a p giải dở chương bốn trăm chín mươi bảy sop giải dở võ dục so với hắn còn lớn hơn hai tuổi hiện tại cũng ba mươi ba còn chưa có kết hôn m à trong nhà đều thúc không biết làm sao thúc rủ trước đó là trực tiếp không trở lại hiện tại tốt trở về thế nhưng là là tìm võ tiệu phú cầu tình chuẩn bị một lần mất và suốt đời nhàn nhã t ỷ n g ư ơ i trở về v ừ a bạn ta nhìn qua bên trong có cái đồng sự đặc biệt thích hợp ngươi ta giới thiệu cho người thế nào chỉ bất quá võ tiểu phú một câu liền để võ dục biểu lộ đọc lại giang đều cắn võ tiểu phú n g ư ơ i muốn ăn đòn có phải hay không liền ngươi cũng trêu cho ta ha ha ha võ tiểu phú cũng không sợ võ dục người liền đến đến võ kinh lược bên người ra ra ngài còn chuẩn bị buộc nhường t ỷ t ỷ lấy chồng a võ kinh lược nhìn một chút võ dục cũng có chút bất đắc dĩ đứa nhỏ này kỳ thật trước đó võ kinh lược cũng không có ép buộc võ dục kết hôn hay là thế nào chỉ bất quá liền là nhường người bên cạnh cho võ dục giới thiệu một chút nam hài t ử mà thôi thế nhưng chưa hề nói không phải nhường võ dục thông ra nhất định phải gà cho người nào thế nhưng là không chịu nổi võ dục chính mình muốn à, liền cho rằng võ gia thật muốn đem võ dục làm thông ra công cụ giống nhau hiện tại võ gia cái nào yêu cầu như thế à, đừng nói là võ dục liền cả võ nam tỉnh lúc trước cũng là chính mình cùng l a o công nhìn v ờ i ý sau đó đi cùng một chỗ cho nên võ dục thật là quá lo lắng những năm này vậy mà trốn tránh không trở về nhà kỳ thật võ kinh l ư ợ c trước đó cũng cùng võ dục nói qua sẽ không được nàng nhưng là không chịu nổi võ dục chính mình không tin ta dù sao chỉ cần võ dục trong nhà người bên cạnh liền sẽ nhịn không được cho nàng giới thiệu đối tượng mà võ dục cái thân phận này bày ở nơi này cho nàng giới thiệu nào có kém đều là một chút môn đăng hộ đối mà lại là theo tuổi tác t ă n g lớn chuyện như vậy càng ngày càng nhiều đến mức võ dục đối với hắn hiểu lầm càng ngày càng sâu ta nhưng cho tới bây giờ đều không có bước qua nàng nhà chúng ta cái nào yêu cầu loại này thông ra phương thức a ra ra ta mặc dù lão nhưng cũng không phải giả nên hồ đồ rồi cũng không muốn làm ra cái gì thảm kịch là tỉ tỉ của ngươi chính mình quá nhát gan võ tiểu phú cười càng thêm vui vẻ tỉ nghe không da da cũng không có chuẩn bị b ớ t ngơi ư là ngươi chính mình v ắ n bò võ dục lúc này cũng là sửng sốt thật chẳng lẽ chính là dạng này có võ tiểu phú lần này chứng cứ võ dục rốt cuộc có thể an tâm đợi ở nhà trong n g á y mắt chính là một tháng trôi qua chức danh chức vụ tăng lên về sau võ tiểu phú cũng chỉ có một loại cảm giác vậy coi như là mỗi ngày càng phong phú không phải sao thứ sáu vừa mới ra xong khám ngoại chú thứ bảy liền lại tới đế đô không phải được mời tới làm phẫu thuật mà là h ọ tới nói thật võ tiểu phú cũng không nghĩ tới chức danh thật trọng yếu như vậy hàn phâu thuật lợi hại nghiên cứu khoa học lợi hại thanh danh đã sớm chuyển ra ngoài thế nhưng là tại không có thu hoạch được cấp ba bác sĩ chủ nhiệm cùng giáo sư chức danh trước đó nhưng không có quá nhiều hội nghị mời nhưng là hiện tại liền không đồng d ạ n g võ tiểu phú cơ hồ mỗi ngày đều có hội nghị mời cứ việc đối tại những ngày hội nghị mời võ tiểu phú là có thể đẩy l ê n đẩy thế nhưng là cũng có một chút hội nghị thật là võ tiểu phú không có cách nào lui bước rất trọng yếu cũng được ân tình cũng được dù sao là một tuần làm sao cũng phải tham gia ba bốn hội nghị mà những ngày hội nghị tại đông hải c ò tốt cũng chính là chậm trễ một hai cái giờ nhưng nếu là không tại đông hải cái kia chính là nửa ngày thời gian một ngày lúc này võ tiểu phú cũng là rốt cuộc minh bạch vu sĩ phụ vì cái gì càng ngày càng thoát ly lâm sàng tại bệnh viện giờ làm việc càng lúc càng ngắn không có cách mỗi ngày đều đang h ọ p hay là h ọ p trên đường hôm nay cái hội nghị này là hoa quốc y học hội chủ trì niên kỷ hội ân võ tiểu phú thật sự không cách nào cự tuyệt một năm một lần cố ý mọi người còn là lần đầu tiên làm sao đều phải cho chút thể diện a mà lại võ tiểu phú hiện tại thế nhưng là hoa quốc y học hội đông hải phân hội phó hội trưởng không sai võ tiểu phú hiện tại lại thêm một cái tên tuổi vẫn là y học trong hội có chút quyền lực loại kia võ tiểu phú bốn là không n g h ĩ tiếp nhưng là không có cách ứng nhét vào trong tay nói là cũng không cần võ tiểu phú quản cái gì liền là treo cái tên thế nhưng là cái này phủ lên tên về sau võ tiểu phú mới phát hiện liền xem như không cho ngươi quy định cụ thể cái gì cũng sẽ có sự t ì n h chậm rãi tìm tới đương nhiên tương ứng quyền lực cũng liền có cái này hoa quốc y học hội đông hải phân hội phó hội trưởng chỉ là võ tiểu phú rất nhiều tên tuổi bên trong một cái theo võ tiểu phú có cấp ba bác sĩ chủ nhiệm cùng giáo sư chức danh lại trở thành đông hải đại học y khoa đệ nhất lâm sàng viện y học phó viện trưởng về sau hiện tại là các loại chỗ tốt theo nhau mà đến cái này dân gian hiệp hội cái kia quan phương hiệp hội đều là chủ động cho võ tiểu phú nhét chức vụ liền xem như võ tiểu phú cực lực cự tuyệt trong đó phần lớn mười nhưng là cuối cùng vẫn là lưu lại mười mấy ân đều nói là trên danh nghĩa cái chủng loại kia nhưng là tựa như là như vậy hội nghị ngươi làm đông hải y học hội phó hội trưởng ngươi được đến tham gia đi chờ đông hải y học hội chủ cầm niên hội thời điểm ngươi nói không chừng còn phải chủ trì đâu bất quá võ tiểu phú hạ quyết tâm cũng chính là lần này đến tiếp sau mấy năm hắn cũng sẽ không tới đinh linh linh võ tiểu phú nhìn thoáng qua điện thoại không phải điện thoại cũng không phải tin tức là hồng thư thanh â m nhắc nhở mở ra nhìn thoáng qua võ tiểu phú cũng là trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc đúng là cũng là một phần thư mời bất quá không phải cùng loại hội nghị thư mời mà là trao giải nghi thức thư mời thiệu tiên sinh thưởng cho dù là tại quốc tế lĩnh vực y học bên trong đó cũng là có thể đứng hàng trước mao mười vị trí đầu cái chủng loại kia tức thì bị y học giới ca tụng là phương đồng nặc tưởng hoa quốc lĩnh vực y học loại người làm sợ là không ai không hy vọng có thể đứng tại s o giải g i trao giải trên này bất quá có thể đứng tại trên đài cuối cùng chỉ là số ít biểu kiện bên trong kỹ càng l ũ n võ tiểu phú mấy năm này bên trong tại lĩnh vực y học bên trong làm công hiến lần này phát tới biểu kiện liền là nói cho võ tiểu phú vinh lấy được so giải d ở bên trong sinh mệnh khoa học cùng y học thi đất thường đương nhiên cụ thể huy hiệu cái gì còn phải tại hiện trường lĩnh sở dĩ phát phong biểu kiện này liền là nhường võ tiểu phú có chuẩn bị tâm lý sau đó liền là cùng võ tiểu phú xác định một ít thời gian nhìn xem võ tiểu phú thời gian nào phù hợp bọn hắn ăn bài xong gọi điện thoại cùng võ tiểu phú câu thông cụ thể chi tiết tiểu phú làm sao không đi vào a hoa quốc y học hội lâm hội t r ư ở n g xuất hiện sau lưng võ tiểu phú nhường võ tiểu phú cũng là vội vàng hoàn hồn lâm l ã o sư á c h đầu tiên ta không phải cố ý muốn nhìn điện thoại di động của ngươi tiếp theo ta cũng không có thấy rõ nội dung cụ thể bất quá biêu kiện thượng cái kia tiêu chí hẳn là s o giải dở tiêu chí đi ân s o giải dở lập tức liền muốn trao giải để cho ta đ o á n xem là thông chi ngươi lấy được thừng rồi á c h khá lắm cái gì cũng không thấy nhưng là tựa hồ cũng đều thấy được đối với lâm hội t r ư ở n g võ tiểu phú ngược lại là không có gì dầu dếm đây là y học giới tiền bối cũng không cần lo lắng nói sẽ đem vấn đề này cho tiết lộ ra ngoài cái gì cũng chi liền xem như tiết lộ ra ngoài cũng không có gì lớn loại này sớm thông chi lấy được thưởng tình huống đã sớm là định sẵn không chỉ có là y học bên trên cái khác trong lĩnh vực cũng là như thế được mời đi tham gia trao giải sẽ có rất nhiều hậu tuyển đều có rất nhiều nhưng chỉ cần không phải sớm thông chi cơ bản lấy được thưởng khả năng liền cực kỳ bé nhỏ dù sao lấy được thưởng người vẫn là yêu cầu một chút chuẩn bị mà hiện trường trao giải nghi thức cũng là muốn tiến hành càng thêm đặc sắc lâm lão sư t u y nhãn ta cũng là lần thứ nhất tiếp vào dạng n à y b i ể u kiện mới vừa rồi còn có chút thất thần đâu lâm hội trưởng nghe vậy lập tức nợ nụ cười về sau liền muốn nhiều thị t h ứ n g lấy thiên tư của ngươi tài hoa lấy thành tựu của ngươi ngày sau loại này b i ể u kiện sẽ thu càng ngày càng nhiều ít càng bên kia cùng trên quốc tế giống nhau đều thích dùng b i ể u kiện thông chi bất quá liền xem như b i ể u kiện không có hồi phục đến tiếp sau bọn hắn cũng sẽ gọi điện t h o ậ t tới qua hai tháng hoa quốc khoa học kỹ thuật thưởng cũng có phần của ngươi bất quá sợ là ngươi cũng chướng mắt trong nước giải thưởng về sau mục tiêu của ngươi đoán chừng đều là nước ngoài những n à y giải thưởng sop giải dở cũng chính là cái tất bước đừng nói là sau đó liền xem như hiện tại thành tựu của ngươi đều có thể chọn một chút kia trên quốc tế xếp hạng năm vị trí đầu y học giải thưởng t ố t đi thôi đi vào đi chúng ta vừa đi vừa nói lâm hội trưởng một bộ chỉ đạo hậu bối g á n g vẻ, vừa đi một bên cho võ tiểu phú nói sop giải dở tình huống sop giải dơ một năm tổ chức một lần đều là tại ít cảng tổ chức đến lúc đó sẽ có rất nhiều trong lĩnh vực đỉnh tiêm giáo sư tham gia chủ trì hay là làm ban giám khảo được mời tham gia cũng đều là ngành nghề bên trong người có quyền không chỉ có là sinh mệnh khoa học cùng y học t h ư ờ n g sop giải dở còn có thiên văn học cùng số học hai cái thi đơn quang tiền thưởng đều có hơn một trăm cái đơn vị là e mkim bất quá trọng yếu nhất vẫn là vinh dự cho đến cho đến trước mắt hoa quốc quốc tịch giáo sư chuyên gia thu hoạch được sop giải dở cũng chỉ có một vị vẫn là toán học t h ư ờ n g đến mức sinh mệnh khoa học cùng y học t h ư ờ n g càng là một cái không có nếu như võ t i ể u phú lần này thật lấy được thưởng cái kia chính là mở hoa quốc sop giải dở sinh mệnh khoa học cùng y học t h ư ờ n g khơi dòng người kia đây cũng là võ tiệu phú khi nhìn đến biểu kiện về sau như vậy thất thần nguyên nhân dù sao ngươi làm tốt cùng người khác thừa nhận n g ư ờ i tốt là hai khái niệm không giống như là trước đó tham gia phẫu thuật tỷ võ cầm thứ nhất kia là từng bước một làm phẫu thuật làm ra bây giờ đây chính là thông qua trước đó biểu hiện bị binh tới đây không thể nghi ngờ là đối với võ t i ể u phú một loại khẳng định mà so với giải g dở có đôi khi là bởi vì n g ư ờ i cái nào đó thành t ự u vì n g ư ờ i trao giải có đôi khi cũng là bởi vì n g ư ờ i tại trong lĩnh vực làm ra quá đa kiệt ra c ô n g hiến mà trao giải bây giờ võ t i ể u phú liền là cái sau mấy năm này bên trong võ t i ể u phú tại lĩnh vực y học bên trong làm ra quá nhiều cống hiến không chỉ có là tại hoa quốc dẫn đạo chữa bệnh chỉ nam cải cách còn có giờ cờ một bố tật linh nghiên cứu phát minh càng có võ tiểu phú tại ý v ộ lạ vi rút công hiến nhất là lần này võ tiểu phú biện phó ép tiểu bang giải quyết ý v ộ lạ vi rút cái này vấn đề lớn càng là trở thành nhiều nhất thêm điểm hạng so sánh với việc này võ tiểu phú tại phâu thuật hạng mục thượng lần lượt cách tân ngược lại thành tô điểm nghĩ đến quốc tế thường lớn hoặc là làm ra dẫn dắt ngành nghề phát triển công hiến hoặc là cải biến hiện trạng hiện tượng c ấ p biểu hiện mà võ tiểu phú rõ ràng hai cái này đều làm được cho nên lâm hội trưởng khi nhìn đến cái kia tiêu chí về sau lập tức liền đoán được võ tiểu phú có thể là lấy được thưởng kỹ thuật cũng chính là võ t i ể u phú không thế nào quan tâm tương quan chủ đề lâm hội trưởng bọn hắn đã sớm bắt đầu thảo luận trong nước giải thưởng coi như xong địa cư như vậy lớn võ t i ể u phú hai năm này biểu hiện tại nơi này cái nào cho võ t i ể u phú đều hẳn là bất quá bọn hắn đều sợ võ t i ể u phú t r ư ớ n g mắt những này dù sao trước đó võ t i ể u phú liền từng thu được khoa học kỹ thuật thưởng bất quá trên quốc tế liền không đồng rạng cái này không chỉ có là võ t i ể u phú chính mình vinh dự cũng là hoa quốc y học vinh dự cho nên đừng nhìn lâm hội trưởng trên mặt phong đạo bờ kinh nhưng là mắt thấy võ tiệu phú chính miệng thừa nhận hắn cũng là rất cao hứng s o giải dở à rõ ràng là bọn hắn người nước hoa sáng lập giải thưởng nhưng là lấy được thưởng người vậy mà đều là người ngoại quốc cái này nhiều ít đều có chút để cho người ta tự ti mặc cảm bây giờ tốt hoa quốc cũng rốt cuộc bước ra một bước này trên đường đi lâm hội trưởng cùng võ tiểu phú càng phát thân cận cái này đã không chỉ là đối đ a i hậu bối bộ giáng càng là đối với đợi hoa quốc ý học tương lai bộ giáng có lâm hội trưởng chỉ đạo võ tiểu phú cũng là đối s o giải d ở cơ bản sáng tỏ tâm tình ngược lại là bình tĩnh lại dựa theo lâm hội trưởng ý tứ trước đó là không ai có thể đạt tới trình độ này bằng không s o giải dợ tính chất bẩy ở nơi này làm sao đều phải là người nước hoa ưu tiên bây giờ võ tiểu phú làm ra thành tựu bảy ở nơi này b i ể u kiện cúc phát như vậy chuyện này liền là chuyện chắc như đinh đóng cột võ tiểu phú liền an tâm trở lấy lĩnh thưởng liền tốt thời gian còn tại một tháng sau võ tiểu phú trước hết định thời gian ở giữa cùng chủ sự phương câu thông cụ thể chi tiết a lâm giáo sư ngại như thế nào cùng võ giáo sư cùng đi đến a võ giáo sư một số người nhìn thấy lâm hội trưởng cùng võ tiểu phú tiến đến đều là chào đón nói chuyện chỉ bất quá võ tiểu phú nghe được cái này võ giáo sư có chút hoảng hốt trong trường học các học sinh đều gọi lao sư hắn tại bệnh viện cũng đều gọi hắn chủ nhiệm trước đó họ cũng phần lớn đều là gọi hắn lao sư cái này giáo sư xưng hô võ tiểu phú thật đúng là lần đầu tiên nghe được đừng nói thật cảm giác không tệ ha ha trên đường gặp liền hàn huyên trò chuyện lần này có thể đem võ giáo sư mời đi theo cũng không dễ dàng các ngươi không thể bởi vì người ta tuổi còn nhỏ đã cảm thấy người ta kinh nghiệm không trọng yếu ta lần này là chuyên môn mời võ giáo sư tới liền làm u ố n nhường võ giáo sư cùng chúng ta chia sẻ một chút kinh nghiệm các ngươi trước trao đổi một chút ta trước đi qua đem võ tiểu phú ném lâm hội trưởng liền đi cũng không tiếp tục nói so giải g i vấn đề hiển nhiên cũng là biết vấn đề này cho dù là ván đa đóng tuyển tại không có chính thức lấy được thưởng trước đó cũng không thích hợp trắng trận k t liên dương võ giáo sư ngươi cũng đừng nghe lâm giáo sư nói chúng ta cũng không dám bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ đã cảm thấy ngươi kinh nghiệm không trọng yếu lần này chúng ta nhưng là muốn hảo hảo trao đổi một chút ta hôm qua còn nhìn một đài ngươi phâu thuật văn kiện liền đường mật thay thế cái kia đầu đề ngươi cho ta hảo hảo nói một chút ta chuẩn bị tại trong bệnh viện phổ biến đâu mặc dù là lần đầu tiên tới tham gia y học hội niên hội nhưng là võ tiểu phú cũng không bị lệnh rơi lâm hội trưởng vừa đi võ tiểu phú liền bị kéo đến vòng vòng bên trong mà lại là lĩnh vực y học bên trong đứng đầu nhất cái kia vòng vòng bên trong không cần võ tiểu phú tìm chủ đề đã có tiền bối cho đem chủ đề tìm được đường mật thay thế là võ tiểu phú nửa tháng trước phát văn t r ư ơ n g vô luận là túi mật cắt bỏ ống mật cắt bỏ vẫn là đường mật khối ưu trị tận gốc hậu phẫu đường mật t h ể thống nhận phá hư hoặc là đường mật phong bế hoặc là đem đường mật kết nối tại h ô n g t r c h ậ à n g những này ruột bên trong mặc dù nói đường mật trong thân thể rất nhiều hệ thống bên trong lộ ra không có như vậy quá trọng yếu sống cả một đời cũng không có mấy người có thể đem túi mật bảo lưu lại đến nhưng là đường mật đối với không nói cái khác liền ống mật phẫu thuật về sau ống mật hống trảng nối liền mật cũng không thông qua túi mật chứa đựng trực tiếp liền tiến đến ruột mật là xúc tiến tiêu hóa loại này hậu phẫu bệnh nhân cơ bản liền trực tiếp biến thành đại vị vương có thể so với chức ăn nhiều thật nhiều lần cái này rõ ràng là lạ lạ trong thời gian ngắn khả năng không có gì nhưng là một lúc sau tiêu hóa khẳng định sẽ từ từ diễn sinh vấn đề tiến tới liền có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ thân thể tuần hoàn cho nên võ tiểu phú liền đưa ra đường mật thay thế ý nghĩ này hoặc là nhân công đường mật đảm bảo hoặc là đường mật chức năng thay thế nói đến trong lĩnh vực vấn đề võ tiểu phú liền tự tin Trực tiếp dung nhập dung luận quần vòng bây ê n trong. Trường t Sơn bệnh n ca ư giờ Tây Sơn ca bệnh chương 498, Tây Sơn ca bệnh mấy năm này bên trong, ể u phú phát t văn r ư g bao nhiêu, tiểu đứng tại cái vòng này võ tiểu phú liền phát hiện những giáo sư chuyên gia này rất nhiều chủ đề cũng là hắn văn trường lần này đông hải nhất phụ viện hẳn là võ lao sư dẫn đầu đi nghe được một cái giáo sư nói chuyện võ tiểu phú đây mới là giật mình lần này đông hải nhất phụ viện tới tham gia liên hội người tựa h ồ thật đúng là lấy hắn cầm đầu trước đó đều là vu sĩ phụ hay là v i n h tiểu dầu gì cũng là ấ m mới hắn những đại chủ này đảm nhiệm dẫn đội nhưng là lần này bọn hắn căn bản không có đến cái khác được mời tới tham gia niên hội bác sĩ có vẻ như đều hiện tại võ tiểu phú địa vị cao nhớ tới lần này tới thời điểm vu sĩ phụ giao phó lần này nhất phụ viện lộ mặt coi như đều dựa vào ngươi a i trước đó còn tưởng rằng nói là nhường võ tiểu phú hào hảo biểu hiện một chút đâu bây giờ xem xét cái này cũng có giao đồng ý từ a sợ không phải muốn đem nhất phụ viện đối ngoại đại kỳ giao cho trên tay hắn a nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là một trận lắc đầu tiếp tục như thế hắn sợ không phải đến c à n g bận rộn a đúng rồi võ lao sư tay ta đầu có cái ca bệnh trước khi đến liền nghĩ ngươi sẽ sẽ không tới tham gia nếu như ngươi tới t h a m gia v ừ a v ặ n cùng ngươi thỉnh giáo một chút một hồi niên hội nhi kết thúc có thể hay không chậm trễ ngươi một hồi a nói chuyện chính là từ tây sơn tỉnh lập bệnh viện tới một vị giáo sư rất rõ ràng đây là thật tình muốn hỏi cũng không phải là mở miệng tráo phúng cái gì những chuyên gia khác giáo sư nghe vậy cũng là hứng thú ồ bệnh gì lệ còn chờ cái gì niên hội kết thúc à nói ra chúng ta cùng một chỗ học tập một chút tôi có thể để cho la giáo sư đều cảm giác khó giải quyết ca bệnh chúng ta nhưng cũng là hiếu kỳ gấp à. la giáo sư nhìn nhiều người như vậy đều có hứng thú ngược lại có chút hơi khó này tâm thần s ắ c bị những người khác nhìn thấy không khỏi ánh mắt cũng có chút chế nhạo lao la đừng không phải ý không ở trong lời à, không phải là nghiên cứu thảo luận ca bệnh là giả muốn đào người vì thật a la giáo sư nghe vậy lúc này liền là biến sắc hiện tại ai còn dám đào võ tiểu phú à, trước đó nhiều người như vậy đều thử qua cũng không thành công còn trọng đông hải nhất phụ viện nhất hệ hắn lao la cũng không dám phạm cái này kiên kỵ ánh mắt rơi trên người võ tiểu phú võ tiểu phú cũng là thuận thế nhẹ gật đầu gặp võ tiểu phú đều gật đầu la giáo sư cũng không có điều kiềm kỵ gì dứt khoát liền đem ca bệnh đem ra đây là tây sơn bản địa một cái người bệnh ngay từ đầu là cha ra tuyến tụy ung thư loại này ung thư mọi người đều biết vương trung vương à, liền xem như điều t r a ra thời điểm không tính là mượn chưa từng xuất hiện di căn có phẫu thuật cơ hội thế nhưng là phẫu thuật về sau người bệnh sinh tổn kỳ chỉ sợ tối đa cũng liền là cái ba năm năm thậm chí là ngắn hơn la giáo sư liền là như thế cùng người bệnh nói thế nhưng là người bệnh không nguyện ý tiếp nhận sự thật này à liền bắt đầu đi đế đô cầu ý ỉa nhưng cũng là như thế kết quả chỗ này người bệnh nản trí đồng thời cũng bắt đầu đưa mắt nhìn sang cái khác phương thức trị liệu bên trên đầu tiên là trung ý ỉa người bệnh tìm không ít y học trung quốc cấp bậc trung ý ỉa muốn nhường nghĩ một chút biện pháp không nói khử đi bệnh hoạn làm sao cũng phải sống mười năm đi mà không phải loại k i a làm xong phẫu thuật còn phải tiếp nhận hóa trị liệu kéo dài h ơ i t à n chỉ là trung ý trị liệu hiệu quả cũng là tạm được vẹn vẹn nửa năm trôi qua người bệnh liền xuất hiện ở ung thư di căn t r ư ớ hết nhất bị liên lụy liền là gan tiếp nhận trung ý thời kỳ trị liệu ở giữa người bệnh một mực không có làm qua kiểm tra phát hiện di căn cũng là bởi vì người bệnh xuất hiện bệnh bằng da đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện từ đó kỳ đến một kỳ chỉ có nửa năm mà thôi chỗ này người bệnh làm sao có thể không hoảng hốt lại đến tìm tới la giáo sư la giáo sư lần này cho dự đoán bệnh tình tình huống còn không bằng lần trước đâu người bệnh là có tiền hắn không tin mình nhiều tiền như vậy đều mua không được mấy năm tuổi thọ không còn mời bác sĩ bắt đầu mời đại sư lần này tiền đúng là cho đúng chỗ thế nhưng là tiền đúng chỗ bệnh nhưng không có chữa khỏi mà lại càng thêm nghiêm trọng đường mật cũng xuất hiện di căn tình huống thân thể càng là kịch liệt chuyển biến xấu nguyên lai、like、người bệnh là hai trăm cân đ ạ i m ậ p mạc bây giờ lại là chỉ còn lại một trăm cân gây ra bọc xương giống nhau ngắn ngủi hơn nửa năm a la giáo sư nhìn đều c a o mày người bệnh vẫn là trở về thủ đoạn khác đều nhận được người bệnh hiện tại cũng hối hận sớm biết liền nửa năm trước tiếp nhận phẫu thuật ba năm năm cũng được à, thế nhưng là lần này lại tìm đến la giáo sư đạt được kết quả lại là liền xem như tiếp nhận hóa trị liệu chỉ sợ cũng rất khó chống nổi nửa năm người bệnh đương nhiên là không thể tiếp nhận lý trí cũng bắt đầu đánh mất loạn xoàng bang liền dùng tiền nệ đồng thời hứa hẹn c h ỉ cần la giáo sư có thể làm cho hắn sống lâu một tháng mỗi tháng đều cho một trăm vạn ân muốn nói không động tâm là giả la giáo sư mặc dù cũng không tính là thiếu tiền nhưng lại như thế đưa tiền thật đúng là lần thứ n h ấ t gặp mà lại hắn nghiên cứu khoa học hạng mục cũng đúng là đang cần tiền đâu nghĩ đến lần này liền muốn tới tham gia niên hội la giáo sư dứt khoát liền nói là cho cố gắng một chút la giáo sư là chuẩn bị lần này niên hội cùng cái khác đồng hành thảo luận một chút nhìn có thể hay không để cho người bệnh sống lâu cái một năm nửa năm nhất là nhìn thấy võ tiệu phú về sau la giáo sư càng là hai mắt tỏa sáng có tiểu phú tại em ở quốc trị liệu vị kia thế nhưng là cho tới bây giờ cũng còn sống đây này à có hơn ba năm đi lúc đó vị kia tình huống cũng không so hiện tại tốt bao nhiêu lão la ta nói ngươi làm sao còn không có ý tứ nói sao nguyên lai là d ạ n g này bất quá vấn đề này ách chúng ta liền không tham dự chúng ta cũng không biết nói những người khác cũng là có chút xấu hổ vấn đề này nếu là bọn hắn không biết lão la đem tiền này kiếm cũng liền kiếm nhưng bây giờ bọn họ cũng đều biết thật là có chút đoạn lão la tài lộ ý tứ la giáo sư nhìn đám người phản ứng vội vàng k h t tay các ngươi nghĩ gì thế nghiên cứu của ta không phải thiếu tiền sao liền xem như cho người bệnh c h ư a khỏi ta cũng sẽ không nhiều muốn tiền hắn nếu là hắn n g u y ệ n ý liền cho ta nghiên cứu ném điểm chờ có độc quyền hắn cũng không lỗ đám người ồ một tiếng dạng này a vậy chúng ta cũng tới tham n h u một chút mọi người yên lòng cũng liền đều nói thoải mái nói thật loại tình huống này ta là không đề nghị hắn làm trị tận gốc thuật một trăm cân thể trọng hơn nửa năm gầy hơn một trăm cân nội tình đều hỏng cái này nếu là làm phẫu thuật cũng dễ dàng hạ không được bàn giải phẫu ừ liền xem như làm phẫu thuật cũng chỉ có thể làm nhân ngự tính phẫu thuật thời gian phải nghiêm khắc không chế lấy tranh thủ kéo dài người bệnh sinh tồn kỳ làm mục tiêu lại phối hợp hóa trị liệu bất kể phí sinh tồn kỳ vượt qua nửa năm nói thật vẫn còn có chút hy vọng đám người ngươi một lời ta một câu nói cuối cùng một đám ánh mắt vẫn là hội tụ đến võ tiểu phú trên thân võ lao sư ngươi cứ nói đi võ tiểu phú cũng đang suy nghĩ cái gì bệnh nhân này tình huống kỳ thật bệnh tình của người bệnh rất đơn giản liền là trường kỳ thịt cá lớn hơn rượu dầu mỡ quá nặng tuyến tụy xảy ra vấn đề trường kỳ chứng viêm kích thích xuất hiện tuyến tụy ung thư chỗ chết người nhất chính là người bệnh xuất hiện tuyến tụy ung thư về sau không có tiến hành trị tận gốc tính trị liệu ngược lại bắt đầu phục d ụ n g đại l ư ợ n g thuốc trung y trị liệu kỳ thật rất nhìn người bệnh nội t ì n h cùng phối hợp nhiều như vậy thuốc đông y rút vào đã bệnh tình không có chữa khỏi gan hư mất cơ h ộ i là tất nhiên cho nên trước hết nhất di căn địa phương liền là gan thời mở ngay sau đó là đường mật bây giờ sợ là đã phạm vi lớn di căn toàn bộ bụng đường tiêu hóa đều không còn hoàn hảo địa phương đi nhất là bây giờ người bệnh trì hoãn lâu như vậy thân thể hao tổn quá nghiêm trọng võ tiểu phú cũng minh bạch là giáo sư vì cái gì tìm hắn thế nhưng là người bệnh này cùng hắn tại em mở quốc đã chữa vị kia hoàn toàn khác biệt vị kia nội tính tốt vẫn luôn có tiếp nhận tiêu chuẩn trị liệu võ tiểu phú phẫu thuật xem như thuận theo tính phẫu thuật phẫu thuật sức chịu đựng cũng không tệ nhưng là người bệnh này liền không đồng dạng võ tiểu phú cũng phải lo lắng khả năng không thể bàn giải phẫu vấn đề trọng yếu nhất chính là người bệnh này cầu sinh ý chí quá mạnh nếu quả như thật hạ không được bàn giải phẫu người bệnh người nhà có thể tiếp nhận sao chỉ là nghe la giáo sư nói người bệnh tình huống đều nghiêm trọng như vậy chớ nói chi là người bệnh bản thân tình huống ta cũng không có nắm chắc cái này la giáo sư nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng không sai hắn sở dĩ cùng võ tiểu phú nói liền là muốn hỏi võ tiểu phú nhìn xem có năm chắc hay không hoàn thành đại này phẫu thuật phẫu thuật là hiện tại duy nhất có thể làm cho người bệnh sinh tồn kỳ vượt qua nửa năm khả năng cho nên nói a không có một phần tiền là tốt dãy đương nhiên liền xem như người bệnh không trả tiền hắn lần này vừa vặn đến đây cũng phải hỏi một chút võ tiểu phú loại này còn có hay không phẫu thuật khả năng ta cũng chính là nghĩ tới võ lao sư có thành công án lệ nghĩ tới đến hỏi một chút bây giờ cũng chỉ có thể nói người bệnh vận khí không tốt bất quá hiện trường nhưng có quen thuộc võ tiểu phú người a vương bất dịch nhìn xem võ tiểu phú hỏi người cái này không có n ắ m chắc có ý tứ là theo vương bất dịch hiểu rõ nếu là võ tiểu phú thật không có một chút chắc chắn nào liền sẽ không nói như vậy sẽ trực tiếp nói không thể làm t r ị tận gốc thuật bây giờ đã có nói hay chưa n ắ m chắc quản tri chỉ là không có hoàn toàn thành công n ắ m chắc đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm đám người tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì vội vàng nhìn về phía võ tiểu phú nếu như người bệnh hiện tại tình huống thân thể đúng như la lao sư lời nói ta vì đó hoàn thành t r ị tận gốc thuật khả năng cũng chỉ có ba thành mà thôi nội tình có yếu ta sợ người bệnh no căng không đến phẫu thuật kết thúc loại này cấp bậc trị tận gốc thuật các ngươi cũng biết cho dù là ta phẫu thuật tốc độ nhanh vậy cũng phải hai giờ mà hai giờ thời gian người bệnh có thể hay không chống đỡ thật là ẩn số ta cũng tưởng tượng trước hết để cho người bệnh thân thể nội tình đi lên nói lại thế nhưng là loại này ở bụng đường tiêu hóa phạm vi lớn di căn người bệnh đối với thuốc cùng đồ ăn hấp thu bốn là có nhất định chỉ sợ kéo những thời giờ này hấp thu còn không có tiêu hao nhanh đâu trọng yếu nhất chính là người bệnh chức năng gan không được cơ hồ suy kiệt loại tình huống này liền xem như dùng thuốc đông ý ôn dưỡng cơ hồ cũng là không thể nào nói thật loại này phẫu thuật liền là đập ta trước thuật. giật thuật, qua người như cơ có cứ đó Đám hội không phẫu nghe mình, phẫu dạng này làm vậy giật mình, cứ như vậy bây ọ n hắn đều không đều có c n nhắc qua cho người bệnh làm tận gốc thuật, bởi vì căn bản không có khả năng, đừng nói là ba thành, liền xem như một phần nắm bọn hắn đều không cho thuật, khả chắc gốc có có. qua đều ba bởi b làm là xem một trị vì â giờ võ t i ể u phú cũng dám nói ba thành nắm chắc nói thật bọn hắn nếu là có ba thành nắm chắc tiền này bọn hắn liền kiếm lời ánh mắt rơi vào võ t i ể u phú t r ê n t h â n đám người ánh mắt đều là phức tạp cũng không thấy đến võ t i ể u phú nói lời này là trang s o a dù sao có theo có thể kiểm tra à võ tiểu phú trước đó thật đúng là không có làm qua loại này chỉ có ba thành nắm chắc phẫu thuật mà lại võ tiểu phú nói bóng gió bọn hắn cũng nghe tới không phải liền là nói đài này phẫu thuật cùng võ tiểu phú tại em mở q u ố c làm bộ kia căn bản không giống nhau nha la giáo sư lúc này cũng là có chút kinh hỷ ba thành là đủ rồi đây chính là trị tận gốc thuật có thể có ba thành nắm chắc còn muốn cái gì xe đạp nghe thấy la giáo sư đều có thể nói bửa đám người cũng là nợ nụ cười người bệnh cầu sinh ý chí mạnh như vậy chỉ sợ người trong nhà cũng kém không nhiều la láo sư ngài xác định một khi người bệnh hạ không được bàn giải phẫu nhà bọn họ người có thể tiếp nhận ta cũng không hy vọng người bệnh người nhà bởi vì cái này cùng t a n áo la giáo sư nghe vậy sắc mặt trì trệ vấn đề này hắn còn không có cùng người bệnh cùng người nhà nghiên cứu thảo luận qua đây ba thành nắm chắc vậy đã nói rõ hơn suất người bệnh là muốn đặt xuống tại trên bàn giải phẫu lúc trước ba năm năm tỷ lệ sống suốt đều không tiếp thu được hiện tại ba thành nắm chắc bọn hắn thật có thể tiếp nhận sao chỉ sợ chưa hẳn a nghĩ tới đây la giáo sư cũng là không dám hứa hẹn cái gì như vậy đi ta trở về cùng người bệnh cụ thể trao đổi một chút đến mức có làm hay không liền xem chính bọn hắn nếu quả như thật muốn làm đến lúc đó chỉ sợ còn muốn mời võ lao sư đến tây sơn làm quay về khách đâu võ tiểu phú cũng chỉ là nhẹ gật đầu không có nói thêm nữa người bệnh tình huống kia đúng là không thích hợp lại đường dài vận chuyển một lần nhất là thật muốn đến nhất phụ viện chỉ sợ lại phải làm một chuyến kiểm tra lãng phí thời gian cũng nhiều hắn đi một chuyến ngược lại là không quan trọng đám người một trận thảo luận thời gian cũng liền không sai bị lắm mười giờ đám người ngồi tại trên vị trí của mình võ tiểu phú lần này là ngồi tại hàng thứ nhất đại biểu là đông hải y học hội ở phía sau hắn thì là đông hải tới cái khác bác sĩ vừa mới ngồi xuống chính là một đống người tới chào hỏi những n à y có thể được mời tới cơ hồ đều là các đơn vị chủ nhiệm chuyên gia giáo sư rất nhiều võ tiểu phú cũng nhận biết trước đó đều hô lao sư thiền bối bất quá bọn hắn nhìn thấy võ tiểu phú dẫn dắt đông hải y học hội cũng không có cái gì ý kiến dù sao võ tiểu phú là bằng thực lực ngồi ở chỗ này cũng không phải bằng quan hệ tiếp xuống cho mời đông hải y học hội võ lao sư cho mọi người chia sẻ kinh nghiệm của mình lâm hội trưởng lên đài nói chuyện nội dung cũng chính là một năm này y học sẽ thu hoạch lại triển vọng một chút tương lai cuối cùng đã đưa từ kết thúc thời gian còn lại chính là mọi người đến mức chia sẻ kinh nghiệm tiểu gì cũng sẽ bình thường đều là cuối cùng chia sẻ chỉ bất quá võ tiểu phú cũng không nghĩ tới lâm hội trưởng sẽ để cho hắn cái thứ nhất bên trên 333. tiếng vô tay đã vang lên nhường võ tiểu phú nhiều ít có loại trở lại đông hải đại học y khoa trong phòng học gián g vẻ trên mặt treo tiểu dung đi đến b ụ c giảng cùng lâm hội trưởng nắm chắc tay sau đó bắt đầu thuộc về võ tiểu phú biểu diễn chương 499, c ả i cách chương 499, c ả i cách nói thật giảng kinh nghiệm ta là n g ị c h đại đao trước mặt quan công đang ngồi đều là tiền bối của ta ta cũng không dám nói chia sẻ cái gì kinh nghiệm ta liền nói một chút ta thông qua những năm này l ầ m sàng công việc sinh ra một chút ý nghĩ đi này khiêm tốn thời điểm vẫn là phải khiêm tốn hoa quốc vẫn là một cái giảng cứu sư thừa tiền bối địa phương ngươi có thể cậy tải khi người h n nhưng là không có người sẽ thích ngươi nếu thật là có chuyện thời điểm liền có thể nửa bước khó đi nhưng nếu là một cái khiêm tốn hình tượng bày ra đi tự nhiên là lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận mà lại làm người nha tự nhiên là khiêm tốn một điểm tốt ta gần nhất liền suy nghĩ chúng ta hoa quốc rõ ràng có được toàn thế giới nhiều nhất bác sĩ nhiều nhất bệnh viện thế nhưng là vì cái gì chúng ta chữa bệnh phát triển vẫn là chậm chạp như vậy là bởi vì chúng ta không cố gắng là bởi vì chúng ta nỗ lực còn chưa đủ hả không ta cảm thấy cái này đều không phải là nguyên nhân căn bản nguyên nhân căn bản vẫn là chúng ta mưu phát triển tâm không đủ ách dưới l à i một đám các tiền bối nhìn xem võ tiểu phú chậm rãi mà nói đều là nhìn nhau bọn hắn cũng không nghĩ tới võ tiểu phú nói vấn đề như thế bé nhọn kỳ thật những vấn đề này bọn hắn cũng đều biết hoa quốc nghiên cứu khoa học năng lực kỳ thật cũng không trích lệ cách tân năng lực cũng được nhưng là cụ thể đến cụ thể chuyên nghiệp bên trên liền không nhất định cũng như chữa như tỉ bọn ệ bệnh n nghiên h chữa khoa h tại cứu c c ù g c c á hắn tân bên trên, trước bên hoa quốc m t sợ là c h ú g liền lưu cũng không biết ằ n g Cụ c thể là vì á gì? Bọn hắn cũng Bọn b hắn i thế nhưng là ai cũng đều là tận lực tránh khỏi vấn đề này không nói bởi vì quá bén nhọn bén nhọn đến bọn hắn cũng không thay đổi được cái gì dứt khoát liền các thiệt thân phát triển bất động chỉnh thể chữa bệnh vậy thì phát triển chính mình liền tốt đây cũng là đổi cái mạch suy nghĩ một ngày kia bọn hắn đều phát triển kia chỉnh thể chữa bệnh chẳng phải cũng phát triển nha thời gian dài bọn hắn đều đã quên đi thôi động chữa bệnh phát triển cái chuyện này ân hoặc là nói là bị động thôi động thế ể để lượng được này, trên dù sao Hoa ở chỗ này, Hoa Quốc có h t giới nhưng i ề u nhất bệnh nhân số l ợ là i thôi ề n như động, bệnh cũng đang xem khắc chứa bất ý kéo d i ổn định đ ai n g phát t r ể n nhưng Thế là ai có thể nghĩ tới hôm nay voi tiểu phú vậy mà đem vấn đề này b à y tại trước mắt của bọn hắn mọi người cũng đều biết trước đó chúng ta tham dự thúc đẩy trị liệu chỉ nam hạng mục hạng mục này cho đến cho đến trước mắt đã lấy được thành công to lớn toàn bộ hạng mục chuẩn bị kết t h ú c chúng ta y học trong hội cơ hồ tất cả bác sĩ đều tham dự trong đó vì cái này hạng mục lấy hết lòng của chúng ta lực hợp như hợp sức phía dưới ta vốn còn nghĩ có năm sáu năm công phu có thể chuẩn bị cho tốt cũng không thể rồi thế nhưng là chỉ dùng hai năm chỉ có hai năm chúng ta đã đến giai đoạn kết thúc bây giờ mới trị liệu chỉ nam đã bắt đầu sử dụng đây cũng là chúng ta một cái phương châm bên cạnh cải tiến bên cạnh vận hành nói cách khác cái này trị liệu chỉ nam cũng không phải là cuối cùng bản chúng ta hạng mục này tại hiện tại tương lai đều là duy trì lâu dài tiến hành hạng mục vĩnh viễn sẽ không đình chỉ tùy thời đổi mới tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy trị liệu chỉ nam đổi mới sau thành quả cơ sở chẩn đoán chính xác xuất trị liệu s u ấ t tăng lên cả nước phạm vi bên trong người bệnh đều hưởng thụ trị liệu chỉ nam đổi mới chỗ tốt mà tại thôi động trị liệu chỉ nam đổi mới trước đó chúng ta ai nghĩ tới chuyện này đâu chúng ta cơ bản đều là đem nước ngoài t r ư ớ c vào trị liệu chỉ nam lấy tới trực tiếp dùng liền tốt thế nhưng là không quen khí hậu vấn đề thật là tồn tại a ta tưởng trị liệu chỉ nam chỉ là vừa mới bắt đầu có lẽ chúng ta có thể làm càng nhiều chúng ta đã có thể nhìn thấy hợp mưu hợp sức ưu thế nếu thật là đem chúng ta đều tập trung ở cùng một chỗ sợ là còn không có gì vấn đề không giải quyết được đây này đã trị liệu chỉ nam có thể như vậy cái khác đây này cái khác lâm hội trưởng đều trầm mặc hắn là muốn cho võ tiểu phú đi lên nói một chút chính mình một đường tiêu t h ă n g kinh nghiệm nói một chút mình bình thường làm sao học tập làm sao tăng lên năng lực của mình nói một chút chính mình phẫu thuật vì cái gì có thể làm tốt như vậy bây giờ ngược lại tốt võ tiểu phú trực tiếp đem độ cao kéo đến đám mây nhìn xem trong tay bản thảo nhìn nhìn lại liên hội lúc đầu chuẩn bị hạng mục danh sách lập tức liền lộ ra tái nhận lâm hội trưởng trực tiếp đem nó đều ném tới cách đó không xa thủng rác độ cao đều đã đến nơi này đằng sau bọn hắn nói lại những này còn có cái gì ý tứ võ tiểu phú đã đem vấn đề này đầu tiên sách ra áp lực đều cho đến võ tiểu phú nơi này bọn hắn cũng không thể liền kéo dài võ tiểu phú chủ đề giúp khí đều không có chứ chỉ là vấn đề này nói ra khó làm càng khó lâm hội trưởng không muốn đả kích người tuổi trẻ tính tích cực đứng dậy nhìn bố t phía võ giáo sư nói vấn đề này rất tốt chúng ta hoa quốc bác sĩ thật trên lệ sao không chúng ta không kém chúng ta nghiên cứu khoa học năng lực trên lệ sao cũng không kém đều nói chúng ta nghiên cứu khoa học kinh phí không đủ nhưng là thật muốn thống kê một chút tập hợp chúng ta nghĩ tới cái số này là khái niệm gì sao nếu thật là đem những này kinh phí cùng nhân lực đều tập hợp ta cũng không dám tưởng tượng chúng ta có thể có được cái gì sức sáng tạo lời vừa nói ra hội trường càng thêm yên tĩnh đám người hai mặt nhìn nhau một cái rất đơn giản vấn đề bọn hắn những người này có kinh phí thiếu có kinh phí nhiều có hạng mục tranh lệ có hạng mục tốt có có được quan g minh tương lai có tiền đồ ảm đạm tập hợp nói thật dễ nghe nhưng là thành quả đâu thành quả tính ai đây mới là trọng yếu nhất ngươi lâm hội trưởng nói thật dễ nghe vậy sao ngươi không lấy thân làm thì đâu ta nghĩ tới ta cảm thấy nếu thật là có thể làm như vậy chúng ta đương tọa liền đều là nô ben thưởng người sáng tạo thành quả công khai kinh phí tổng hợp nhân lực nỗ lực ta nguyện ý toàn lực ủng hộ ta đứng ở chỗ này không phải đường giao thông quan trọng mạo nạn n h i ê n đứng tại đạo đức điểm cao n h ư ờ n g mọi người thế nào mà là tại đưa ra một loại khả năng mà lại liền xem như những này đều tổng hợp cùng một chỗ có một dạng là không có cách nào sơ sót đó chính là chúng ta nỗ lực khẳng định khác biệt các phụ trách một khối nhỏ gặp phải khó khăn liền hợp mưu hợp s c ai làm càng nhiều tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đến lúc đó luận công hành thưởng lại có ai có thể thua thiệt chứ thế nhưng là làm như thế chỗ tốt mọi người có nghĩ tới không trước đó thúc đẩy không được hạng mục có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá khoa chúng ta nghiên thượng lạn vĩ lâu công trình cũng có thể kéo dài tính mạng có chút lạn vĩ lâu nát cũng liền nát nhưng là có chút rõ ràng là có quang minh tiền đồ cũng bởi vì tài chính cùng nhân lực không đủ liền bỏ chúng ta không đáng tiếc sao tin tưởng chúng ta bên trong rất nhiều người đều có loại kinh nghiệm này a các n g ư n i nguyện ý nhường chuyện như vậy lần nữa phát sinh sao cái này không thể không nói võ tiểu phú một lời nói thật là nhường trong lòng mọi người có chút chấn động đây là sự thực làm gương tốt ta hiện tại võ tiểu phú có thể nói là đang hồng tạc gà con võ tiểu phú trong tay hạng mục không thể nghi ngờ là trong mọi người tốt nhất tài chính cũng là nhất x u n g túc mà võ tiểu phú nghiên cứu khoa học năng lực cũng là rõ như ban ngày bây giờ võ tiểu phú vậy mà nguyện ý làm đến trình độ này đây quả thật là tại hy sinh chính mình tương lai đến thành toàn hoa quốc chữa bệnh phát triển a người ta một tên tiểu bối đều nguyện ý rằng này bọn hắn đâu võ giáo sư nói hay lắm ta duy trì ta cũng duy trì dưới đài đông hải nhất hệ giáo sư lúc này đều là có chút kích động đây là bọn hắn đông hải giáo sư nói ra bây giờ võ tiểu phú càng là bọn hắn y học phân hội người lãnh đạo về tình về lý bọn hắn đều phải duy trì h ố n g chi tại đông hải chữa bệnh giới có một câu khả năng địa phương khác bác sĩ còn không có nghe qua cái kia chính là đi theo võ tiểu phú có canh uống võ tiểu phú c ù n g đ ố nghiên cứu khoa học năng lực bọn hắn đều là do như ban ngày ngẫm lại trong tay mình những cái kia hạng mục liền xem như làm cho dù tốt lại như thế nào nhiều lắm là liền là tranh tranh trong nước khối này tiểu bánh gato nhưng nếu là đi theo võ tiểu phú làm đừng nói là trong nước khối này tiểu bánh gato trên quốc tế khối này lớn bánh ga tô cũng có thể sướng hưởng A lâm hội trưởng nhìn xem võ tiểu phú c ò n ngươi cũng là một trận đột nhiên dục lại già rồi à thậm chí ngay cả một người trẻ tuổi quyết đoán cũng không sánh nổi bốn mắt nhìn một cái ta cũng duy trì mọi người tựa như là võ giáo sư nói chúng ta so với võ giáo sư yêu thật xem như tiền bối bây giờ nhìn xem võ giáo sư quyết đoán chúng ta nếu như lại sợ hãi rụt r ẻ thật có ý tốt sao h ú n g chi chúng ta làm bác sĩ là làm cái gì đều quên đã từng phát hạ lời thế sao thượng vị quốc gia vì dân bây giờ võ giáo sư không liền muốn dẫn mọi người làm như vậy sao tuất đừng lại nhìn chăm chú điểm này cực nhỏ l ợ i nhỏ có ý gì ta cũng là vừa mới là giật mình có lẽ chúng ta hôm nay đi ra nơi này ngày mai liền sẽ sáng tạo tương lai các ngươi chẳng lẽ không nguyện ý mặc sức tưởng tượng một chút sao không hổ là hội trưởng lâm hội trưởng vừa nói tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào lên chỉ có một ít lao luyện thành thục lúc này ở n g h ĩ tới võ tiểu phú có phải hay không là cùng lâm hội trưởng đang hát giận dây đã sớm câu thông tuất ta bất quá những này đều không trọng yếu bọn hắn những lao gia h ỏ này bận rộn cả đời đều muốn về hưu hay là về hưu lại trở về còn có mấy năm tốt sống nếu quả thật có thể tại lúc tuổi già làm như thế một trận oanh oanh liệt liệt sự tình kia thật là nằm xuống đều là cười a ta cũng duy trì làm ta đã không thể chờ đợi a võ tiểu phú nhìn xem dưới đáy một mảnh tiếng phụ họa cũng là đột nhiên tâm tình không hiểu nói thật đây là võ tiểu phú tại đến đế đô trên máy bay nghĩ một chuyện đương nhiên tại trị liệu chỉ n à m công việc tiến hành thời điểm võ tiểu phú liền có như thế một cái tưởng niệm lần này đứng tại trên đài võ tiểu phú liền nghĩ dứt khoát nói một chút cho dù là không thành cũng coi là mở cái đầu về sau hắn sẽ cố gắng thúc đẩy chuyện này tựa như là chữa bệnh chỉ nam đổi mới giống nhau thế nhưng là hắn tựa hồ có chút xem thường chính mình những ngày tiền bối bọn hắn cũng không phải là nhiệt huyết đã l ệ n h chỉ là chậm rãi thói quen chính mình phát sáng phát suốt chủ yếu là có một cây kết nối những n à y quang nhiệt đường vòng như vậy lửa lớn rừng rực liền sẽ trong nháy mắt dấy lên võ tiểu phú là thật không dám nghĩ chuyện này vậy mà thật dễ dàng như vậy thành công t ố t ta liền nói có người tuổi trẻ gia nhập về sau tuổi của chúng ta chiếu cố trở nên không giống bình thường đi quả nhiên a tức chúng ta hàng năm hạng mục cũng chính là những n à y thảo luận ca bệnh chia sẻ được ta đều chán n g h e rồi võ giáo sư đã cấp ra chúng ta hôm nay liên hội chủ đề vậy chúng ta tiếp x u ố n g liền cũng đừng dựa theo trước đó cái kia tới l i ê n nói một chút chúng ta y học sẽ sửa cách về sau đệ nhất kiện đại sự nói một chút về sau phương hướng lâm hội trưởng một lần nữa nhận lấy liên hội chủ trì đại quyền chỉ bất quá từ giờ trở đi không có kịch bản đều là hiện trường diễn d ị c h trái tim ta cảm thấy chúng ta tương lai phương hướng hẳn là định trên tim mạch mọi người đều biết chúng ta tim mạch chuyên nghiệp tại quốc tế cũng là đứng hàng trước bao lý giáo sư ngươi không thể bởi vì ngươi là học tim mạch cứ như vậy không khắc khí người tại sao không nói thần kinh đâu thần kinh của chúng ta cũng không kém a ta cảm thấy còn phải là khoa ngoại tổng quát những năm này chúng ta khoa ngoại tổng quát phát triển nhanh nhất đám người lúc này liền là thảo luận chỉ là cái này tranh chấp lập tức liền lớn ai cũng hy vọng mới hạng mục hẳn là bọn hắn chuyên nghiệp cứ như vậy bọn hắn liền có thể xuất lực càng nhiều về sau luận công hành thưởng đó cũng là nhiều nhất có câu nói rất hay này t í n h dân thời điểm kính dân t í n h dân về sau này tranh cũng muốn tranh a đương tọa đều là người trong nhà không mất mặt lâm hội trưởng nhìn xem cái dạng này cũng là cười khổ một tiếng hắn đã sớm nghĩ đến cái tràng diện này quả nhiên không có chút nào mang kèm à nhìn về phía võ t i ể u phú võ giáo sư chuyện này chỉ sợ còn phải từng bước một đến chúng ta trước đem đại phương hướng thống nhất một chút làm ra một cái động tĩnh l ư ơ n đến kia phía, phía sau liền tốt tiến hành chỉ là đến cùng từ nơi nào bắt đầu thật đúng là có chút khó xử ngươi có ý nghĩ gì lần này lâm hội trưởng cũng không có trực tiếp định em điệu tử dù sao đương hội trưởng đầu tiên liền phải xử lý sự việc công bằng lúc này coi như hắn nói trước từ cái kia bắt đầu cũng phải bị một đống người phun nhường võ t i ể u phú nói cũng là không phải tìm có nổi chỉ là muốn nhìn xem võ tiệu phú có thể hay không còn có cái gì ý nghĩ dù sao võ t i ể u phú thấy thế nào đều đ ầ u càng lý n quang tại sao muốn từ một cái nào đó bắt đầu chúng ta hoàn toàn có thể cùng một chỗ tiến hành a mỗi cái chuyên nghiệp tìm ra một cái có thể được nhất hạng mục cùng phương hướng sau đó toàn lực đột phá đó phải biết các chuyên nghiệp hạng mục cũng không phải nói chỉ dùng đến bảng chuyên nghiệp tri thức là được rồi nếu thật là gặp phải chuyên nghiệp bên ngoài vấn đề thời điểm đây mới là chúng ta hợp mưu hợp sức thời điểm cùng một chỗ đột tiến cùng nhau nghiên cứu thật có cái nào tới gần thành công lại toàn lực đột phá chúng ta chỉnh hợp lực lượng về sau lực lượng lớn bao nhiêu ta cũng không dám tưởng tượng dù sao trèo chống ta ý nghĩ này là đầy đủ ta là nghĩ như vậy mọi người đâu võ t h i ể u phú tiếng nói rơi xuống đám người một trận yên tĩnh vẫn là mới đầu góc tốt làm à, bọn hắn liền nghĩ trước từ cái kia bắt đầu không nghĩ tới kỳ thật t à i nguyên trình hợp về sau bọn hắn thể lượng có thể đạt tới bọn hắn đều không thể tưởng tượng trình độ hoàn toàn có thể trèo chống toàn chuyên nghiệp cùng một chỗ tiến hành đến lúc đó nhìn cái nào có tiền đ ộ nhất tiếp cận nhất thành công lại toàn lực đột phá không phải tốt mà lại dạng này còn có thể có một cái lành tính cạnh tranh xem xét những chuyên nghiệp khát tiến độ nhanh bên này cũng có thể có chút cảm giác cấp bách không tệ không tệ võ giáo sư nói coi như không tệ ta duy trì ta c ũ nghe duy trì. n g một mảnh tiếng phụ họa lâm hội trưởng đều có loại thối vị nhượng chức xúc động hắn lúc này đang nghĩ trước đó do do dự dự thật sự có ý nghĩa sao có lẽ thật muốn có võ tiểu phú cái này đầu óc cái này quyết đoán hoa quốc y học hội độ cao đã sớm không chỉ là như thế ánh mắt rơi trên người võ tiểu phú lâm hội trưởng cũng là lặng lẽ làm cái quyết định sau lần này võ tiểu phú hy vọng chú định sẽ bay vụt đến một cái người bình thường khó mà với tới độ cao đến lúc đó có lẽ hắn thật liền có thể dỡ xuống bộ này đ á n nặng c ư ơ n g năm trăm g e n muốn làm liền làm g e n chương năm trăm g e n Muốn làm liền làm lâm mâu tiểu thuẫn liền ghen nhưng không biết lâm hội trưởng ý nghĩ, lúc này lúc biết hội phú võ ý đương ã giải xuống hạng nghiệp hạng tiếp liền tiếp tiến cái quyết, chuyên vậy kế thể tục một lựa hành chọn n có mục, các mục h thế nào. đ ư nhiên cái này không khỏi võ tiểu phú đến quan tâm hắn nhiều nhất tham dự một chút khoa ngoại tổng quát chuyên nghiệp hạng mục nếu là đưa tay cái khác hạng mục coi như có chút không xong mở ra mặt khác y học niên hội y học sẽ niên hội đương nhiên sẽ không đối ngoại giữ bí mật bởi vì trong đó không chỉ có chữa bệnh nhân viên tham gia còn có một số thiết bị y tế công ty y dược công ty còn có phe thứ ba tài trợ công ty loại hình nhân viên tham dự mặc à này thành là là là là là những người viên liền đến nghiên tình huống. Dù sao cũng là chữa bệnh giới đại thịnh yến, liền cả rất nhiều phóng viên cũng động trong nghiên tình huống, nhìn không tin lớn, ngược còn liền bệnh luận, nghiên tuyên phim ghi chép hội chữa chủ tham ghi chép chút hội thể hay chút thảo hay giới gì mời đại cái lại mới nghiên cứu tuyên bố loại quay một ít tợ rất một tức tốt, một vã có cả có có ca cứu đó, đó. sẽ sao xem m hình gì bố Dù dự dị dù cũng không ít tin tức nhưng là chú ý càng nhiều là chữa bệnh giới bên trong nhân viên chữa bệnh giới bên ngoài người cũng rất ít chú ý loại tình huống này cho nên tiếng gọi cũng để ừ mã ngọc giao là đế đô văn minh nhật báo một cái ký giả thực tập lần này liên hội đế đô văn minh nhật báo cảm thấy cũng không có ý gì liền không có chính thức phóng viên tới mã ngọc giao làm thực tập sinh đương nhiên sẽ không ghét bỏ đây là cực nhỏ lợi nhỏ cho nên liền trực tiếp đến đây trước khi đến mã ngọc giao còn nghiên cứu cẩn thận một chút trước đó tư liệu phát hiện năm này sẽ đúng là không có ý gì nói là liên hội kỳ thật liền là một lần học thuật hội thảo nếu không phải là một lần khoe khoang biết đều nói mình đã làm gì đã làm gì thế nhưng là cụ thể bọn hắn cũng sẽ không giảng tựa như là nói nhiều điểm đều sẽ bị học đi giống nhau mà lại thảo luận đồ vật thời điểm những bác sĩ này cũng cùng kinh nghiệm xa trường kẻ ra đời giống nhau chạm đến là thôi căn bản không cho truyền thông p h ụ lên không gian c h á c không được những cái k i a tiền bối không nguyện ý đến đâu truyền thông muốn là bạo điểm loại này một điểm bạo điểm đều không có tin tức cơ bản không coi là là tin tức bất quá mã ngọc giao cũng không yêu cầu xa vậy ăn một miếng người mập mạ n chính là bởi vì những cái k i a tiền bối không nguyện ý đến nàng mới có cơ hội đứng ở chỗ này bằng không như vậy đại hình hội nghị nàng lấy ở đâu tư cách độc hái a lúc đầu mã ngọc giao liền chuẩn bị mạnh mẽ làm cái báo nhỏ đạo liền tốt chính xác có thể chiếm cái tiểu trang địa cũng là tốt thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Đục đại đầu, đã địa. Ngọc cảm Của có có chiếm tại tiểu hiện niên hội Giao cái tiểu vận võ văn thật trường. mình không trang à, từ xuất bắt thấy thể thu hút quá phú Mã lẽ dù sao trước khi đến nàng cũng là nghiên cứu qua mấy năm qua này một chút tin tức trọng đại sáu bảy mười đều có võ tiểu phú thân ả n h chỉ cần là ra bệnh viện võ tiểu phú đi tới chỗ nào vậy cũng là tiêu điểm lúc trước cả nước phẫu thuật tỷ võ thế giới phẫu thuật tỷ võ cái này vốn là đều là không ai nhìn tiết mục kết quả ngược lại tốt bởi vì võ tiểu phú nguyên nhân trực tiếp đại bạo thành tựu một nhóm trực tiếp phẫu thuật tỷ võ chủ blog bây giờ đây chính là võ tiểu phú lần thứ nhất tham gia học được niên hội liền xem như không làm ra cái gì kinh người động t í n h lớn đó cũng là một cái không nhỏ tin tức mà lại mã ngọc giao còn muốn một chút võ tiểu phú vẫn luôn không có tiếp nhận chính thức phỏng vấn nếu là nàng có thể có được một tay phỏng vấn kia không thể nghi ngờ liền quyền trọng cao hơn tại chủ biên nơi đó càng dễ bàn hơn bảo bất quá mã ngọc giao rất nhanh liền phát hiện chính mình đánh giá thấp võ tiểu phú gây sự t ì n h năng lực một cái phổ phổ thông thông niên hội vẫn thật là nhường võ tiểu phú làm ra động tích lớn niên hội vừa mới bắt đầu liền đi bộ dáng cẩn thận lại nhịn chữa bệnh tình yến hoa quốc đứng đầu nhất giáo sư chuyên gia liên hợp a cái này nếu là thật thành mã ngọc giao dù cho không phải giữa các hàng người đều biết bọn hắn sẽ bộc phát ra dạng gì đại năng lượng hôm nay mặc kệ cái kia đỉnh tiêm đại minh tinh li kết hôn cưới vượt quá giới hạn đều mơ tưởng đoạt lấy cái này đầu đề niên hội kết thúc mã ngọc giao thẳng đến võ tiểu phú mà đi mục tiêu minh xác niên hội thượng võ tiểu phú cố nhiên là ném đi cái lớn bom nhưng nếu là nàng lại có thể hái được võ tiểu phú cái k i a chính là hạch càng thêm hạch vô địch đá võ lao sư võ giáo sư võ tiểu phú tại niên hội kết thúc về sau cùng lâm hội trưởng lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị rời đi lần này định như thế cái l u ậ t điệu đằng sau bọn hắn đều có bận ở đội không chỉ có là võ tiểu phú vội vã rời đi những chuyên gia khác giáo sư cũng kém không nhiều mà lại đều là các tỉnh đi các tỉnh cùng chuyên nghiệp có vấn đề câu thông còn chính mình tìm địa phương chuẩn bị lại t h họp chỉ bất quá võ tiểu phú còn không có gia niên hội đại môn đâu liền bị một đám người xung tới võ giáo sư ngài cảm thấy chúng ta này tuyển cái gì để tài thảo luận a ấn tư lịch võ tiểu phú tại cả nước khoa ngoại tổng quát chuyên gia dễ gặp b ả n không có chỗ xếp hạng nhưng là dựa theo nghiên cứu khoa học năng lực võ tiểu phú tuyệt đối là đứng hàng trước m a o mà lại người nào không biết võ tiểu phú là toàn năng a khoa ngoại tổng quát tam đại chuyên nghiệp võ tiểu phú không có cái nào phẫu thuật không am hiểu đừng nói là khoa ngoại tổng quát bọn hắn hoài nghi cho võ tiểu phú một chút thời gian võ tiểu phú tại cái khác chuyên nghiệp bên trong cũng có thể làm xuất sắc dù sao v õ tiểu phú liền cả trung ý đều khiến cho sinh động bọn hắn có đôi khi cũng hoài nghi v õ tiểu phú liền không có cánh cửa sao nghiên cứu khoa học muốn liền là cách tân năng lực mà vô luận là lấy v õ tiểu phú dị và nghiên cứu khoa học cách tân vẫn là lần này liên hội thượng cải cách cách tân cái này không thể nghi ngờ đều là lần nữa đã chứng minh v õ tiểu phú năng lực cho nên đối mặt cả nước tính chất khoa ngoại tổng quát đại tuyển đề bọn hắn ý nghĩ đầu tiên liền là nhìn xem v õ tiểu phú nghĩ như thế nào cũng không nói là lấy v õ tiểu phú như thiên lôi sai đâu đánh đó liền nhìn xem vo tiểu phú có thể hay không cho bọn hắn một chút sáng tạo tính kinh hỉ nếu quả như thật lập tức liền có thể điểm đến trong tâm khảm của bọn họ thật lấy v õ tiểu phú như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng không phải không thể tấy ghép cụ thể ta suy nghĩ lại một chút bất quá ta cảm thấy rất có thể thực hiện vô luận là cái nào hệ thống tấy ghép tựa hồ cũng là y học mục tiêu cuối cùng nhất trước kia chỉ đổi gan về sau chúng ta có lẽ có thể đổi trực tiếp đổi một bộ dù sao một chút ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân cơ bản hết thể liền là cắt một bộ đương nhiên cụ thể còn muốn tưởng tượng một chút mà lại không phải đổi sinh vật hệ thống còn không phải đổi sinh vật hệ thống không phải sinh vật cái kia chính là mô phỏng sinh vật thậm chí là trực tiếp nhân công tài liệu tê đây là thực có can đảm muốn à, không phải võ tiểu phú có bao nhiêu cách tân cái này đ ầ u đ ề trước kia mọi người liền nghĩ qua thế nhưng là cũng không thể thành công bài gì đây là một cái vĩnh hằng nan đề võ tiểu phú ném một đề tài liền trực tiếp đi đông hải hệ bác sĩ tất cả đều đuổi theo những người khác cũng đều đang tự hỏi võ tiểu phú vấn đề liền không có lại lưu đi vào bên ngoài võ tiểu phú mới là nghe được mã ngọc giao tiếng la quay đầu nhìn thoáng qua mã ngọc giao một thân trang phục cùng trang bị vẫn rất có chức n g h i ệ p đặc điểm b ỉ vơi đáp lại một tiếng trực tiếp lên xe mã ngọc giao ăn đ u ô i xe khí cũng là ảo nao cực kỳ liền cho nàng hái một chút lại không xong thịt thật sự là không có chút nào thông tình đạt lý rõ ràng đều thấy nàng tin tức chủ đánh liền là một cái mới chữ mã ngọc giao không có hái được võ tiểu phú liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy về xã bên trong mà nàng nội dung cũng là tự nhiên mà vậy nhận lấy chủ biên chú ý đừng nói là ngày thứ hai cùng ngày phát tăng ca phát trong lúc nhất thời toàn bộ hoa quốc đều là thổi lên một trận ý học phong bạo không chỉ có là hoa quốc trên quốc tế khi nhìn đến cái này đưa tin về sau cũng là một mảnh xôn xao hoa quốc đây là muốn gây sự t ì n h a i những bác sĩ này nếu thật là tập hợp cùng một chỗ có khả năng buộc phát ra năng lượng bọn hắn n g ấ m lại đều sợ hãi mới phong bạo đã xuất hiện mà bọn hắn còn tại chỉ trệ không tiến một đêm này chú định không ngủ đông hải vu sĩ phụ bọn hắn cũng là ở phía sau mới biết được v õ tiểu phú làm chuyện lớn nói đến v õ tiểu phú làm ra chuyện lớn bọn hắn không có chút nào kỳ quái dù sao đây đã là trạng thái bình thường thế nhưng là sự tỉnh khiến cho lớn như thế bọn hắn thật là có chút g i ậ mình điều kỳ quái nhất vẫn là các đại truyền thông Cuối cùng có, cái này, cái gì cũng cái gì? À, tiểu phú cũng tiểu muốn đều tiểu nói người này gì gì báo báo, máy vậy võ võ mà tạo phú phú kế h ô n g có tại đ đô đợi, đắp mỏi mòn m cù hồi cùng dính chờ cù ộ tiếp chuyến nhà để, thứ h ngày mẹ đẻ, a bọn hắn liền quay về Đông Hải. Đã định hạng mục là không có dễ dàng như vậy, làm sao đều phải mấy vòng lại, mới có thể cuối cùng định Hải. phải thể là làm lại, mới cuối tới. về đều quay sao ra vậy, mấy Đã mục có có k dễ trở t i ế mấy ngày bên trong võ tiểu phú công việc chủ yếu cũng liền ở chỗ này vu sĩ phụ bọn hắn mặc dù có chút kinh hại võ tiểu phú tại niên hội thượng làm lối bom nhưng là trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú làm thành lợi tại thiên thu lại sự bọn hắn tự nhiên muốn ủng hộ cho nên lấy võ tiểu phú làm trung tâm đông hải nghiên cứu khoa học trung tâm như vậy thành lập trọng yếu nhất chính là liền cả chính phủ đều biểu thị lực mạnh duy trì đông hải thành phố trực tiếp biểu thị yếu điệu cho điện muốn tiền cho tiền muốn người cho người ta muốn chính sách cho chính sách muốn cái gì cho cái gì không hỏi tiền căn không hỏi hậu quả liền một cái yêu cầu làm lớn làm đặc biệt làm hướng thành công làm ngay sau đó mọi người liền phát hiện một chuyện các tỉnh các nơi tựa hồ cũng trong vòng một đêm có chữa bệnh nghiên cứu khoa học trung tâm cái đơn vị này tồn tại nhân viên nghiên cứu khoa học thông suốt ra ngoài làm lớn phía sau còn có thể có cái gì thông suốt không đi ra cho nên lập tức hoa quốc chữa bệnh tựa hồ liền thành thế giới chữa bệnh thảo luận trung tâm nhỏ đông hải chữa bệnh nghiên cứu khoa học trung tâm bên trong võ t i ể u phú tự l ầ m b ầ m đám người nghe cái này t h a n h â m rất nhỏ có chút hiếu kỳ cái gì nhỏ võ t i ể u phú muốn làm tấy ghép vậy bọn hắn liền duy trì làm tấy ghép mặc dù k h ó mặc dù có đủ loại vấn đề nhưng là người khác không thành được không có nghĩa là võ t i ể u phú không thành được a cho nên đông hải khoa ngoại tổng quát nhân sĩ chuyên nghiệp cơ bản cũng bắt đầu vây quanh võ tiệu phú cái này để tại thảo luận tiến hành nghiên cứu chỉ bất quá cái này còn chưa bắt đầu đâu võ tiểu phú tựa hồ nói cái gì số liệu nhỏ cách cục nhỏ cách cục ý gì võ giáo sư ý của ngài là ta cảm thấy chúng ta vẫn là cách cục nhỏ làm gì nhất định phải nghĩ tới đổi liền không thể từ trên căn bản đem vấn đề giải quyết sao kỳ thật cẩn thận nghĩ một hồi chúng ta bây giờ gặp phải y học vấn đề kỳ thật liền chia làm hai loại một loại liên quan đến g e n cải biến lấy ung thư làm chủ gần như không thể chữa trị một loại liền là g e n cải biến bên ngoài những nhân tố khác đưa đến bệnh tật những n à y cơ bản đều là có hy vọng chữa trị loại thứ hai giải quyết cũng không có cái gì ý tứ dù sao chúng ta thông thường thủ đoạn cũng có thể làm dự đã phải giải quyết vậy thì giải quyết đệ nhất loại dù sao một khi mắc ung thư liền xem như đổi khí quan hệ thống lại có thể thế nào vẫn là khó thoát một k i ế p cho nên chúng ta dứt khoát thẳng đến g e n tới gen đúng liền là gen ung thư tổ hợp gen cứ như vậy nhiều chúng ta đem những này trước làm xong trước từ những này thường gặp gen cải biến đưa đến tế bào ung thư mọc thêm nghiên cứu đem nó quy mô nghịt chuyển sau đó liền lại nghiên cứu như thế nào bảo hộ những gen này thân thể hỏng có thể trị g e n hỏng chúng ta lại tu thân thể cũng là không tốt cho nên chúng ta phải giải quyết liền phải giải quyết căn bản vấn đề cái này võ tiểu phú nói có lý có theo bọn hắn tự nhiên nghe hiểu được thế nhưng là nghe hiểu được về nghe hiểu được làm liền làm một chuyện khác võ tiểu phú nói cái này giới thứ nhất dược vẫn luôn đang nghiên cứu a thế nhưng là thành quả nhìn xem liền biết đó căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết đầu đề nói không chừng đem bọn hắn nấu đi thậm chí là đem võ tiểu phú nấu đi đều không giải quyết được a không giải quyết được cái kia còn có ý nghĩa gì a vo giáo sư có phải hay không là quá khó khăn đám người trần trơ hỏi chúng ta không bằng t r ư ớ c làm cái đơn giản liền ngài trước đó nói hệ thống cấy ghép kỳ thật liền rất có làm đầu lúc đầu cảm thấy hệ thống cấy ghép hy vọng xa vời bây giờ võ tiểu phú cảm thấy nhỏ về sau bọn hắn đột nhiên đã cảm thấy hệ thống cấy ghép rất có triển vọng thật là không có so sánh liền không có tổn thương a các ngươi cảm thấy không có hy vọng ta không cảm thấy như vậy ta trước đó làm giờ cờ một các ngươi hẳn phải biết đi loại trừ giờ cờ một còn có đã nghiên cứu thành công lập tức tiến vào lâm sàng giờ cờ hai là liên quan tới tuyến t ụ y ta đã rất xác định rất thành công hai loại thuốc một loại nhằm vào kết trực tràng một loại nhằm vào tuyến、vị. tư liệu đều là có sẵn có thể nói hệ tiêu hóa bên trong hai đại khí quan ta cơ bản đã làm xong một phần ba mà đây chẳng qua là ta một người dẫn đầu đoàn đội mấy năm thành quả mà thôi các ngươi ngẫm lại nếu như chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ làm hạng mục này không cần mấy chục năm trong vòng mấy năm có cái khả quan tính thành quả khó sao giống như không khó đám người đầu g ó c lập tức liền bị động bắt đầu chuyển trong lòng cảm thấy khó nhưng là đầu g ó c nói cho bọn hắn tựa hồ thật không khó bởi vì bọn họ đầu g ó c đã bị võ tiểu phú cho thuyết phục không phải dùng thoại thuật mà là dùng thật sự thành quả Giờ cơ một. giờ cơ hai đều là có sẵn nói một phần ba đều là võ tiểu phú khiêm tốn thuyết pháp cũng không cần giống võ tiểu phú nói như vậy nghịch chuyển đen nhường đen trở lại bình thường danh sách liền giờ cơ một loại trình độ này lại nghiên cứu ra cái gân mật dạ dày hệ tiêu hóa chẳng phải làm xong sao, sao. tựa hồ thật không khó bởi vì võ tiểu phú đã hoàn thành một nửa hệ tiêu hóa không sai biệt lắm có giờ cơ một cùng giờ cơ hai có sẵn tư liệu bọn hắn liền đã dẫm tại cự nhân trên bờ bay trích tinh tinh trích nguyện sẵn khó hái đông vương minh châu có vẻ như không có gì độ khó á võ giáo sư nói quá đúng ta là từ trong lòng liền duy trì võ giáo sư một cái giáo sư đột nhiên mở miệng ân nàng nói chính là lời thật lòng vừa rồi đám người có lo lắng thời điểm nàng liền chưa kịp mở miệng cho nên nàng từ trước đến nay đều không có phản đối qua võ tiểu phú những người khác lập tức một trận xem t h ư ờ n g liền ngươi sẽ nói chuyện bất quá ngay sau đó liền đều gật đầu võ tiểu phú đều đem chính mình thành quả lấy ra bọn hắn cũng sẽ không cho là mình lại so với võ tiểu phú dựng lên tới phòng thí nghiệm kia bên trong những nhân viên khoa nghiên kia t r í n h lệ n h làm Trưng、501. tới tây sơn chương năm trăm linh một tới tây sơn hội nghị qua điện thoại bên trên cả nước khoa ngoại tổng quát chuyên gia nhìn xem võ tiểu phú giao lên đề tài thảo luận trực tiếp bị làm trầm mặc võ tiểu phú là cái thứ nhất giao lên đề tài thảo luận cũng là duy nhất một cái những người khác ngược lại là cũng chuẩn bị thế nhưng là võ tiểu phú trực tiếp đều cho làm đến đấy bọn hắn còn có chuyện gì dễ nói ai trực tiếp ghen c ấ t bước bọn hắn lại nói cái gì vậy cũng là thẳng hề trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú đã bắt đầu còn lấy được giai đoạn tính thành công đây mới là nhất thuyết phục bọn hắn còn có thể làm sao không có mua phiếu người ta để ngươi trên nửa đ ư ờ xe ngươi còn có cái gì không biết đủ làm làm khoa ngoại tổng quát định ra hạng mục sự tình cũng không có dấu dếm cái k h á c tổ tại biết võ tiểu phú bọn hắn vậy mà làm ghen thời điểm cái k h á c tổ cũng là trầm mặc bọn hắn nhìn một chút trong tay mình hạng mục trong lúc nhất thời trong lòng xoắn suýt nhưng cuối cùng vẫn là đều ném đi võ tiểu phú làm ghen vậy bọn hắn làm những này thật sự có ý tứ sao bọn hắn làm ta cũng làm chủ đánh liền là một cái không phục cũng không phải nói bọn hắn hờn d ỗ i mà là bọn hắn cũng cân nhắc đến hiện thực này lúc đầu bọn hắn cũng cảm thấy võ tiểu phú khiến cho không thực tế ghen nghiên cứu từ trước đến nay đều là vấn đề khó khăn không nhỏ võ tiểu phú đi lên liền muốn làm cái này có thể thành sao cái này cũng có thể liền là cơ hội của bọn hắn tới thế nhưng là lại tỉ mỉ nghĩ lại bọn hắn liền lại cảm thấy không đúng người ta võ tiểu phú có cơ sở a trực tràng tuyến tụy nghiên cứu đều đã thành hiện tại cơ bản cũng là chỉnh tự thúc đẩy không nói đằng sau lớn bao nhiêu thu hoạch chỉ bằng cái này liền đã dẫn trước bọn hắn rất nhiều cũng càng có t i ề n cảnh đến lúc đó giai đoạn tính cầu kỳ thời điểm sợ là còn phải duy trì võ tiểu phú nghiên cứu đã như vậy sao không sớm một chút bắt đầu b ọ nhất phụ viện võ tiểu phú lúc này thì là đã leo lên đi tây sơn máy bay la giáo sư cùng người bệnh đã câu thông qua rồi người bệnh đã quyết định muốn liều một phát đến cùng là sống tạm một hai tháng vẫn là tiến sĩ năm nhất c á i mấy năm người bệnh tại gian nan lựa chọn về sau cuối cùng vẫn là muốn liều một phát dựa theo người bệnh ý nghĩ của mình cùng lắm thì liền là trên bàn giải phẫu trường ngủ không tỉnh n g ắ m lại cũng rất tốt tối thiểu nhất không cần kinh lịch t ử v o n g trước cái chủng loại kia sợ hãi đã người bệnh có quyết định võ tiểu phú tự nhiên sẽ ứng ước quá khứ sau khi xuống phi cơ la giáo sư dẫn người tới đón võ tiểu phú sau đó thẳng đến trong bệnh viện lúc này người bệnh đã nhập viện thời gian không ngắn nên làm kiểm tra đều rất tường tận chỉ bất quá võ tiểu phú cũng không nghĩ tới người bệnh an bài như thế đúng chỗ ngủ lại khách sạn trực tiếp là tây sơn rượu ngon nhất cửa hàng ăn cơm cũng là xa hoa nhất tiệc cơm còn không có nhìn thấy người bệnh đâu người bệnh con trai liền đã tại cửa bệnh viện đón võ tiểu phú dựa theo người bệnh con trai thuyết pháp võ tiểu phú đều thật xa đến cho làm phẫu thuật làm sao cũng không thể nhường võ tiểu phú bị bị khuất bất quá võ tiểu phú vẫn là trực tiếp tự tuyển hắn đến cũng chính là hai ngày mà thôi hết sức đem phẫu thuật làm tốt là được rồi cũng không muốn làm già phong thanh gì h ư n g chi phẫu thuật không có năm chắc võ tiểu phú thật đúng là không thế nào nguyện ý tiếp nhận những người bị bệnh này lễ n ộ trước đó còn có chút hiếu kỳ bác sĩ đều là làm sao cự tuyệt nhiều như vậy hơn bao bây giờ võ tiểu phú cảm thấy một cái trong đó lý do khẳng định là sợ tự mình làm không tốt phẫu thuật bị người bệnh người nhà tìm trở về người ta nói ngươi thu ta nhiều đồ như vậy kết quả ngươi còn làm không tốt phẫu thuật vậy ngươi thu ta đồ vật làm gì đến lúc đó sợ là thực sự á khẩu không trả lời được võ tiểu phú đã cùng la giáo sư sớm c ầ u thông qua rồi dựa theo phi đao để tính đến lúc đó người bệnh cho chuyên gia phí hắn thu liền tốt đến mức cái khác tức đãi đều dựa theo phổ thông tiêu cho tới la giáo sư nhìn võ tiểu phú kiên trì cũng chỉ có thể đối người bệnh người nhà l ắ t đầu trong phòng bệnh võ tiểu phú nhìn trước mắt người bệnh cũng là có chút tâm tình không hề tốt đẹp gì so với hắn tưởng tượng tình huống còn nghiêm trọng hơn a người bệnh thời gian một ngày bên trong có sáu bảy mười đều ở vào trạng thái ngủ thậm chí ngược lại là coi như thanh tình nhưng là rõ ràng tinh lực tại lấy nhìn không thấy tốc độ bay nhanh trôi qua bây giờ còn có như vậy một chút phẫu thuật cơ hội chậm thêm đến một tuần võ tiểu phú đoán chừng phải quay đầu liền đi ngài kiểm tra la giáo sư đã phát cho ta xem ta cũng không gạt ngài nói phẫu thuật nắm chắc chỉ có ba thành Cái tỷ t lệ này ở võ giáo sư chúng ta không thiếu tiền chúng ta có tiền muốn bao nhiêu đều được chỉ cần có thể giúp chúng ta lão tạ làm tốt phẫu thuật chỉ cần là phẫu thuật thành công chúng ta nhất định sẽ hào hào cảm ơn ngài người bệnh thê tử than thở khóc lóc võ t i ể u phú lại cũng chỉ có thể lắc đầu ta nắm chắc chỉ có những này bất quá cũng không phải là không có khả năng n ư ừ n g người bệnh phẫu thuật tỷ lệ thành công cao hơn cái kia chính là người bệnh tín nhiệm của mình mạnh hơn muốn đ u ô i chính mình có lòng tin cầu sinh ý chí mạnh hơn không dối gạt ngài nói ta đối với mình phẫu thuật rất có lòng tin nhưng là hiện tại vấn đề là người bệnh thân thể nội tình quá kém kéo thời gian quá dài kỳ thật không bao lâu nữa nếu như là hai tháng trước tìm ta làm phẫu thuật ta cũng dám cho ngài cam đoan tám chín thành nắm chắc về phần hiện tại liền muốn nhìn người bệnh có hay không tín nhiệm kiên trì đến ta phẫu thuật kết thúc cầu s i người h chí. ý n bệnh hai mắt còn có quang hung hăng g ầ n đầu ta có ta có võ giáo sư ta tin tưởng này ta nhất định có thể kiên trì xuống tới nên nói đều nói xong võ tiểu phú cũng không định trì hoãn nhường la giáo sư trực tiếp cho đem phẫu thuật an bài vào ngày mai võ tiểu phú trước khi đến liền có dự định chỉ cần không phải người bệnh cùng gia thuộc nói ngươi nếu là làm không tốt phẫu thuật liền làm sao như thế nào lời nói vậy cái này đại phẫu thuật hắn liền làm vừa bạn cũng khiêu chiến một chút chính mình trước đó kia ô n lấy mười hai phần năm chắc làm phẫu thuật nhiều lắm khiến cho chính mình cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ hiện tại người bệnh này xuất hiện vừa vẫn nói cho h ắ n biết chính mình còn kém q u á xa chính mình yêu cầu tiến bộ địa phương còn nhiều lắm buổi chiều võ tiểu phú nhìn trước mắt người bệnh con trai nhìn trước mắt quà tặng mao tử hộp quà tặng hai bình rượu hai điếu thuốc c h ỉ n h c h ỉ n h t tê ề t tê, ề ân hiểu được điều hiểu võ giáo sư ta nghe nói ngài nhà là bắc khu chúng ta bên này cùng bắc khu cách gần đó ta thường xuyên hướng bên kia chạy bắc khu người là thật có thể uống à, ta đều xem như có thể uống nhưng là mỗi lần còn không đợi thượng món năng nóng liền nằm xuống ngài là nơi chăn nuôi tới kia liền càng có thể uống hai bình này rượu cha ta thế nhưng là ẩn giấu rất nhiều năm hán hiện tại cũng không thể uống rượu đặt ở c h ỗ đó cũng là lãng phí ta liền nghĩ l ấ y cho n g à i tới chờ làm xong phẫu thuật vừa bắt uống bảo hiệu giải lao liên l à cái này m a u t ử hộp quá lớn ta thả hai điếu thuốc cũng không có phóng trình tệ chỉ có thể lại thả chút đồ vật điểm điếm ngài uống thời điểm hao tâm tổn trí ném một chút t ố t cũng không sớm ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi ta liền đi trước đồ vật võ tiểu phú khẳng định là không thể thu chỉ là người bệnh người nhà chạy quá nhanh muốn cho đều cho không quay về võ tiểu phú cũng không có cách chỉ có thể cho la giáo sư gọi điện thoại trong đêm cho la giáo sư muốn nói la giáo sư cùng người bệnh không có quan hệ gì võ tiểu phú là vô luận như thế nào đều không tin đã như vậy r ư ợ u này vừa vận mường la giáo sư lấy về trả lại người bệnh người nhà ngay kế tiếp võ tiểu phú vừa mới tỉnh lại bữa sáng đã chuẩn bị không phải khách sạn phổ thông bữa sáng rõ ràng là người bệnh người nhà ăn bài bữa sáng võ tiểu phú cũng liền không cự tuyệt đừng nói ăn người ta bữa sáng võ tiểu phú đều phải âm thầm khuyên bảo chính mình càng hết sức một chút hắn lúc này rốt cuộc minh bạch những cái tiên muốn cho bác sĩ đưa chút người bệnh trong lòng â là thật hữu dụng à tiền không thể nhận ă n bài bữa cơm cũng rất thỏa mãn đều phải nhiều hơn chút â m chắc không được trong bệnh viện những chủ nhiệm kia cái khác không thu đối với đồ ăn kiên là ai đến cũng không có cự việc đâu phẫu thuật an bài tại chín giờ toàn bộ bệnh viện khoa ngoại tổng quát bác sĩ toàn bộ tới học tập hiện tại võ tiểu phú đã coi như là nổi tiếng bên ngoài chữa bệnh giới bên trong nhất là khoa ngoại tổng quát bác sĩ đâu còn có không biết võ tiểu phú đừng nói là bệnh viện để cho bọn họ tới học tập coi như bệnh viện không nói hôm nay sợ là cũng phải nhiều không ít chính mình đến học tập dù sao trên mạng video lại nhiều cũng không có hiện trạng xem ra thực sự á võ giáo sư liền làm phiền g ả i đối người bệnh người nhà nhẹ gật đầu võ tiểu phú trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần chịu nặng tinh thần trách nhiệm hắn lần thứ nhất cảm thấy đài này phẫu thuật không chỉ có là gánh chịu lấy một đầu sinh mệnh càng gánh chịu lấy một gia đình phẫu thuật bắt đầu võ tiểu phú từ gây tê một khắc này bắt đầu liền có ý thức tăng nhanh chính mình phẫu thuật tiến độ vẫn là nội soi ổ bụng hiện tại đối với võ tiểu phú tới nói nội soi ổ bụng cùng mở bụng tốc độ không sai biệt lắm la giáo sư lúc này cũng có chút may mắn là chính mình lên đài đương trợ thủ bằng không an bài những người khác sợ la đến bị chê t ớ chết nội soi theo không kịp người ta mổ chính tốc độ cái này cũng liền tồn tại ở thực tập sinh giai đoạn đi thật nhanh a gây tê sau vẹn vẹn mười phút đồng hồ võ t h i ể u phú không chỉ có đưa nội soi cơ quan nội t ạ n g trùng quanh mô đều đã bóc ra không sai bị lắm lại mười phút đồng hồ võ t h i ể u phú đã bắt đầu cắt đường m ậ t hệ thống người bệnh đường m ậ t hệ thống đã không có cái gì giữ lại cần thiết cơ bản đều bị ổ ung thư mô xâm nhiễm phẫu thuật sau khi bắt đầu võ t h i ể u phú liền phát hiện người bệnh bây giờ bị ung thư mô xâm nhiễm tình huống so với mình dự đoán còn nghiêm trọng hơn cho nên lúc đầu muốn giữ lại một chút hạch bạch huyết bây giờ lại là cắt bỏ càng nhiều kỳ thật đây cũng là hoàn toàn trị tận gốc hậu phẫu những người bệnh kia sinh tồn kỳ không g i ả i nguyên nhân chủ yếu chi nhất hay b ệ n h huyết cũng là người bệnh trong cơ thể bảo hộ người bệnh cơ quan nội tạng trọng yếu thành phần bây giờ một đài phẫu thuật liền bị cắt không sai b ị lắm đến lúc đó người bệnh tự thân sức miễn dịch đem hạ xuống đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ cho nên hậu phẫu người bệnh không chỉ có tế bào ung thư quyết tán thời gian sẽ rất sớm liền cả một chút cảm v ậ t đều có thể đem người bệnh trực tiếp đánh bại chỗ chết người nhất chính là người bệnh hệ tiêu hóa bị liên lụy cắt bỏ về sau người bệnh trong ruột dinh dưỡng hấp thu khó khăn tự thân sức miễn dịch chậm chạp để lên không nổi khó a đây cũng là rất nhiều ung thư người bệnh cùng g i a thuộc một mực tại hỏi vấn đề rõ ràng đều làm phẫu thuật kết quả vẫn chưa có người nào nhà những cái kia không có làm phẫu thuật sinh tồn kỳ trường đâu kỳ thật nguyên nhân ngay ở chỗ này một phương diện có thể là phẫu thuật không làm tốt nhưng là càng nhiều liền có thể là người bệnh hậu phẫu sức miễn dịch quá kém đưa đến tế bào ung thư giai đoạn đầu quyết tán cùng cái k h á c chứng viêm lây nhiễm đánh sụp người bệnh đi b ấ t quá phương diện này vấn đề võ t h i ể u phú tiền phẫu liền nghĩ đến không chỉ có là đài này phẫu thuật võ tiểu phú thủ hạ trị tận gốc thuật người bệnh võ tiểu phú đều có cho cân nhắc vấn đề này cho nên hiện tại võ tiểu phú phụ trách không chỉ có là người bệnh phẫu thuật vấn đề còn có người bệnh hậu phẫu khôi phục vấn đề phẫu thuật nếu như thành công võ tiểu phú sẽ căn cứ người bệnh tình huống thân thể vì đó chuyên môn thiết kế một bộ khôi phục phương án đến lúc đó định kỳ kiểm tra lại định kỳ sửa đổi là mối họa người hộ giá hộ tống dạng này cũng có thể nhường người bệnh sinh tồn kỳ đạt được tốt hơn cam đoan đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phẫu thuật thành công vì giữ lại một chút hạch bạch huyết mà đem một vài đã bị tế bào ung thư xâm nhiễm hạch bạch huyết bảo vệ đến vậy coi như được không b ù mất nửa giờ quá khứ đ ư ờ n g mật hệ thống đã xuống tới võ tiểu phu trực tiếp bắt đầu gan cắt bỏ tiến h ấ u bọn hắn suy tính là cho người bệnh n ổ i gan vẫn là thế nào cuối cùng vẫn là quyết định gan đại bộ phận cắt bỏ người bệnh gan bị dính dáng bộ phận kỳ thật chỉ có một nửa mà thôi còn lại vẫn là có thể dùng chỉ là vô luận cái gì cơ quan nội tạng một nửa xảy ra vấn đề ngươi cũng đừng trông cậy vào hắn còn có thể công việc bình thường cho nên người bệnh chức năng gan mới có thể lộ ra b ế t bát như vậy võ tiểu phú cân nhắc chỉ cần là sẽ bị dính dáng gan cắt bỏ về sau người bệnh còn lại gan bộ phận ngược lại có thể tốt hơn công việc tối thiểu nhất là đầy đủ người bệnh chức năng gan yêu cầu hệ tiêu hóa nhiều như vậy cơ quan nội tạng bên trong võ tiểu phú nhất có kinh nghiệm vẫn là cắt gan năm phút đồng hồ vẹn v ẹ n năm phút đồng hồ gan đã xuống tới nhanh l à giáo sư cũng không dám tưởng tượng g i rồi g i rồi a t i ể u chu cho ta lau lau mồ hôi rõ ràng phẫu thuật mới bắt đầu nửa cái đến giờ nhưng là la giáo sư cảm giác mình đã nóng không được rồi khả năng cũng không chỉ có là nóng càng là mệt mỏi à bình thường hắn cũng là muốn làm phẫu thuật có đôi khi một ngày có thể xếp ba đài một đài cũng là một m hai cái giờ đâu khi đó vẫn là mồ chính liền như thế hắn đều không cảm thấy mệt mỏi cũng không thế nào xuất mồ hôi bây giờ ngược lại tốt cho võ t i ể u phú đỡ cái nội soi còn đỡ toát mồ hôi la giáo sư tự nhiên không thể nói là võ t i ể u phú cho hắn áp lực quá lớn mặt vẫn là nên hắn cùng võ t i ể u phú tầm n h ị n cũng là mười phần gấp đáp chỗ này hắn không chỉ có lực chú ý muốn thường xuyên tập trung đối với nội soi điều khiển cũng muốn mười phần tinh、chuẩn. đ ư ơ n g n h i ê n chỉ là nửa giờ so bình thường hai giờ rưỡi cũng khó khăn đấu cũng may võ tiểu phú làm nhanh dựa theo cái tốc độ này xuống dưới sợ là hai giờ thật có thể kết thúc không có lẽ đều không dùng đến hai giờ ta động trước ruột tuyến tụy cuối cùng làm võ tiểu phú thanh â m từ đám người bên thai chuyên qua chỉ gặp võ tiểu phú đã lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem gan cho cắt bỏ bảo lưu lại không sai biệt lắm bảy phần chi nhị trình độ nhìn xem trợn lóe lên tầm nhìn tất cả mọi người là có chút hoảng hốt cắt gan lúc nào trở nên đơn giản như vậy chương năm trăm linh hai tới cảng chương năm trăm linh hai tới cảng đám người thật là đang tự hỏi võ tiểu phú vì cái gì có thể làm tốt như vậy nhanh như vậy cuối cùng kết luận liền là võ tiểu phú tại thao tác năng lực mạnh nhất tay não linh hoạt nhất thời điểm có tốt nhất kỹ thuật không sai đều nói bác sĩ là ăn láo n i ê n cơm càng già càng nổi tiếng bởi vì đây là một cái nhìn kinh nghiệm ngành nghề kinh nghiệm càng g i à nói kiến thức càng nhiều t r ị càng nhiều càng có kinh nghiệm liền làm càng tốt thế nhưng là người đã giả thân thể liền dễ dàng theo không kịp đầu góc sẽ chỉ đ ộ t tay cũng không linh hoạt có hoàn thủ run đơn giản liền là bác sĩ khoa ngoại ác hậu có đôi khi bác sĩ trẻ tuổi liền suy nghĩ nếu là có thể đem những cái k i a lão bác sĩ kinh nghiệm đều đ ặ t ở trong đầu của bọn hắn liền tốt lão kinh nghiệm phối hợp tuổi trẻ thân thể trực tiếp vô địch đáng tiếc đây là không thể nào đương nhiên đây là trước đó ý nghĩ từ khi võ tiểu phú xuất hiện về sau hết thể liền đều có thể cái này không phải liền là bọn hắn cái này tuổi trẻ bác sĩ lý tưởng hình nha tốt nhất kinh nghiệm xứng tốt nhất thân thể đây mới là võ tiểu phú có thể làm nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu đầu góc nghĩ tới tay liền đi theo đến mức la giáo sư bên này tất cả mọi người là học ý làm sao lại nhìn không ra vấn đề la giáo sư cái này rõ ràng liền là đầu góc đi theo tay theo không kịp tha bất quá cái này cũng rất đáng g ầ m rồi võ tiểu phú đều làm ra tàn ảnh may mắn không phải là bọn hắn bên trên bằng không rất khả năng bọn hắn liền là đài này phẫu thuật duy nhất nét b ú t hỏng võ tiểu phú tự nhiên không biết những này tại dưới đài học tập những người đồng hành tâm tình nếu như biết hắn chỉ sợ cũng sẽ không để ý dù sao hắn bằng chính là tinh thần lực la giáo sư tầm nhìn là cho những bác sĩ này nhìn hắn không cần đến có võ tiểu phú mở miệng nhắc nhở la giáo sư trực tiếp đem tầm nhìn chuyển đến, đến ruột lúc đầu la giáo sư là chuẩn bị chuyển tầm nhìn đến tuyến thụy dù sao đây là phẫu thuật lệ cũ cũng là phẫu thuật trọng điểm không nếu như là hắn làm đài này phẫu thuật chỉ sợ cái thứ nhất làm liền là tuyến thụy võ tiểu phú vậy mà đem tuyến thụy đặt ở cuối cùng mặc dù không hiểu nhưng là tôn trọng ruột ngược lại khó một chút cắt bỏ bệnh biến ruột sau đó tàn gốc đối liền rất nhanh mọi người liền biết võ tiểu phú muốn trước làm ruột bởi vì người bệnh dạ dày tựa hồ cũng có dính dáng võ tiểu phú còn tiến hành dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật sau đó tá c h à n g trực tiếp còn cắt tính cả tuyến tụy trực tiếp liền xuống tới võ tiểu phú trước làm ruột là vì tại phẫu thuật c h ỉ n h tự thời gian bên trong đem người bệnh hệ tiêu hóa trước tiên tiến hành kết nối cùng trực tiếp sắp xếp như y ân tơ lụa rõ ràng chỉ là một cái phẫu thuật c h ỉ n h tự biến hóa nhưng là hiện tại cho bọn hắn cảm giác liền là hai chữ tơ lụa ếch bao nhiêu thời gian là À, đều đi qua hơn một cách giờ lúc này màn hình điện tử thượng thời gian biểu hiện ra một giờ lẻ ba phút đồng hồ trong bất chi bất giác vậy mà đã qua đã lâu như vậy lưu chủ nhiệm cũng rất lợi hại à đã lâu như vậy vậy mà người bệnh dấu hiệu sinh tồn cũng còn như thế ổn định đương tọa đều không phải là ngày đầu tiên làm bác sĩ đến học tập trước đó bọn hắn liền nhìn qua người bệnh kiểm tra cùng tình huống thân thể cứ như vậy lớn phẫu thuật sau nửa giờ vậy thì đều là phong hiểm mắt thấy ánh mắt đều hội tụ tới khoa gây mê chủ nhiệm lao lưu lúc này cũng là lau lau mồ hôi chán rốt cuộc nghĩ đến hắn à có trời mới biết đài này phẫu thuật áp lực lớn nhất không phải võ t i ể u phú cũng không phải l à giáo sư mà là hắn a biết hắn cái này hơn nửa giờ là thế nào tới sao thuốc này liền không n g ừ n qua hắn nhường y tá lấy thuốc này lấy kết thuốc loay hoay quên cả trời đất thế nhưng là động tĩnh lớn như vậy những người này liền thật không có nhìn thấy khá lắm p h â u thật u cứ như vậy để mắt đẹp mắt đến chính mình nơi này một điểm lực hấp dẫn đều không có sao đừng nói hiện tại lưu chủ nhiệm đối với mình cũng là vừa lòng phi thường một trận kiệt tạc cả, theo nghề thuốc lâu như vậy làm nhiều năm như vậy bác sĩ gây mê lưu chủ nhiệm đều không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiến hành qua gây tê duy ổn từ khi làm chủ nhiệm về sau hắn đều có chút lời ư biếng bây giờ xem như đem nửa đời trước học gì đó đều nhận lên tất cả đều dùng tới bằng không cũng không thể một giờ đi qua người bệnh dấu hiệu sinh tồn còn như thế ổn định không hổ là lưu chủ nhiệm a liền là lợi hại nghe được vài tiếng tán dương về sau lưu chủ nhiệm trong lòng càng là thoải mái b ấ t quá hắn lúc này cũng rất cấp bách người bệnh dấu hiệu sinh tồn duy ổn càng ngày càng khó trước đó định hai giờ mục tiêu lưu chủ nhiệm là càng ngày càng không có lòng tin võ giáo sư còn phải bao lâu thời gian a liền kết thúc lại kiên trì mười phút đồng hồ mười phút đồng hồ mười phút đồng hồ liền làm xong vào xem lấy duy ổn người bệnh dấu hiệu sinh tồn lưu chủ nhiệm kỳ thật đối với trên đài tình huống chú ý cũng là càng ngày càng ít bây giờ nghe võ tiểu phú cũng sẽ giật nảy cả mình mười phút đồng hồ a mười phút đồng hồ tốt mười phút đồng hồ hắn vẫn còn có chút lòng tin không có vấn đề nghe được lưu chủ nhiệm tự tin n g ư khí võ tiểu phú cũng là cười cười đài này phẫu thuật đúng là vượt xa bình thường phát huy lúc này chủ yếu phẫu thuật đã làm xong là một chút kết thúc công việc công việc mười phút sau liền có thể tiến hành gây tê khôi phục không sai võ tiểu phú nói mười phút đồng hồ là mười phút đồng hồ có thể tiến hành gây tê khôi phục cũng không phải nói phẫu thuật còn phải mười phút đồng hồ kiểm tra lần cuối một chút trực tiếp bắt đầu cọ rửa phóng dẫn lưu lấy nội soi phẫu thuật kết thúc cứ như vậy kết thúc đám người lúc này đều là trận mắt hốt m ồ m đừng nói mắt thấy phẫu thuật như thế kết thúc bọn hắn cũng đều có chút thất vọng mất m ắ t đâu bởi vì cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng phẫu thuật tình cảnh có chút không giống dạng này lại phẫu thuật khó phẫu thuật bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng phẫu thuật theo bọn hắn nghĩ làm sao không được trong lúc phẫu thuật cấp cứu hai quay về xuất hiện hai vấn đề có như vậy hai cái kinh tâm động phách thời khác thế nhưng là không có đều không có cứ như vậy thuận thuận lợi lợi bình bình đạm đạm kết thúc toàn bộ hành trình võ t i ể u phú liền cái lông mày đều không có nhăn danh bất hư truyền a tây sơn tỉnh bệnh viện viện trưởng cũng tại quan sát phẫu thuật lâm sàng xuất tân h hắn lúc này cũng là không chịu được tán thưởng một tiếng cũng không liền là danh bất hư truyền nhà cái này so chuyển ngôn còn lợi hại hơn a h n thấy võ t i ể u phú cái này đã không khác là cùng diêm vương tức người ngắn ngủi một canh giờ võ tiệu phú lại lấy được diêm vương sinh từ bộ Tại trên đó sửa lại người bệnh mệnh số Tốt, kết thúc cái gì kết thúc lưu chủ nhiệm còn đang chuẩn bị dựa theo mười phút đồng hồ thời hạn chuẩn bị đâu càng về sau dấu hiệu sinh tồn duy ổn càng khó võ tiểu phú nói mười phút đồng hồ hắn làm sao đều phải dựa theo hai mươi phút chuẩn bị đi thế nhưng là cái này kết thúc quả nhiên ngẩng đầu nhìn lên võ tiểu phú đã tại rút lui cái gương không phải nói muốn mười phút đồng hồ sao chẳng lẽ là nghe lầm giống như mới trôi qua bốn phút ân khả năng thật là chính mình nghe lầm hắn cũng là như chút được gánh nặng nỗi lòng lo lắng rốt cuộc b u ô n g xuống có trời mới biết cái này một đài phẫu thuật hắn có bao nhiêu mệt mỏi cũng nhiều ít năm không có trải qua mạnh như vậy độ phẫu thuật ta cùng lưu chủ nhiệm hợp tác cũng rất vui sướng đài này phẫu thuật lớn nhất công thần cũng không phải ta mà là lưu chủ nhiệm cùng la giáo sư võ giáo sư khiêm tốn xem ra phẫu thuật là thật kết thúc đều trực tiếp tiến vào thương nghiệp lẫn nhau thổi giai đoạn trong lòng mọi người nghĩ tới cũng là một thân nhẹ nhõm gây tê thôi phục người bệnh chậm dãi thất tỉnh phong giải phẫu đèn chiếu sáng vào trên mặt người bệnh hai mắt chạm tới kia một sợi ánh đèn cái kia tâm tỉnh hắn đều không thể dùng ngôn ngữ đi biểu đạt chống đỡ nổi thật chống đỡ nổi kích động cao hứng mặc dù nói còn nói không ra võ tiểu phú tựa hồ đã từ người bệnh trong mắt đọc lên những ý tứ này phẫu thuật rất thành công một hồi liền có thể trở về phòng bệnh ở giữa có cái gì không thoải mái kịp thời cùng bác sĩ nói võ tiểu phú kiểm tra một chút người bệnh tình huống xác định không có vấn đề d ặ n do một tiếng liền trực tiếp rời đi phòng giải phẫu lúc này bên ngoài phòng giải phẫu người bệnh người nhà còn đang chờ đại biểu cho người bệnh số hiệu màn hình đầu bên trên phẫu thuật trạng thái đã cải biến từ phẫu thuật đang tiến hành biến thành phẫu thuật kết thúc người bệnh người nhà vẫn luôn đang ngó chừng màn hình nhìn xem trạng thái biến hóa nhìn nhìn lại đồng hồ mới là một giờ ra mặt mới một giờ ra mặt à, lúc ấy võ tiểu phú có thể nói làm sao đều phải hai giờ bây giờ một giờ phẫu thuật trạng thái liền thay đổi vậy chỉ có một loại khả năng a hóa a trơ phòng tiếng khóc chuyển qua bên trong cái khác người bệnh người nhà cũng là lòng có b i thương bởi vì bọn hắn lúc này đồng dạng chờ đợi lo lắng lấy thân nhân của mình bọn hắn cũng sợ chính mình phía sau thời gian bên trong lại biến thành bộ dáng này bác sĩ võ là bác sĩ võ người bệnh con trai không kịp t ư ơ n g tâm nhìn thấy võ tiểu phú đ ộ i vàng bỏ tới bác sĩ võ phụ thân ta không có chuyện đúng hay không phụ thân ta không có chuyện đúng hay không ừ đúng a đúng phụ thân hắn không có chuyện người bệnh con trai ngốc tại chỗ liền cùng người máy đột nhiên chết cơ giống nhau chỗ con g chuyển quá nhanh hắn có chút phản ứng không kịp võ giáo sư ngài nói là phụ thân ta không có chuyện đúng phẫu thuật rất thành công một hồi người bệnh liền có thể tiến ý cờ u ở bên trong đợi hai ngày nếu như tình huống tốt liền có thể chuyển phòng bệnh bình thường chỉ là tạm thời các ngươi còn không thể gặp hắn thật không có chuyện tiếng khóc đình chỉ ngay sau đó lại đánh tới chỉ bất quá lần này là vui đến phát khóc sau đó liền là đối võ tiểu phú cảm tạ chi tử nhìn xem phản g phát sống sót sau hai nạn giống nhau người bệnh người nhà võ tiểu phú trong lòng cũng cao hứng hắn vì cái gì làm bác sĩ vì chính là giờ khắc này thường thụ cứu vớt sinh m ệ n h khoái hoạt mỗi lần phẫu thuật thành công thành công chữa trị một cái người bệnh võ tiểu phú đều cảm thấy cái gì vất vả khó khăn gì kia đều không phải là vấn đề hắn đã được đến chính mình muốn nhất độ vật bất quá đài này phẫu thuật đúng là mệt mỏi liền cả võ tiểu phú đều cảm giác tại phẫu thuật về sau thân thể lập tức có chút thâm hụt Kinh l ự c quá tập trung, tập t h â n vận chuyển cũng thể la à là đến đ hạng, nói cực hạn. có thể nói thật là n giáo làm ố họa người liều mạng liều c còn công. thành tốt, ghép h là giáo sư phát cái tin tức võ tiểu phú liền trực tiếp quay về khách sạn nghỉ ngơi hai giờ chiều mới tỉnh lại người bệnh người nhà còn ở bên ngoài chờ l ấ y mở cửa liền thấy nói là muốn mời khách ăn cơm còn không cho c ử tuyện nói là giáo sư bọn hắn cũng cùng một chỗ phẫu thuật đều thành công người bệnh người nhà lại kiên trì như vậy trung pin là thịnh tỉnh không thể chối tử võ tiểu phú tại tây sơn cũng liền chờ đợi hai ngày liền trực tiếp rời đi buổi tối máy bay bởi vì ba ngày sau hắn liền muốn đi ít cảng sau giải giờ muốn khai m ạ c ga trở lại đông hải về sau võ tiểu phú còn phải an bài một chút công việc bởi vì lần này chỉ sợ phải đi thời gian một tuần sop giải giờ trước sau còn có rất sống t i ê n động võ tiểu phú sợ là không thể tránh được mà lại đến lúc đó sẽ có rất nhiều cái khác nước ngoài đồng hành cùng một chỗ tới giao lưu hoạt động khẳng định cũng không thiếu được lại thêm trên đường thời gian phỏng đoán cẩn thận cũng phải một tuần được rồi ta nhớ kỹ mới vừa cùng võ tiểu phú bàn giao một đống đồ vật hai người lúc này lại là biến mất tại võ tiểu phú t ầ n mắt bên trong hai người kia đã sớm tại võ tiểu phú bên n g chỉ bất quá phần lớn đều là ẩn hình trạng thái can đoàn võ tiểu phú không có chuyện liền tốt lần này võ tiểu phú muốn đi ít cảng mặc dù vẫn là ở trong nước nhưng là bọn hắn vì võ tiểu phú an toàn vẫn là cùng võ tiểu phú tiến hành một chút cần thiết c â u t h ô n g võ tiểu phú cũng là nhớ kỹ trong lòng hắn không chút nghi ngờ hắn lúc này có thể làm cho một số người bí quá hóa l i ệ u cho nên vì mình m ạ n nhỏ nghe người ta k h u y ê n ăn cơm no Ít cảng võ tiểu phú cũng là lần đầu tiên tới tòa thành thị này nói thật ồn ào náo động nhiều chút phồn hoa nhiều chút thậm chí đều không có đông hả yết tĩnh bất quá Cũ có chút được cảnh, thể nhìn thấy một chút tại thấy nhìn Hải không thấy được phong cảnh, xem như Đông người xem mỗi mỗi võ ẻ v tiểu phú sắp xếp hành trình cực kỳ cũng không có thời gian ra ngoài đi dạo tới đón võ tiểu phú chính là chủ sự phương người tới đây về sau võ tiểu phú ăn ở có thể nói là đều có sắp xếp bất quá ngày kế tiếp võ tiểu phú liền phải đi nơi này lớn nhất bệnh viện đại biểu đông hải nhất phụ viện tiến hành một lần giao lưu đây là cảng lập bệnh viện tại võ tiểu phú trước khi đến liền cùng nhất phụ viện câu thông muốn cùng nhất phụ viện tiến hành một lần hữu hảo giao lưu loại này cùng cấp bậc học thuật giao lưu nhất phụ viện tự nhiên sẽ không cự tuyệt thung chi võ tiểu phú vốn là muốn tới bên này có cảng lập bệnh viện hỗ trợ võ tiểu phú không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thuận tiện võ giáo sư nhắc tới cũng là xảo chúng ta hoàng giáo sư hôm nay vừa vặn có một đài phẫu thuật không bằng chúng ta cùng đi xem nhìn càng lập bệnh viện viện trưởng đột nhiên mở miệng võ tiểu phú cũng là tới hào hứng hoàng giáo sư thế nhưng là nghe tiếng quốc tế khoa ngoại chuyên gia theo tuổi tác tăng lớn hắn cơ hội xuất thủ đã không nhiều cho nên võ tiểu phú cũng không có nhìn qua hoàng giáo sư làm phẫu thuật lần này cũng coi là gặp may mắn、Tốt. càng lập bệnh viện phòng giải phẫu cùng nhất phụ viện phẫu thuật phòng quan sát khác biệt nơi này quan sát phẫu thuật không phải thông qua màn hình lớn mà là lầu một làm phẫu thuật bọn hắn đứng tại tầng hai cách pha lên h ì n nếu như muốn cùng phòng giải phẫu đối thoại cũng có thể thông qua điện thoại trên b à n tiến hành nơi này có mấy cái màn hình toàn phương v ị quay chụp lấy phẫu thuật từng cái thị giác nếu thật là muốn nhìn cái nào đó chi tiết trực tiếp thao tác liền có thể ở trên màn ảnh kéo đến nhìn đương nhiên nơi này là tốt nhất quan sát phẫu thuật thị giác phần lớn thời gian n g ư ờ i trực tiếp nhìn liền có thể thỏa mãn quan sát yêu cầu đây là bệnh nhân bệnh lịch tư liệu võ i ệ tiểu phú cũng không biết có phải trùng hợp hay không bất quá đây cũng là trước mắt mà nói tiêu hóa khoa ngoại lớn nhất phẫu thuật dù sao liên quan đến toàn bộ hệ tiêu hóa làm qua hai lần võ tiểu phú tự nhiên biết trong đó không dễ bất quá đây chính là hoàng giáo sư mặc dù trước đó chưa nghe nói qua hoàng giáo sư làm cái này phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn nhưng là cũng không có vấn đề t r ư ơ n g năm trăm linh ba lão tiền bối phẫu thuật thời khắc t r ư ơ n g năm trăm linh ba lão tiền bối phẫu thuật thời khắc võ giáo sư hoàng giáo sư cũng là lần thứ nhất làm cái này phẫu thuật dù sao trước đó hắn cho rằng cái này phẫu thuật ý nghĩa không lớn bất quá gần đây tựa như đổi chủ ý về phần tại sao đổi chủ ý viện trưởng liền xem như không nói võ tiểu phú cũng có thể bán được mấy phần còn có thể vì cái gì nhất định là vì hắn dù sao trước đó mọi người đều cảm thấy làm cái này phẫu thuật không có ý nghĩa gì phẫu thuật phong h i ể m lớn làm mười cái phải chết chín cái còn lại cái kêu phẫu thuật hiệu quả còn không lý tưởng tiếp nhận lớn như thế thống khổ còn chưa nhất định có thể so với không làm phẫu thuật sống lâu hơn một chút liên tình hướng này ai có thể nguyện ý làm phẫu thuật a không chỉ có là người bệnh không nguyện ý bác sĩ cũng cảm thấy không có ý nghĩa thế nhưng là từ khi võ tiểu phú xuất hiện về sau ung thư thời kỳ cuối vậy mà cũng bắt đầu làm phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn hoàn giáo sư bọn hắn đều là không nguyện ý cho thời kỳ cuối ung thư người bệnh làm phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn dù sao kỹ thuật yêu cầu quá cao hậu kỳ phong hiểm cũng quá lớn ngươi cùng người bệnh nói thế nào nói mình không có năm chắc liền năm thành đều không có đại khái xuất liền chết tại trên bàn giải phẫu vậy ai có thể nguyện ý làm a trước kia nói như vậy cũng được không nguyện ý coi như xong nhưng là bây giờ không đồng dạng ngươi không có năm chắc nhưng là người ta có người có năm chắc a rất nhiều người đều cho rằng võ t i ể u phú làm hư thời kỳ cuối ung thư giới tập tục ngươi không nguyện ý làm bệnh nhân liền chạy lấy hướng đông hải đi nếu như chỉ là thời kỳ cuối ung thư bệnh nhân thì cũng thôi đi thế nhưng là một lúc sau người bệnh đều có khuyên hướng cảm thấy đông hải liền so nơi này làm tốt vậy sau này bệnh nhân khả năng liền hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp hướng đông hải đi đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy dù sao tại bệnh viện người bệnh liền là bọn hắn tiền lương cùng tiền t h ư ở n g người bệnh ít bọn hắn tiền lương cùng tiền t h ư ở n g liền thiếu đi cho nên rơi vào đường cùng bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo quyển võ tiểu phú làm bọn hắn liền cũng làm nhìn kỹ liền có thể phát hiện hiện tại cả nước các nơi các đại bệnh viện đều tại khai triển ung thư thời kỳ cuối phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn chưa từng khả năng đến khả năng bọn hắn không chỉ có phải làm còn phải có lòng tin làm trước kia chỉ là tiểu bác sĩ quyển hiện tại ngược lại tốt lao chủ nhiệm lâm về hưu cũng phải q u y ể n cho nên võ tiểu phú có lý do hoài nghi hoàng giáo sư khả năng đối với hắn có ý kiến bằng không vì sao lại đến như vậy một trận g i a vai phủ đầu không sai võ tiểu phú cho rằng đây chính là một trận g i a vai phủ đầu trước đó không có câu thông trực tiếp đem hắn đưa đến nơi này làm phẫu thuật không phải g i a vai phủ đầu là cái gì võ tiểu phú cũng có thể nghĩ đến hoàng giáo sư vì cái gì làm như thế đoán chừng là đối với mình phẫu thuật có lòng tin muốn nhường võ tiểu phú nhìn xem thế hệ t r ư ớ c giáo sư là làm thế nào phẫu thuật nhường hắn thu hồi lòng k i n t ư ờ n g thế nhưng là hắn thật a n buồn à hắn nào dám khinh thường những n à y lao giáo thụ a l ắ t đầu cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì người ta muốn cho nhìn hắn liền nhìn tôi h cũng không xong cụt t ị p vừa bạn học tập một chút nghe nói ít cảng bên này bác sĩ làm phẫu thuật cùng đất liền còn là không giống nhau không chỉ có là kỹ thuật phương thức còn có lý niệm cũng không giống nhau cái này rất đáng được học tập học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mới có thể sửa cũ thành mới phẫu thuật rất nhanh lại bắt đầu hoàng giáo sư có ý thức nhìn phòng quan sát bên này một chút nhìn thấy võ tiểu phú về sau cũng là trong lòng nhất định tựa h ầ nghĩ đến tiểu tử này tới l i n tốt bằng không hắn dựng lớn như thế cái bản có ý gì hoàng giáo sư là mang theo hai cái trợ thủ cùng một chỗ làm phẫu thuật vừa mới bắt đầu liền để võ t i ể u phú nhữ mày quá nhanh đúng liền là quá nhanh làm sao nhìn đều cho người ta một loại thời gian đang gấp cảm giác bên này đưa kính bên kia trợ thủ liền bắt đầu chuẩn bị những bậc khác cũng không phải khó mà nói chỉ là không có chủ đạo nếu như trước đó tập luyện hoặc là nói là thói quen giải phẫu chính là như vậy còn tốt bằng không cũng rất dễ dàng đủ phải xuất hiện rơi đổ vật những khả năng này những này không n g p phí thời gian nào cho nên liền xem như võ t i ể u phú đồng dạng cũng sẽ không đoạt những thời giờ này bất quá n g ấ m lại võ t i ể u phú cũng liền bình thường trở lại có lẽ người ta bên này làm phẫu thuật chính là như vậy người ta đây không phải phối hợp rất ăn ý nha đang ách lúng túng hoàng giáo sư nhìn xem bên cạnh y tá phòng mổ lại nhìn xem trợ thủ của mình hai mắt nghiêm túc bốn mắt xấu hổ y tá cùng trợ thủ cũng rất bị khuất bọn hắn trước đó làm phẫu thuật cũng không dạng này à hoàng giáo sư lần này nhất định phải cầu dạng này thế nhưng là trên đài vị trí cư như vậy lớn đồng thời tiến hành nhiều hạng công việc tay đến tay quá khứ liền dễ dằn đụng nhất là hoàng giáo sư căn bản không ấn trước đó đã nói xong làm vừa rồi liền đoạt động tác bọn hắn đây mới là đủ tới con tốt chỉ là một cái cái k i m rơi xuống không ảnh hưởng toàn cục chỉ là có chút xấu hổ mà thôi mà lại đối mặt hoàng giáo sư kia mang theo trách cứ ánh mắt bọn hắn thật bị khuất không phải lỗi của bọn hắn là hoàng giáo sư chính mình đ o ạ n trụ c a thế nhưng là bọn hắn cũng không dám nói hoàng giáo sư không phải a tiếp tục hoàng giáo sư cũng không nói thêm gì hô tiếp tục chính là lại bắt đầu phòng quan sát bên trong võ tiểu phú cũng là vội vàng thu hồi kinh ngạc ánh mắt ân xem ra bên này trước đó cũng không phải làm như vậy phẫu thuật cũng may không ảnh hưởng đại cục vất quá võ tiểu phú bên người viện trưởng là thật có chút xấu hổ ha ha cái này trợ thủ khả năng hôm nay trạng thái không đúng chê cười chê cười a đúng đúng đúng võ tiểu phú vội vàng phụ họa viện trưởng gặp võ tiểu phú như thế nệ tình cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra chỉ là âm thầm cầu nguyện hoàng giáo sư đừng lại như xe bị tuột xích đưa kính về sau phẫu thuật tốc độ thì càng nhanh đối với cái này võ tiểu phú cũng chỉ có thể nói một câu hoàng giáo sư càng già càng dẻo dai a bác sĩ cao tuổi về sau vì cái gì phẫu thuật tốc độ liền có ý thức thả t r ư ở bọn hắn kinh nghiệm như thế phong phú một đường làm qua đến đồng loại phẫu thuật nhắm mắt lại đều biết làm thế nào theo lý thuyết hẳn là càng lúc càng nhanh mới đúng hiện tại ngược lại càng ngày càng c h ậ m không phải là bởi vì cái khác cũng là bởi vì làm nhanh quá đau đớn tay mà lại đầu góc có đôi khi thật theo không kịp quá nhanh hiệu ứng tốc độ rất khả năng sẽ xuất hiện thao tác sai lầm cho nên những cái kia lão chủ nhiệm đều là lo liệu c h ậ m công ra việc tinh tế ân bây giờ ngược lại tốt hoàng giáo sư thật là thái độ khác thường à, ân vừa mới qua đi mười phút đồng hồ trên đầu đều toát mồ hôi kỳ thật đối với những n à y lão chủ nhiệm tới nói chợ v u n g dung làm hai đài phẫu thuật thật rất hưởng thụ cơ bản cũng sẽ không mệt mỏi n h à cái gì nhưng là như bây giờ liệu mạng làm phẫu thuật vậy coi như không đ ồ n g dạng áp lực lớn đầu g óc áp lực lớn thân thể áp lực cũng lớn liền cái này một đài phẫu thuật kết thúc về sau hoàng giáo sư chỉ sợ ít nhất đều phải nghỉ ba ngày bất quá tăng thêm tốc độ cũng là nên đài này phẫu thuật người bệnh bệnh tình thật thật nặng cũng liền hơi so võ tiểu phú hai ngày trước tại tây sơn làm người bệnh kia tốt đi một chút nhưng là phẫu thuật tốt nhất khống chế tại hai giờ bên trong hai giờ bên trong a không phải võ t i ể u phú khoét vang có thể tại thời gian này phạm vi bên trong đem như thế đại phẫu thuật hoàn thành thật không nhiều đến mức hoàng giáo sư quá võ t i ể u phú cũng không có mở miệng nói chỉ là trong lòng nghĩ phẫu thuật bắt đầu mười phút đồng hồ võ t i ể u phú từ hoàng giáo sư làm phẫu thuật thủ pháp liền có thể nhìn ra hắn khẳng định là quen thuộc chậm công gia việc tinh tế thuộc về loại kia lại nguy cấp phẫu thuật cũng có thể lật tơ b ó c kén đem phẫu thuật lấy tối cao tốc độ đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả đương nhiên là chính mình cao nhất tốc độ thế nhưng là bây giờ hoàng giáo sư làm phẫu thuật rõ ràng không có căn cứ từ mình phẫu thuật tiết tấu đến đừng hỏi võ tiểu phú làm sao nhìn ra được quá không cân đối rất dễ dàng liền có thể nhìn ra thế nhưng là hoàng giáo sư vì cái gì làm như thế cũng là vì hắn lẽ ra không cần thiết đi ai võ tiểu phú cũng không dám nói cái gì chỉ có thể l ặ n g lặng mà nhìn xem thế nhưng là thợ phụng đã quen chậm công ra việc tinh tế như người một khi muốn tăng thêm tốc độ kia muốn làm sao tăng tốc không có cách nào chỉ có thể đem việc tinh tế nhi mỏng độ giảm xuống mà cái này mỏng độ cùng tốc độ rõ ràng thành tương phản ngươi làm càng nhanh mọng độ liền càng thấp mà hoàng giáo sư tựa hồ có cực hạn truy cầu tốc độ ý t ừ a bốn mươi phút quá khứ đường mật hệ thống xuống tới tuyến t ụ y cũng làm hơn phân nửa nếu như dựa theo tiến độ này đến xem trong vòng hai canh giờ hẳn là có thể làm xong thế nhưng là cái này làm v õ t h i ể u phú có chút c a o mày có chút c ầ u thả a tiếp tục như thế sợ là muốn xảy ra vấn đề tại trong quá trình giải phẫu có một cái thao tác rất tốn thời gian cái kia chính là cầm máu nội soi ổ bụng trong tay rất coi trọng tầm nhìn mà tầm nhìn vật này vừa muốn nhìn trợ thủ cầm tính năng lực lại có là tận lực giảm bớt những cái kia ảnh hưởng nội soi tầm mắt nhân tố cái trước đài này phẫu thuật hoàng giáo sư đã yêu cầu tốc độ như vậy trợ thủ nhất định là hợp cách cho nên liền muốn rất chú ý điểm thứ hai mà điểm thứ hai bên trong ảnh hưởng nội soi tầm mắt nhân tố chủ yếu liền là s u ấ t huyết cho dù là lại nhỏ xịu mau mạch mạch máu ra ngoài nếu như cầm máu không c h ế t đ ể s u ấ t huyết quá nhiều liền sẽ đem toàn bộ tầm nhìn dán lên dù sao xuất huyết mặc dù t ế u nhưng là nội soi cũng tiểu a là hợp cách trợ thủ có thể lợi dụng nội soi hết t h ể chung quanh cơ quan nội tạng xoa nội soi nhưng là xoa nội soi không muốn thời gian sao trợ thủ xoa nội soi mộ chính liền không có tầm nhìn không có tầm nhìn liền không có cách nào làm phẫu thuật phải biết cũng không phải ai cũng là võ tiểu phú tựa như là hiện tại hoàng giáo sư vì truy cầu tốc độ một chút nhỏ bé mạch máu cầm máu căn bản không triệt đề thậm chí là trực tiếp coi nhẹ loại tình huống này trong ngắn hạn khả năng không có cái gì ảnh hưởng nhưng là đến đằng sau coi như dễ dàng đem vấn đề tích lũy tỷ như nói hiện tại xoa nội soi hoàng giáo sư cao mày đối bên người trợ thủ nói Mà lúc nhất à y trợ t ủ là một hoàng n mùa hôi. t sát, sát, càng càng giáo sư có bao nhiêu gấp hắn cái này đương trợ thủ cảm thụ rõ ràng nhất đã cho nên theo thời gian chuyển đời hoàng giáo sư cho hắn áp lực cũng là càng lúc càng lớn làng hắn hiện tại cũng có chút tinh thần mệt mỏi làm trợ thủ cũng không chỉ là đỡ nội soi nhìn về phía bên người hoàng giáo sư lao sư xuất huyết nhiều lắm đến xử lý một chút và không đằng sau dễ dàng xảy ra vấn đề trợ thủ đầy mắt lo lắng xoa nội soi ngược lại là chuyện nhỏ không làm khó được hắn nhưng là bây giờ xuất huyết càng ngày càng nhiều cái này rất dễ dàng gây nên người bệnh mất máu vấn đề loại này người bệnh thân thể nội tình bốn là t r í n h lệ n h mất máu quá nhiều dấu hiệu sinh tồn duy ổn công việc liền sẽ càng khó một khi khó tới trình độ nhất định khó đến khống chế không n ổ i trình độ người bệnh làm sao bây giờ ân không cần suy nghĩ nhiều trợ thủ đều có thể tưởng tượng đến lúc này bác sĩ gây mê khẳng định đang mắng hoàng giáo sư bởi vì hắn cũng đang mắng a tối thiểu nhất là mắng trách ngươi làm cái gì à trước kia cũng không gặp làm như vậy phẫu thuật nghiêm trọng như vậy người bệnh làm như vậy đúng vậy à lão hoàng ngươi phải chú ý một chút xuất huyết người bệnh dấu hiệu sinh tồn chậm chủng càng ngày càng rõ ràng lại tiếp tục như thế sợ là người bệnh liền nửa giờ đều no căng không tới mà lại dựa theo cái này xu thế ta lập tức liền phải chuyển máu thế nhưng là ngươi nên biết dạng này người bệnh một khi chuyển máu ý vị như thế nào chuyển máu hoàn giáo g sư trên tay không ngừng lông mày cũng là n h ữ n lại h á n đương nhiên biết phổ thông người bệnh truyền máu cũng tồn tại một chút bài dị phản ứng còn có liền là thân thể huyết dịch dung hợp sinh ra phó nhân tố những yếu tố này người bệnh thân thể càng t r i n h lệ h liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề mà bây giờ người bệnh này lại càng dễ xuất hiện những vấn đề này cho nên trên cơ bản liền là có thể không truyền máu liền không truyền máu có thể thiếu truyền máu liền thiếu đi truyền máu người bệnh này khẳng định là muốn truyền máu nhưng là truyền máu thời gian điểm tốt nhất là đặt ở hậu phẫu tại người bệnh dấu hiệu sinh tồn bình ổn về sau tiến hành bổ huyết mà không phải hiện tại loại này có thể tránh khỏi phẫu thuật mất máu sinh ra tất yếu chuyển máu thế nhưng là cầm máu hoàng giáo sư ha có thể không biết mình hiện tại không để ý đến nhiều ít s u ấ t huyết một khi tiến hành cầm máu chỉ sợ đến là mười phút đồng hồ mười phút đồng hồ a hoàng giáo sư có chút không cam tâm này làm sao cùng mình trước đó nghĩ không giống nhau a hướng về sau nhìn thoáng qua võ tiểu phú thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn không sai hoàng giáo sư làm một màn như thế cũng là bởi vì võ tiểu phú võ tiểu phú tại chữa bệnh giới đã là dây dẫn nổ cấp bậm vừa bãi tiết đấu dây Dẫn nổ nguyên lai、like、như thế thật rất tốt nhưng là bây giờ làm cho hắn cái này lao tiền bối đều phải cùng một chỗ quyển quyển coi như xong hắn cũng không phải không có hùng tâm trang trí chỉ là hoàng giáo sư muốn nói cho võ tiểu phú bọn hắn không phải là không có cái năng lực kia sở dĩ chẳng phải làm chỉ là bởi vì bọn hắn cảm thấy không cần thiết hôm nay hắn liền là muốn tại võ tiểu phú trước mặt chứng minh một chút bọn hắn những ngày lao tiền bối không thể so với võ tiểu phú t r ê n l ệ n h đã muốn chứng minh vậy thì phải c ắ t mặt võ tiểu phú tại em ở quốc bộ kia phẫu thuật dùng hai giờ ra mặt kết thúc vậy cái này đài phẫu thuật so bộ kia phẫu thuật còn khó hơn một chút nếu như hắn có thể tại hai giờ bên trong kết thúc vậy thì đủ để chứng minh đây hết thảy nhưng là bây giờ một nửa thời gian đã sắp qua đi nếu như không cầm máu còn có hy vọng cầm máu sợ là thật không có hy vọng thế nhưng là trợ thủ đ a n g quên bác sĩ gây mê cũng đ a n g quên hoàng giáo sư không phải loại kia cầm người bệnh sinh mệnh nói của người càng không thể đem cùng một chỗ phẫu thuật đồng sự đương gió thoảng bên hai ai ra rồi a cầm máu a trợ thủ đầu tiên là một mẫu theo sau chính là một trận kinh hỉ được rồi tìm ra máu bộ vị đối với trợ thủ tới nói vậy thì quá dễ dàng dù sao xuất huyết là động thái làm phẫu thuật tìm động thái gì đó đơn giản nhất cầm máu thời điểm hoàng giáo sư liền phát hiện lòng của mình yên tĩnh lại mà cái này yên tĩnh về sau t i ế t tấu liền lại trở về năm phút đồng hồ vẹn vẹn năm phút đồng hồ tầm nhìn chính là trở nên mười phần rõ ràng chỗ này hoàng giáo sư cũng là có chút k i n h hỉ chỉ là năm phút đồng hồ hẳn là còn có hy vọng mới đúng mà lại h ắ n đột nhiên phát hiện trên người mình cái loại cảm giác này lại trở về phòng quan sát bên trong võ tiểu phú nhịn không được gật đầu hiện tại có vẻ như mới thật sự là thuộc về lao tiền bối phẫu thuật thời khắc chương năm trăm linh bốn là phi đao mất khống chương năm trăm linh bốn là phi đao mất khống cũng là đáng giá nhất hắn học tập thời khắc hoàng giáo sư hết sức chăm chú đầu nhập trong công việc mỗi một cái động tác đều lộ ra t r ầ m ổn như vậy thuần thục lại tinh chuẩn phòng quan sát võ t i ể u phú đồng dạng không chấp mắt nhìn chăm chú hoàng giáo sư nhất cử nhất động sợ bỏ l ỡ bất kỳ một cái nào chi tiết giờ phút này bình thường trở lại trạng thái hoàng giáo sư phản phất đổi một người giống như hôn trên thân tản mát ra một loại không có gì sánh kịp tự tin phí tức loại kia tự tin cũng không phải là mù quáng tự đại mà là nguồn gốc từ tại nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm chỗ lắng động xuống thâm hậu nội tình phải biết những cái kia được tôn xưng là lao bác sĩ người đều không đơn giản bọn hắn tại dài rằng giặc làm nghề y kiếp sống bên trong sớm đã ma luyện ra độc thuộc về mình đặc biệt khí tràng ở v a o loại này cường đại khí tràng bao phủ phía dưới vô luận là nằm tại trên giường bệnh người bệnh vẫn là vây quanh ở bên cạnh hiệp trợ nhân viên y tế đều sẽ không tự chủ được đối vị này y thuật tinh xảo bác sĩ sinh ra tín nhiệm cảm giác thậm chí liền bác sĩ bản nhân tại mãnh liệt như thế bản thân tán đồng cảm giác điều khiển nội tâm lòng tự tin cũng có thể bị kích phát đến trạng thái đ n h p h o n g mà khi lòng tự tin đạt tới cực hắn lúc bác sĩ thường thường có thể b ộ c phát ra vượt qua bình thường trình độ thực lực tựa như trước mắt hoàng giáo sư giống nhau nguyên bản võ t i ể u phú cho là hắn tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi trong vòng hai canh giờ thuận lợi hoàn thành trận này phức tạp phẫu thuật nhưng giờ này k h ắ c này nhìn xem hoàng giáo sư kia tựa như nước chảy mây trôi thao tác hắn bắt đầu có chút dao động nói không chừng thật là có khả năng này đâu đứng ở một bên trợ thủ cùng phụ trách gây tê sư thay thế cũng không nhịn được âm thầm thở dài một h không sai đây mới là mọi người quen thuộc cái đó bình thường trạng thái dưới hoàng giáo sư sao chỉ cần có dạng này hoàng giáo sư tại trận này phẫu thuật tỷ lệ thành công tất nhiên gia tăng thật lớn thời gian trôi mau giống như thời gian qua nhanh trong bất chi bất giác hai giờ thoáng qua liền mất giờ này k h ắ c này phẫu thuật rốt cuộc đi vào sau cùng giai đoạn kết thúc nhưng mà thừa dịp ngắn ngủi khoảng cách hoàng giáo sư lơ đãng liếc qua trên tường màn hình điện tử màn ánh mắt bên trong toát ra một tia khó mà che giấu thất lạc cùng cảm khái cứ việc đi qua một phen cố gắng nhưng cuối cùng hắn chỗ thời gian hao phí như cũ chưa thể siêu v i ệ t võ tiểu phú trước đó kia làm cho người sợ h a i thán phục phẫu thuật thời gian sử dụng thời khắc này hoàng giáo sư không khỏi dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ võ tiểu phú đến tột u cùng l à như thế nào làm đến nhanh như vậy nghi vấn như vậy như là một cái bí ẩn quanh quẩn tại trong lòng hắn bung đi không được kỳ thật hoàng giáo sư đã từng ý đ ồ tìm cho mình cái cớ tỉ như nói là bởi vì niên kỷ phát triển thân thể cơ năng không bằng lúc trước bố trí nhưng ở ở sâu trong nội tâm hắn phi thường minh mạch cho dù có được một bộ tuổi trẻ lại tràn ngập hăng hái thân thể có lẽ cũng chưa chắc có thể tại ngắn ngủi hai giờ bên trong thành công hoàn thành đài này độ khó cao phẫu thuật dù sao cái này phẫu thuật bản thân tồn tại một loại nào đó khó mà vượt qua cực hạn mà hắn vô luận như thế nào nếm thử đều không thể đột phá đạo này kiên cố bình chướng hai giờ không sau mười bảy phút theo cuối cùng một châm khâu lại hoàn tất phẫu thuật viên mãn hạ mãn kết thúc hoàn giáo sư nhìn chăm chú trước mắt lẳng lặng nằm tại trên giường bệnh chờ đợi thức tỉnh người bệnh trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu may mắn tri tỉnh đối với người mắc bệnh này bệnh tình nguy cấp trình độ không có người so với hắn càng hiểu hơn Hồi t ư nếu g chừng giờ, lại phâu thuật canh đầu sau bắt nửa n như lúc ấy chính ấy mình thật bẹn bẹn vì cùng vì võ tiểu phát sinh như thế tình trạng hắn tất nhiên sẽ ở bên trong dây dứt cùng tự trách trung độ qua quãng đời còn lại giờ phút này ánh mắt của hắn lần nữa tập trung đến võ tiểu phú trên thân trong chốc lát liền cùng võ tiểu phú kia mặt mũi tràn đầy đủ cười sán lạ gặp nhau đ ụ cười này như thế t h u ầ n thúy chất phát đến mức liền hoàng giáo sư dạng này kinh nghiệm phong phú người đ ề u có thể trong nháy mắt thấy rõ trong đó ẩn chứa tâm h ý võ tiểu phú ngay tại không che giấu chút nào tán dương hắn đâu hoàng giáo sư khỏe miệng không tự chủ được có chút dương lên nhưng trợt hắn liền đã nhận ra sự thất thố của mình là một tên nước cao vọng trọng lao giáo thụ có thể nào bởi vì một cái tuổi trẻ hậu sinh tán thưởng mà đắc trí đâu thế là hắn cấp tốc thu liêm ý cười cố gắng để cho mình khôi phục lại ngày xưa nghiêm túc nghiêm trình bộ dáng nhưng mà chỉ một lát sau về sau hắn lại cảm thấy vội vàng như vậy q a y đầu tựa hồ không quá thỏa đáng dù sao người ta võ tiểu phú đã hướng hắn triển lộ nét mặt tươi cười biểu thị hữu hảo cùng tình ý nếu không cho đáp lại chẳng phải là lộ ra quá khuyết điểm lễ nghĩ đến đây hoàng giáo sư không khỏi cảm thấy một trận xoắn suýt cùng xấu hổ lúc này võ tiểu phú chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hoàng giáo sư có thể bởi vì khẩu trang che lấp hắn trên thực tế cũng không thể thấy rõ hoàng giáo sư khuôn mặt có khả năng nhìn thấy chỉ có kêu cao cao nổi lên khẩu trang cùng khẩu trang phía trên từng đạo như khe danh răng khắp nơi mày liễu lại văn nguyên nhân chính là như thế võ tiểu phú trong lòng bắt đầu phạm lên nói thầm hoàng giáo sư bộ dáng này đến tột cùng ý vị như thế nào đâu chẳng lẽ là đang âm thầm chửi mắng chính mình hay sao võ lao sư theo ngài ý kiến hoàng giáo sư lần này đài này phâu thuật hoàn thành đến như thế nào nha viện trưởng bất t ì n h lình mở miệng hỏi võ tiểu phú nghe nói như thế không chút do dự gật đầu đáp hay lắm đài này phâu thuật quả thực đặc sắc tuyệt luân trong đó có rất nhiều đáng giá ta dốc lòng nghiên cứu khiêm tốn tỉnh giáo chỗ hoàng lao sư quả nhiên là này lĩnh vực hoàn toàn xứng đáng người trong nghề viện trưởng nghe thấy lời ấy khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiểu dung tiếp lấy truy vấn như vậy cùng võ lao sư ngài lúc trước cầm đào những phẫu thuật kia khách quan mà nói đâu võ tiểu phú trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm ô m thầm nghĩ ngợi viện trưởng chỗ đề cập đến tột cùng là hắn từng tại em mở quốc mổ chính trận kia phẫu thuật hoặc là tại tây sơn khai triển lần kia phẫu thuật nhưng giờ phút này vô luận như thế nào trả lời trước gật đầu khẳng định tóm lại sẽ không ra sai thế là vội vàng đáp lại nói ai nha ta sao dám cùng hoàng lao sư đánh đ ồ n g a vậy dĩ nhiên là hoàng lao sư cao hơn một bậc làm được càng thêm xuất sắc á theo phẫu thuật hạ màn kết thúc võ tiểu phú trong lòng đã có dự định chuẩn bị tìm cái thời cơ hướng viện trưởng từ biệt rời、đi. dù sau này quan sát đã nhìn qua giữa lẫn nhau cũng coi là có chỗ giao lưu nghĩ đến viện trưởng bọn người lần này m ờ i chính mình đến đây mục đích nói c h u n g cũng coi như đạt thành đi nhưng mà không chờ hắn biến thành hành động hoàng giáo sư lùi bước dậy vội vàng đi tới võ lao sư hoàng giáo sư trước tiên mở miệng hô hoàng giáo sư võ tiểu phú vội vàng đ ứng tiếng nói hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt quanh mình không khí phản phất đều đọc lại đồng dạng l o a n thoáng ở giữa hình như có một loại khó nói l ê lời khó b ề phân biệt khí tức lặng yên tràn ra ngắn n g i trầm mặc qua đi hoàng giáo sư phá vỡ cục diện bế tắc nhẹ dọ dò hỏi không chi kỷ đến võ lao sư phải chăng còn có cầm đao qua cùng loại như vậy phức tạp phẫu thuật đâu hoàng giáo sư một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú võ tiểu phú mở miệng d o hỏi tuy nói lần này hắn phẫu thuật thời gian sử dụng s ắ c thực so võ tiểu phú hơi dài một chút nhưng giữa hai bên tranh lệch kỳ thật cũng không rõ ràng cho nên hắn muốn biết một chút võ tiểu phú gần đây phải chăng cũng xử lý qua tương tự ca bệnh đâu có lẽ lần trước võ tiểu phú chối hoàn thành bộ kia phẫu thuật vẹn vẹn chỉ là vượt xa bình thường phát huy thôi mà bây giờ lần này biểu hiện ngược lại không bằng hắn nữa nha võ tiểu phú nhẹ gật đầu hắn nhưng không biết ho ngay tại đến chỗ này trước đó không lâu ta vừa vặn tại tây sơn bên k i a thành công áp dụng một đài tương tự phẫu thuật vị t h i ê u bệnh tình của người bệnh cùng hoàng giáo sư ngài lần này cầm đao án lệ có chút gần bất quá tại thao tác quá trình phương diện hơi có khác biệt ta đầu tiên đ ố i người bệnh ống tiêu hóa bộ phận duy trì cắt bỏ sau đó mới bắt đầu khai triển tuyến tụy bộ vị cắt bỏ công việc theo ý ta tại võ tiểu phú trong lòng hắn cho rằng hoàng giáo sư lần này đến đây chính là muốn cùng chính mình trao đổi lẫn nhau luận bán kinh nghiệm căn cứ vào ý nghĩ như vậy hắn đương nhiên không có giữ lại nhưng mà theo võ tiểu phú tiếp tục giảng thuật số giới h o à nói vừa g o thật đối với võ tiểu phú gần đây phẫu thuật tình trạng hoàng giáo sư trong đầu chưa đạt được kịp thời đổi mới phải biết ban đầu ở em ở quốc lần kia phẫu thuật võ tiểu phú đơn giản liền là sáng tạo ra khoa ngoại gan mật tụy lĩnh vực một cái kỳ tích bởi vậy hắn thanh danh truyền xa rộng vì truyền tụ nhưng mà từ đó về sau liền hiếm khi lại có liên quan tới hắn đến tiếp sau đưa tin xuất hiện đến mức hoàng giáo sư đối võ t i ể u phú về sau đến tột u cùng lại hoàn thành nhiều ít đài phẫu thuật trong đó có tồn tại hay không thất bại án lệ các loại tình huống hoàn toàn không biết nhưng vào lúc này võ t i ể u phú lại hời hợt biểu thị chính mình gần đây chỉ là một đài dạng này phẫu thuật nhưng từ hắn nói chuyện lúc thần thái cùng n g ự a khí đến xem pha phất tại này trước đó vẫn luôn có duy trì lâu dài không ngừng mà cầm đao loại này phẫu thuật đại khái dùng một giờ ra m ặ đi kỹ càng tư liệu ta sau đó sẽ cho ngài gửi đi một phần quá khứ võ tiểu phú thuận miệng nói hơn một giờ cái này sao có thể hoàng giáo sư nghe thấy lời ấy không khỏi giật nảy cả mình thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không đang nói đùa với mình dù sao giống như vậy phức tạp mà độ khó cao phẫu thuật thế mà có thể tại ngắn ngủi hơn một giờ bên trong liền thuận lợi hoàn thành chẳng lẽ hắn là sử dụng một loại nào đó vượt qua thưởng nhân tưởng tượng đặc dị công năng hay sao đối mặt hoàng giáo sư mặt mũi tràn đầy khó có thể tin võ tiểu phú ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh kỳ thật liền cả ta chính mình lúc ấy làm xong đài này phẫu thuật sau cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc bởi vì cái này chỉ sợ sáng tạo ra cá nhân ta từ trước tới nay nhanh nhất phẫu thuật ghi chép tính toán ra mấy năm này ở giữa lục tục no ngoe cũng kém không nhiều đã thành công áp dụng bảy tám chục đài tương tự phẫu thuật nhưng v ô luận cái nào một lần đều không có lần này tới đến nhanh chóng như vậy hiệu suất cao dĩ vang ít nhất cũng cần phí chừng hai giờ mới có thể hoàn thành đâu nghe tới bảy tám chục đài cái số này thời điểm hoàng giáo sư trong lòng càng là n h ấ t lên kinh đào hải lãng hoàng giáo sư triệt để trầm mặc ngẫm lại phía trước cố gắng của mình kia đây tính toán là cái gì còn có cái gì phân cao thấp nhi tất yếu a lắc đầu có thể hiện tại liền cho ta xem một chút người bệnh tư liệu sao cái này võ tiểu phú cũng không nghĩ tới hoàng giáo sư vội như vậy hắn nhưng không biết một cái lao giáo thụ tâm cứ như vậy lặng lẽ nát bất quá đây cũng không phải là đại sự gì bất quá bệnh nhân tư liệu mà tôi h trực tiếp cho bành hạ gọi điện thoại nhường bành hạ cho phát tới hoàng giáo sư nhìn xem võ tiểu phú tài liệu trong tay càng là một trận trầm mặc cái này không phải cùng dưới tay hắn người bệnh không sai biệt làm a rõ ràng liền nghiêm trọng rất nhiều có được hay không võ lao sư mới là phương diện này chuyên gia a võ tiểu phú không cần thiết ở phương diện này lừa gạt hắn cho nên hoàng giáo sư cũng không nghi ngờ võ tiểu phú nói giả chỉ là trong lúc nhất thời trong lòng vẫn là có chút khó mà tiếp nhận nhưng là lòng so sánh lại là không còn có cái này còn có cái gì có thể so người ta đều đem cái này phẫu thuật làm thành thông thường phẫu thuật hắn lại là còn ở nơi này so đo điểm ấy thời gian đâu suy nghĩ kỹ một chút thật là không có sức lực a thế nhưng là phức tạp cảm xúc qua đi hoàng giáo sư nội tâm liền lại bị mỗi loại nghi hoặc lấp đầy võ tiểu phú phẫu thuật ghi chép viết rất kỹ cảng chỉ bất quá quá trình này hắn có rất nhiều không hiểu địa phương mà những này không hiểu địa phương có lẽ liền là võ t i ể u phú có thể làm phẫu thuật nhanh như vậy nguyên nhân cơ hội khó được võ t i ể u phú liền đứng ở chỗ này lúc này hoàng giáo sư cũng không lại cố kỵ chính mình làm lao giáo thụ mặt mũi học thuật giao lưu qua n mặt mũi sự tình gì một bên cùng đi viện t r ư ờ n g còn có trong bệnh viện cái khác bác sĩ lúc này cũng đều là một mặt bất đắc dĩ cái này hoàng giáo sư vừa rồi để bọn hắn dựng lớn như vậy cái bàn diễn kịch bây giờ ngược lại tốt cùng dưới đài người xem cứ như vậy bắt đầu thảo luận cái này sân khấu kịch cũng không biết là dựng có ý nghĩa gì viện trưởng cũng là có chút xấu hổ võ tiểu phú khen hoàng giáo sư thời điểm hắn vẫn rất kiêu ngạo đâu bây giờ xem xét người ta rõ ràng liền là lừa gạt hắn đ u a từ hoàng giáo sư biểu hiện không khó coi ra võ tiểu phú sợ là thật so hoàng giáo sư lợi hại rất nhiều a mắt thấy hai người giao lưu càng ngày càng nhiệt liệt viện trưởng cũng là có chút bất đắc dĩ hoàng giáo sư võ lao sư mới là vừa tới bệnh viện làm sao đều phải nhường võ lao sư nghỉ ngơi trước một chút như vậy đi chúng ta ngày mai làm cái hội thảo nhường trong bệnh viện cái khác bác sĩ cũng cùng một châu nghe một chút hai vị giao lưu học tập cho giỏi một chút hoàn giáo g sư đây mới là nghĩ đến v õ tiểu phú vừa xuống phi cơ không bao lâu đ ộ i vàng khoác tay không có ý t ư a võ lao sư ta suýt nữa quên mất ngài mới đến cảng ngày trước nhanh nghỉ ngơi chúng ta ngày mai mới hảo hảo trò chuyện võ tiểu phú tự nhiên không có ý kiến gì chỉ bất quá lúc đầu coi là từ nơi này rời đi về sau hẳn là lần này giao lưu liền kết thúc thế nhưng là nhìn bộ d ạ n g này có càng diễn càng liệt ý t ư a buổi tối ít cảng vẫn là vô cùng mỹ lệ loại kia đèn đ ố c s á n g trưng phảng phất ban ngày cảm giác là v õ tiểu phú tại đông hải đều không có dù đầu tại ít cảng chợ đêm bên trên vo tiểu phú cũng là tâm tình đúng lòng làm bác sĩ mặc dù thường xuyên khuyên nhủ người bệnh không muốn ăn thực phẩm rác nhưng là khuyên nhủ về khuyên nhủ chính mình này ăn còn phải ăn dù sao không có thực phẩm rác mọi người làm sao có thể hưởng thụ ăn khoái hoạt đâu bởi vì ăn thực phẩm rác mà tạo thành khỏe mạnh t ổ t thất liền để khoái hoạt đi đ ề ngủ đi mà lại liền lần này võ tiểu phú lặng lẽ nói với mình một tiếng liền trực tiếp đâm vào trong chợ đêm bắt đầu tiến hành càn quét hình thức đang ngay tại võ tiểu phú đi ngang qua một cái quán nhỏ thời điểm khẩn cấp thắng gấp chỉ bất quá cũng may mắn là dừng ngay tờ mắt rơi vào bên cạnh trên từng dấu võ tiểu phú cũng là nhịn không được ánh mắt co dù lại đây là ai đang chơi phi đao mất không a chương năm trăm linh năm phòng cấp cứu làm phẫu thuật chương năm trăm linh năm phòng cấp cứu làm phẫu thuật hướng về sau lưng nhìn lại lúc này một đại h á n đang mặt mũi tràn đầy chảy mồ hôi nhìn xem hắn phía sau hắn một cô nương cũng là không sai biệt lắm biểu lộ mà ở bên cạnh họ còn có một cái chất gô đánh vậy cứu người a võ tiểu phú không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại đây mới là phát hiện có một đứa tiểu hài nhi đã ngã vào trong vũng máu một thanh phi đao ngay tại tiểu hài nhi trên mũ không lo được nói thêm cái gì võ tiểu phú đi thẳng tới tiểu hài nhi bên người một tay trực tiếp tìm kiếm hỏng bét võ tiểu phú nói thầm một tiếng hỏng bét kỳ thật phi đao cũng không tính trưởng chỉ cần là không đâm vào vị trí trọng yếu bên trên tạm thời là hẳn không có nguy hiểm tính mạng nhưng là phi đao không dài tiểu hài nhi dưới da mỡ cũng không dày á phi đao rơi vào tiểu hài nhi trên bụng trực tiếp liền đâm mặc vào tiểu hài nhi gan gan b ỡ tan xuất huyết sao m à cấp tốc ai đem ta phi đao đổi thành thật ta ta dùng rõ ràng là giả、A. cô nương kia miệm bên trong còn ở đây lẩm bẩm võ tiểu phú lại là không lo được e lúc này hai tay trực tiếp đặt tại tiểu h ả i nhi phần bụng liền lần này xuất huyết tựa h ổ nghiêm trọng hơn người làm gì a người vây xem thấy cảnh này đều là không khỏi mắng lên đây là giết người a vừa rồi cũng là bởi vì da hỏa này né tránh mới khiến cho phi đao k i m chúng hải tử nếu là da hỏa này không tránh hải tử căn bản không đả thương được võ t i ể u phú cũng mặc kệ những người này kỳ quá i ý nghĩ ta là bác sĩ mau gọi xe cứu thương phi đao đâm xuyên người bệnh gan đồng thời còn đính vào người bệnh động mạch gan bên trên lúc này võ tiểu thể tận i phú chỉ có thể tận lực g ả một bớt người bệnh bằng bệnh bên bỏ. xuất huyết, tại phút trong, Tiểu tiểu người không, người liền sinh mệnh cho gãy bỏ. Tiểu cường, tiểu cường.、Lúc、này gạch vài phải cho sợ là Lúc đem m nữ nhân đ i ê n cùng chạy tới ủy gối người bệnh trước mặt chân tay luôn c uống xem ra là người bệnh m â u thân võ tiểu phú vốn là muốn an ủi người bệnh m â u thân đôi câu nhưng là nhìn lấy lúc đầu tay chân luôn c uống người bệnh m â u thân vậy mà trực tiếp đưa tay qua đến liền muốn nổ phi đao lập tức liền dọa võ tiểu phú nhảy một cái chớ làm loạn người đem đao rút ra đi người bệnh liền mất mạng yên tâm đi xe cứu thương rất nhanh liền đến đến bệnh viện về sau chỉ cần phẫu thuật kịp thời hải tử sẽ không có chuyện câu nói này ngược lại không toàn xem như an ủi cái này chợ đêm vốn là khoảng cách càng lập bệnh viện không xa võ tiểu phú cũng là bởi vì một mình ở địa phương cách nơi này gần nhất mới là tới nơi này dựa theo võ tiểu phú đóng chừng năm phút đồng hồ năm phút đồng hồ xe cứu thương hẳn là có thể đến người bệnh mẫu thân nghe được võ tiểu phú cũng là bị giật này mình lập tức co quắp trên mặt đất càng là hoang mang lo sợ ta ta không phải cố ý cái cô nương kia đi vào trước mặt bất lực nói võ tiểu phú cũng kém không nhiều minh bạch là chuyện gì xảy ra cô đương cùng tráng hán tổ hợp hẳn là chơi phi đao biểu diễn kiếm tiền mà lại dùng phi đao hẳn là đạo cụ loại kia liền cả đánh gậy cũng hẳn là là đạo cụ không thương t ổ n người nhưng là bây giờ trước mắt phi đao cũng không phải đạo cụ chỉ sợ là mua đạo cụ mua được thật đi l ắ t đầu võ tiểu phú cũng không lo được để ý tới hai người này điều tra chân tướng k i ê n là cảnh sát sự t ì n h hiện tại trọng yếu nhất chính là cứu người và ô và ô xe cứu thương cuối cùng đã tới quả nhiên cùng võ tiểu phú đoán chừng không sai bị lắm trong vòng năm phút võ tiểu phú tay đều có chút đã tê dần nơi này nơi này trên xe cứu thương y tá bác sĩ nghe được thanh nhầm cũng là thẳng đến võ tiểu phú nơi này võ giáo sư cái này cùng xe bác sĩ tựa hồ là nhận biết võ tiểu phú kinh hô một tiếng người chung quanh cũng là lúc này mới biết được cái này lấy giết người phương thức cứu người thanh niên lại còn là cái giáo sư c o n trẻ như vậy giáo sư lại nói là thật là có bản lĩnh à mặc dù nói võ tiểu phú làm ngay từ đầu xuất huyết rất nhiều nhưng là đằng sau rõ ràng xuất huyết chậm rất nhiều võ tiểu phú lại là đối bác sĩ này không có ấn tượng vật sắc bén xuyên qua tổn thương gan đã bị đâm xuyên động mạch gan dình dáng xuất huyết lượng vượt qua một ngàn người bệnh cơn sốc trạng thái lên xe trước nghe được võ tiểu phú cùng xe chữa bệnh và chăm sóc đội vàng phối hợp võ tiểu phú đem người bệnh di động đến trên xe mở ra xong thông đạo bộ dịch máy theo d o i dấu hiệu sinh tồn thở oxy các loại một bộ lên bề sau phát hiện người bệnh liền huyết áp đều lượng c h n g ra nhịp tim mới là ba mươi cái này rất nguy hiểm mất máu sẽ khiến người bệnh người bệnh huyết áp giảm xuống nhịp tim phản ứng tính tăng lên nhưng đây là mất máu sơ kỳ một khi mất máu thời gian quá dài mất máu quá nhiều người bệnh không chỉ có huyết áp sẽ hàng nhịp tim cũng sẽ đi theo hàng tựa như là hiện tại nhịp tim đều chỉ còn lại hơn ba mươi lại nhìn điện tâm đổ thỉnh thoảng tính ngực phẳng nghiêm trọng thiếu máu biểu hiện tích tích tích máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn thanh n â m v a n g phải gọi lòng người phiền võ tiểu phú trực tiếp đối bên người bác sĩ hỏi trên xe có khẩn cấp phẫu thuật bao không khẩn cấp phẫu thuật bao cùng xe bác sĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì bất quá cũng không nói thêm gì trực tiếp lấy bao mở ra nhìn trước mắt phẫu thuật bao võ tiểu phú cũng là hai mắt tỏa sáng nơi này phẫu thuật bao phân phối tựa hồ s o địa phương khác đầy đủ rất nhiều à mở ra về sau càng là nói thầm một tiếng quả nhiên đầy đủ dùng tối ta, hợp đến người qua đây đ i lại võ tiểu phú đ ố i bên người chữa bệnh và chăm sóc nói lập tức chỉ vào một cái trong đó y tá nói nhường dựa theo chính mình phân phó đưa tay đ i xuống nhưng là cái này y tá rõ ràng không có võ tiểu phú thủ pháp lúc này xuất huyết trực tiếp tăng lên võ tiểu phú lại là không để ý tới những n à y khử trùng dịch vào tay về sau trực tiếp mang b a o tay ai ố đ ỏ phó đổ vào đ a o chung quanh võ tiểu phú thuận thế ngay tại vết thương p h ủ cận b ạ c h xuống đi nhìn trên xe chữa bệnh và chăm sóc đều làm ngộ như thế dữ r ồ i sao kỳ thật trên xe loại trừ cùng xe lôi bác sĩ bên ngoài cái k h á c cũng không quen biết võ tiểu phú sở dĩ như thế nghe lời cũng là bởi vì nghe được lôi bác sĩ gọi võ tiểu phú võ giáo sư nguyên nhân mặc dù không biết võ tiểu phú là cái gì giáo sư còn trẻ như vậy thế nhưng là cái này cũng không chậm trễ bọn hắn suy nghĩ nhiều chỉ là làm giáo sư cũng không thể như thế hào phong à vài phút liền có thể đến bệnh viện ngươi làm lớn như thế lôi bác sĩ đều sợ ngây người bất quá hắn không để ý tới kinh ngạc lại không dám q u ê n vội vàng phối hợp võ tiểu phú đem cắt ra tiểu vết mổ giữ chặn đã thấy võ tiểu phú đã đem kim khâu mặc vào dối đi vào muốn l xe cứu thương ra xe cho dù là người bệnh chết trên xe kỳ thật cũng không ảnh hưởng toàn cục dù sao bọn hắn ra xe cứu thương loại này chết tại trên xe cứu thương án lệ nhiều lắm đến cứ gọi xe cứu thương trình độ có cái nào là bệnh tình nhẹ nơi này cũng không phải đại lục chỉ cần bọn hắn trên xe lấy hết chính mình cấp cứu nghĩa vụ liền tốt Thế người h ư n là ai nay ra tới, cái giáo có thể nghĩ tới? Hôm nay tung nghĩ hôm võ s A, giao, trực tiếp trên thua tác, tiểu trực tiếp thế. chính cáo càng phú phận, động vốn xong khẳng định động lớn như n xe đây đều võ là làm làm làm mà bị quá ư bệnh chết rồi võ tiểu phú xác định vững chắc có nổi nhưng bọn hắn cũng đừng h ò n g tốt xe cứu thương trực ban chính là bọn hắn võ tiểu phú cũng không phải bọn hắn bệnh viện bọn hắn không có ngăn cản võ tiểu phú làm như thế cái tia chính là cùng tội a tựa hồ xuất huyết thiếu đi a l ô i bác sĩ đông nhiên kinh hô một tiếng trong giọng nói đều là kinh hỉ võ giáo sư ngại cái này quá lợi hại một tay mủ dò xét mù khâu ta sợ là đời này đều học không được ngài không hổ l à như vậy thao tác thủy tổ a người biết ta võ t i ể u phú lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra vừa rồi như vậy điểm công phu võ t i ể u phú đem người bệnh động mạch gan nối liền lên xuất huyết nhiều nhất liền là động mạch mặc dù nói gan nhân tố ảnh hưởng xuất huyết không thể tránh được nhưng là động mạch gan nối liền thành công liền để người bệnh xuất huyết chậm hơn phân n ử a ta được đọc qua ngài rất nhiều văn chương nhìn qua ngài rất nhiều video chúng ta bên này rất nhiều bác sĩ cũng là dùng võ giáo sư làm tờ tượng hôm nay nghe nói võ giáo sư đến bệnh viện trao đổi lúc đầu ta làm u ố n dây vào tìm v ậ n may nhìn có thể hay không gặp phải võ giáo sư chỉ bất quá ta hôm nay trực ban vừa v ậ n có ra xe nhiệm vụ bất quá ta vận khí thật tốt vậy mà tại nơi này gặp ngài thì ra là thế những người khác tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì gần nhất võ tiểu phú cũng coi là tại chữa bệnh giới lưu t r u y ề n sôi sùng sục tại ít cảng bên này mặc dù tốt một chút nhưng là tóm lại nghe được một chút ngôn ngữ lúc đầu không chút nào để ý lúc này nghe được lôi bác sĩ nói như vậy nhiều ít nghĩ đến một chút trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú không phải tại làm loạn người bệnh tựa hồ thật xuất huy bọn hắn không nhất định dùng cánh trách đến xe cứu thương tại cảng lập bệnh viện khoa cấp cứu cổng bưng vàng dừng lại võ tiểu phú đội vàng giúp đỡ lôi bác sĩ bọn hắn đem người bệnh đưa vào phòng cấp cứu phối hợp ta chuẩn bị tiếp xem bệnh bác sĩ lúc này cũng là một m ặ t ngộng tiếp vào bệnh nhân thời điểm nhưng không có thông báo võ tiểu phú là một màn như thế sự tình bọn hắn cũng không biết có võ tiểu phú tại lúc này võ tiểu phú lại là muốn trực tiếp tiếp quản phòng cấp cứu mà lại chờ một chút ngươi làm gì tiếp xem bệnh hoàng bác sĩ cũng là không kèm được võ tiểu phú đây là muốn làm gì động p h u thuật sao đây chính là phòng cấp cứu a không phải phòng giải phẫu không còn kịp rồi m a u giúp ta a lôi bác sĩ trực tiếp tiến lên hoàng bác sĩ đây là võ giáo sư trên xe võ giáo sư đã cho người bệnh nối liền động mạch gan nếu như không phải võ giáo sư sợ là người bệnh căn bản no căng không đến bệnh viện hiện tại người bệnh mất máu nhiều lắm đưa phòng giải phẫu sợ là không còn kịp rồi không kịp rất nhiều người kỳ thật sẽ phản đối đưa phòng giải phẫu mà thôi đi lục sắc thông đạo cũng chính là một phút đồng hồ liền có thể tiến vào phòng giải phẫu nhiều nhất năm phút đồng hồ liền có thể bắt đầu phẫu thuật làm sao lại không kịp nhưng là liền hiện tại đứa trẻ này mà nói kéo thêm một giây đều là nguy hiểm to lớn nếu không phải xe cứu thương đã trở về bệnh viện võ tiểu phú đều muốn trên xe cho người bệnh tiến hành phẫu thuật võ giáo sư hoàng bác sĩ rốt cuộc nghĩ tới điều gì chỉ là đây quả thật là đem phong h i ể m trực tiếp bước cho hắn à nói thật nếu có chọn liền xem như võ tiểu phú làm phẫu thuật hắn cũng muốn cự tuyệt bởi vì vô luận phẫu thuật có thành công hay không hắn có lẽ đều phải gánh chịu trách nhiệm bất quá hoàng bác sĩ không được chọn bởi vì võ tiểu phú đã bắt đầu t ê n liên hoàng bác sĩ trong lòng thầm mắng một tiếng trực tiếp tiến lên cùng lôi bác sĩ cùng một chỗ phối hợp với võ tiểu phú làm phẫu thuật phòng cấp cứu làm phẫu thuật à đều không cần bọn hắn hướng lên báo phía trên rất nhanh liền biết liên cả viện trưởng rất nhanh đều cũng nghe đến chuyện này hoàng giáo sư cũng nghe đến bất quá bọn hắn nghe được tin tức thứ nhất là khoa cấp cứu tại phòng cấp cứu cho người bệnh làm phẫu thuật viện trưởng lúc ấy cũng cảm giác điên lên rồi cảm thấy là chính mình chưa t ỉ n h ngủ hắn đối với mình bệnh viện những bác sĩ này vẫn là có thanh t ỉ n h nhận biết không đến mức căn bản không đến mức chỉ là ngay tại viện trưởng muốn gọi điện thoại lại xác minh một chút thời điểm liền truyền đến là võ tiểu phú tại bọn hắn bệnh viện khoa cấp cứu phòng cấp cứu đang làm phẫu thuật không nói hai lời viện trưởng liền y phục cũng không kiểm xuyên liền thẳng đến bệnh viện mà đi hắn hiểu rõ bọn hắn bệnh viện bác sĩ nhưng không hiểu rõ võ tiểu phú bất quá hắn cũng nghe nói đó là cái gan lớn ra hỏa hoàng giáo sư cũng là thẳng đến bệnh viện đêm đó bệnh viện trực ban lãnh đạo lúc này đều vây quanh ở phòng cấp cứu bên ngoài muốn đi vào nhưng lại có chút do dự bởi vì phẫu thuật đã bắt đầu cái này nếu là tại phẫu thuật bắt đầu trước bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản nhưng là hiện tại phẫu thuật đã bắt đầu bọn hắn lại đi vào loại trừ gia tăng lây nhiễm khả năng căn bản không có những tác dụng khác thế nào võ giáo sư ở đâu hoàng giáo sư tiến vào khoa cấp cứu hối thúc bận b i ể u hoảng mà hỏi theo sát phía sau liền là viện trưởng nhìn thấy những người khác chỉ phòng cấp cứu bọn hắn nỗi lòng lo lắng rốt cuộc vẫn là chết rồi ân vậy mà đến thật phòng cấp cứu làm phẫu thuật thật rất k h ủ n g cuồng cũng không phải nói phòng cấp cứu không thể làm phẫu thuật làm là hoàn toàn có thể làm dù sao phòng cấp cứu bên trong công trình cũng coi là tương đối đầy đủ đơn giản phẫu thuật còn có thể trèo trống thế nhưng là phòng cấp cứu vô khuẩn điều kiện không được a phẫu thuật trọng yếu nhất chính là cái gì vô khuẩn a người bệnh ổ bụng trực tiếp cùng ngoại giới tương thông nếu như không có một cái tương đối vô khuẩn hoàn cảnh liền xem như phẫu thuật hoàn thành đến tiếp sau khôi phục cũng là đại phiền thoái phẫu thuật thời gian càng dài lây nhiễm khả năng càng lớn đến lúc đó có lẽ còn không bằng không như thế đoạt thời gian làm phẫu thuật tốt đâu phòng cấp cứu bên trong hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ con mắt chừng lão đại bọn hắn nhìn thấy cái gì liền tại bọn hắn dưới mí mắt một người vậy mà tại phòng cấp cứu bên trong tiến hành gan cắt bỏ phẫu thuật khá lắm phòng cấp cứu cắt gan bọn hắn thật là lần đầu tiên nghe nói a mặc dù kể một ít cực đoan g i ớ i điều kiện bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua những chuyện tương tự thì như nói bác sĩ chiến trường thiên thai hạ lâm thời phẫu thuật loại hình có đôi khi điều kiện so hiện tại phòng cấp cứu còn ác liệt thế nhưng là cái này dù sao cũng là bệnh viện a bọn hắn càng lập bệnh viện thành lập tới nay phòng cấp cứu bên trong đều chưa từng xảy ra loại chuyện này bệnh loét mùi a bất quá lo lắng đồng thời bọn hắn càng nhiều k i ế p sợ hơn mười phút đồng hồ a vẹn mười phú võ tiểu phú vậy mà đem người bệnh gan cắt bỏ chừng nửa số lúc này đao cũng lấy ra cũng bắt đầu khâu lại hiển nhiên võ tiểu phú cũng biết loại hoàn cảnh này không thích hợp phẫu thuật nhất là thời gian dài phẫu thuật lây nhiễm phong hiểm quá cao nếu như chỉ là mười phút đồng hồ ngược lại là còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận phong hiểm cũng tương đối sẽ không lớn như vậy trọng yếu nhất chính là đài này tại phòng cấp cứu hoàn thành phẫu thuật tựa hồ thật thành công máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn bên trên người bệnh dấu hiệu sinh tồn tương đối bình ổn huyết tương tới ý g á lúc này cũng là đem huyết tương đưa tiền đến võ tiểu phú hoàn thành cuối cùng một trăm nhẹ gật đầu Dùng lên Trương tín nhiệm nguy trương tín nhiệm nguy cơ ngày càng trang đầu đầu để chỉ sợ sẽ là bệnh viện chúng、ta. Phòng cấp bên ngoài, phó viện trưởng mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. người tự nhiên biết phó viện trưởng nói lời này ý tứ, phòng cấp làm phẫu thuật, trong bệnh viện nhưng không có bí mật gì, chỉ sợ chẳng truyền toàn càng bệnh giác, gì, là loại lời làm đi. đầu đầu để được được mai biết giới. ít ta. một tả tự tứ, thuật, mật ít ra, rõ rõ cơ cơ bí chỉ Phó Phó phẫu chỉ chốc khắp chữa mở cảm đám mấy cứu cứu cấp cấp có sợ sẽ sợ sẽ bộ ý truyền thông cũng sẽ không bỏ qua như thế một cái tin tức lớn nhất là bây giờ không chỉ có những cái t i a truyền thông có thể phát biểu đồ vật tất cả mọi người có thể phát biểu đồ vật khoa cấp cứu nhiều người phức tạp vừa rồi võ tiểu phú tiến phòng cấp cứu làm phâu thuật sự t ì n h đã truyền xôn xao ngăn cản đều không cách nào nhi ngăn cản chụp ảnh chụp ảnh phát tin tức phát tin tức viện trưởng đối với cái này cũng là không thể làm gì dù sao bệnh viện là phục vụ hình cơ cấu cũng không phải là bạo lực cơ cấu đối với người bệnh tự do thân thể bọn hắn cũng không thể hạn chế đi lúc này viện trưởng chỉ hy vọng võ tiểu phú nơi đó thuận lợi một chút mau chóng kết thúc một chút chỉ cần là người bệnh không có chuyện gì hắn còn có biện pháp đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất bằng không hắn sợ là đều phải chịu liên lụy thật là một cái tổ tông a viện trưởng âm thầm lắc đầu nói thật võ tiểu phú mặc dù lợi hại nhưng là tại viện trưởng trong mắt cũng chính là như thế không nói võ tiểu phú tuổi trẻ võ tiểu phú cũng không phải cảng lập bệnh viện bác sĩ lợi hại hơn nữa cũng không liên quan cảng lập bệnh viện sự t ì n h mời võ tiểu phú đến giao lưu một là nghe được tin tức võ tiểu phú lần này tham gia so giải giờ trao giải mặc dù hắn thấy võ tiểu phú đại khái xuất là đến không được thưởng dù sao đã nhiều năm như vậy nào có người hoa đến so giải g i sinh vật cùng y học thường nhưng là có thể để d a n h cũng đã rất ghê gớm lại thêm hoàng giáo sư chủ động nâng viện trưởng cũng liền cố mà làm đáp ứng thế nhưng là ai có thể nghĩ tới sau khi trao đổi còn có thể ra cái này yêu tiêu h thân a nói thật không chỉ có là hãn viện trưởng này không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này tại bệnh viện của mình phát sinh là mỗi một cái viện trưởng đều không hy vọng tại bệnh viện của mình bên trong nhìn thấy chuyện này đừng nói bạn nhất thành công kia phải là cỡ nào rung động cỡ nào chuyện có ý nghĩa bệnh viện tồn tại liền là viện trưởng lớn nhất công tích căn bản không cần những chuyện này tốt điểm t h ú n chi chuyện như vậy còn cựu tính càng lớn cũng chính là võ tiểu phú không phải bản viện bằng không vô luận kết quả như thế nào từ phòng cấp cứu sau khi đi ra bọn hắn cũng không phải là b ả n viện công nhân viên chức nghe nói còn có hai cái khoa cấp cứu bác sĩ cũng cùng một chỗ tham gia náo nhiệt không ngăn cản còn chưa tính còn hỗ trợ bệnh viện điều lệ chế độ võ tiểu phú không biết chẳng lẽ bọn hắn còn không biết sao dạng này công nhân viên chức bọn hắn bệnh viện có thể thu không nổi không sai tại viện trưởng trong mắt hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ đã bị hắn mở hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ nhưng không biết viện trưởng ý nghĩ bọn hắn lúc này chỉ lo kinh h ỉ mặc dù bọn hắn chỉ là giúp đỡ thế nhưng là đi theo võ tiểu phú tại phòng cấp cứu bên trong hoàn thành một đài như kỳ tích phẫu thuật c á i này đều đủ thổi cả đời cho dù là sau một khắc bị mở đều đáng giá á võ lao sư ngài thật sự là tuyệt l ô i bác sĩ lúc này còn khó che đậy vẻ hư n g p h ấ n làm cùng xe bác sĩ l ô i bác sĩ hiểu rõ hơn tiểu nam hải bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào loại hình này người bệnh hắn cũng gặp nhiều đừng nói là tiểu hài nhi liền xem như đại nhân cũng cơ bản đều no căng không đến bệnh viện gan xuyên qua tổn thương à, trong thời gian ngắn liền phải sốt xuất huyết hẹn mò vừa hát xóc mà chết thế nhưng là võ t i ể u phú cứ như vậy thần kỳ đem người bệnh dẫn tới bệnh viện nhường người bệnh mất máu không chế tại khả không phạm vi bên trong v ề sau、so, nếu là có người hỏi hắn cái này người bệnh có thể hay không chống đến phòng giải phẫu làm phẫu thuật lôi bác sĩ liền chuẩn bị trực tiếp trả lời chống đến phòng giải phẫu là không thể nào nhưng là chống đến phòng cấp cứu vẫn là có khả năng hoàng bác sĩ cũng là theo lôi bác sĩ gật đầu không nói bệnh tình có bao nhiêu nguy hiểm chỉ bằng võ t i ể u phú mười phút đồng hồ hoàn thành một đài gan cắt bỏ phẫu thuật đã làm cho hoàng bác sĩ nhớ cả đời cũng chính là hắn không làm khoa ngoại gan mật tụy bằng không về sau mục tiêu liền phải là võ t i ể u phú dạng này máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn thanh âm đã không có như vậy trói thai theo gan cắt bỏ phẫu thuật hoàn thành người bệnh trong cơ thể mất máu tình huống đạt được khống chế người bệnh yếu tố nguy hiểm lớn nhất cũng liền giải quyết đến tiếp sau sự t ì n h đó chính là bọn họ khoa cấp cứu am hiểu nhất đôi chứng trị liệu mau chóng đem người bệnh chỗ không đủ bộ đủ đ n tốt đến mức lây nhiễm nhân tố bọn hắn hiện tại liền tích cực cho chất kháng sinh toàn bộ phẫu thuật duy trì lâu dài thời gian mới là mười phút đồng hồ liền xem như tại phòng cấp cứu làm phẫu thuật bọn hắn cảm thấy lây nhiễm cũng sẽ không quá nghiêm trọng đến tiếp sau khôi phục hẳ chỗ này bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra chỉ cần là người bệnh hiện tại cùng đến tiếp sau không ra vấn đề như vậy bọn hắn liền còn có mà nói vâng không sợ là thật khổ sở cửa này a làm sao lại lên chiếc này thuyền h ả i tặc hoàng bác sĩ thầm nghĩ trong lòng một tiếng bất quá trong mắt nhưng không có cái gì hối hận người cả đời này dù sao cũng phải có một kiện có thể thổi cả đ ờ i sự tình đi lần này sợ là cho các ngươi thêm phiền thoái đến tiếp sau nếu có cái gì cần ta hỗ trợ các ngươi cứ v i ệ c nói đài này phẫu thuật phiền phức thật không nhỏ phòng cấp cứu phẫu thuật vốn là trái với bệnh viện chữa bệnh tiêu chuẩn t h ú n g chi bọn hắn làm phẫu thuật còn không có đạt được người bệnh người nhà đồng ý càng không có ký đồng ý giải phẫu sách đến tiếp sau liền xem như không ra sự t ì n h người nhà muốn kiện bọn hắn đó cũng là một kiện một cái chuẩn võ t i ể u phú nhớ tới cái này cũng là trong lòng không chắc cho dù là bọn họ là cứu mạng không thẹn với lương tâm thế nhưng là mới bảy tám tuổi h ả i tử liền cắt nửa cái gan cho dù là đến tiếp sau có thể khôi phục đối với h ả i tử phụ mẫu tới nói cũng là một kiện khó mà tiếp nhận sự t ì n h liền xem như phẫu thuật thành công cứu được h ả i tử mệnh người bệnh người nhà sợ cũng là không nhất định cảm kích đã làm bác sĩ chỉ có lúc này mới là biết tuân thủ chữa bệnh tiêu chuẩn quan trọng đến cỡ nào chỉ cần là tuân thủ tiêu chuẩn vô luận người bệnh xảy ra chuyện gì ngươi cũng không cần gánh chịu trách nhiệm nhưng chỉ cần là có một chút b ị quy ngươi làm cái gì đều là cược bọn hắn hiện tại liền là cược cược nhân tính người bệnh nhân tính người nhà nhân tính xã hội người đứng xem nhân tính phòng cấp cứu đại môn mở ra vô số ánh mắt hội tụ tới đi theo vo tiểu phú phía sau hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ đối mặt trảng cảnh này đều là trái tim thẳng thịt nhất là đón viện trưởng cùng với các viện lãnh đạo kia muốn ăn thịt người ánh mắt bọn hắn thì càng là sợ hãi mặc dù nói bị mợ cũng đáng nhưng nơi này là ít càng tốt nhất bệnh viện bọn hắn thật không muốn bị mở a hồng viện trưởng không có ý tư a cho ngài rước lấy phiền p h ứ c viện trưởng tiến lên một bước liền muốn nói cái gì hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ là tiểu nhân vật hắn chủ yếu nhằm vào liền là võ tiểu phú chỉ bất quá còn chưa mở miệng đâu liền bị võ tiểu phú trực tiếp đánh gây thi pháp võ tiểu phú cái này thái độ không khỏi quá tốt rồi chút nhìn xem võ tiểu phú đê mi t h u n nhãn một mặt t y náy bộ dáng viện trưởng thật sự là muốn cờ trách đều không thể chê dù sao người ta võ tiểu phú cũng là quốc tế nổi tiếng đại giáo thụ thái độ đều tốt như vậy ngươi nếu là lại quá nhiều trách móc nặng hồng viện trưởng cũng sợ mình bị bê công chỉ là cái này lo lắng mười mấy phút trong lòng kìm nén một bụng khí không nói chút gì thật muốn minh chết võ giáo sư ngài có thể tại bệnh viện chúng ta làm phẫu thuật bệnh viện chúng ta thật là vô cùng vinh hạnh nhưng là lần sau còn xin nhất định phải nói cho ta biết trước một tiếng ta cái này cẩn thận bẩn cũng chịu không được a người bệnh người nhà còn tại bên đó đây cho tới bây giờ đều không có ký tên được rồi võ giáo sư không phải chúng ta bệnh viện bác sĩ lần này cũng coi là hỗ trợ phẫu thuật thành công liền tốt ngài đi về nghỉ ngơi trước đi còn lại ta đến xử lý hồng viện trưởng lời nói này cũng rất thể diện bất quá thật sự cho rằng trong lòng của hắn cứ như vậy đi qua vậy thì mười phần sai chỉ là làm bệnh viện viện trưởng muốn e m tổn thất thu nhỏ lại duy trì tối thiểu nhất mặt mũi phẫu thuật hoàn thành đã có y tá sớm đem tình báo thông báo cho nên hồng viện trưởng cũng biết phẫu thuật đã hoàn thành còn rất thành công nhưng là đánh thắng trận không phải n g ư ờ i chiến trường kháng m ệ n h lý do ánh mắt rơi vào hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ trên thân xử lý không được võ tiểu phú cái này nổi chỉ có thể để bọn hắn gõng hồng viện trưởng ngài xin chờ một chút một chút ra đi cùng người bệnh người nhà cầu thông một chút ngay tại hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ phía sau lưng phát lạnh mồ hôi lạnh lửa ra thời điểm võ tiểu phú đột nhiên mở miệng sau đó trực tiếp hướng về người bệnh người nhà đi đến vẫn là người bệnh mẫu thân lúc này ngồi trên đế cả người đều ngốc trệ n g à y tốt phẫu thuật rất thành công hải tử không có chuyện gì hải tử không có chuyện gì đôi mắt kia rốt cuộc khôi phục thần thái nhìn về phía võ tiểu phú mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt ánh mắt càng là tràn đầy kinh hỉ phẫu thuật à, nhỏ như vậy hải tử con của hắn còn nhỏ như vậy vậy mà liền phải tiếp nhận phẫu thuật nhiều máu như vậy vạn nhất hải tử xảy ra chuyện làm sao bây giờ cho nên tại bệnh viện muốn nàng ký tên thời điểm nàng kiên quyết không ký nghe nói hiện tại rất nhiều loại tình huống này ký tên nhìn như là cứu người làm phẫu thuật nhưng thật ra là đem hải tử trên người có dùng gì đó đều lấy ra nàng tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy chỉ cần là bệnh viện nguyện ý cứu nàng hải tử làm sao không thể cứu không phải ký tên sao nàng cùng hải tử đều là số khổ cha đứa bé từ bỏ bọn hắn nàng chỉ có thể mang theo hải tử sinh hoạt b ậ n bịu cả ngày thật vất vả làm xong hải tử muốn tới chơi liền mang theo tới dạo chơi ai có thể nghĩ tới gặp được chuyện như vậy con nàng rất van đến trường thành tích học tập tốt cũng nghe nàng mới trước đây không lâu mua lòng đứng cái thứ nhất đều để nàng ăn vì hải tử nàng lại khổ lại mệt mỏi còn không sợ thế nhưng là vì cái gì à vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy không có chuyện gì không có chuyện gì tiểu cường tiểu cường mẹ đứa bé lảo đảo đứng v ậ y vội vàng hướng lấy phòng cấp cứu chạy đi ngay sau đó là một tiếng gào khóc một cái mâu thân đối hải tử chân thật nhất tình cảm ai cũng có thể nghe ra bởi vì tình cảm là có thể truyền lại đám người nghe cũng là lòng chua sót bọn hắn rất khó tưởng tượng nếu như hải tử thật xảy ra chuyện rồi cái này mẫu thân về sau làm như thế nào sống nhìn như là cứu được hải tử bệnh kỳ thật đâu là cứu được toàn gia m ệ n h a nghĩ tới đây hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ càng là ánh mắt k i ê n định bọn hắn không có sai càng sẽ không hối hận lần này đáng giá võ tiểu phú đi theo mẹ đứa bé tiến vào phòng cấp cứu y tá cũng không có nhường mẹ đứa bé tiến lên chỉ là xa xa nhìn thoáng qua ngài tốt hải tử hiện tại vừa mới làm xong phẫu thuật tạm thời còn không thích hợp cùng ngài tiếp xúc đến tiếp sau còn phải tại phòng điều trị tích cực đợi một ngày chờ sau một ngày chuyển tới phòng bệnh bình thường ngài mới có thể gạo mẹ đứa bé con mắt rơi trên máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn nhìn xem kia bình ổn số liệu lúc này cũng là thu liễm mấy phần tiếng khóc nhìn về phía võ tiểu phú bọn hắn nói kia phi đao vốn là chạy ngươi đi là ngươi né tránh mới là c u ố n tới tiểu cường trên thân ta rất thật có lỗi võ tiểu phú đối với cái này cũng là có chút bất đắc dĩ kỳ thật đều là t hai bay và gió cũng không phải võ tiểu phú muốn nhường hài tử chịu khổ thế nhưng là dưới tình huống như vậy tránh né cơ hồ là bản năng ta không trách ngài là ngài cứu được tiểu cường muốn trách chính là kia bên đường biểu diễn phi đau người kia cái gì chứ ta ký cực thắng người bệnh người nhà nhân tính đây chính là võ t i ể u phú nguyện ý tại không ký tên tình huống dưới tại trái với chữa bệnh tiêu chuẩn tình huống dưới đều có thể trực tiếp cứu người nguyên nhân chủ yếu cho dù là tồn tại rất nhiều ví dụ nhưng là dưới loại tình huống này đại đa số người bệnh người nhà sẽ chỉ cảm tạ bác sĩ mà không phải nhờ vào đó đe dọa chỉ cần là đại đa số là đủ rồi bởi vì bọn hắn đánh cược không chỉ là tiền đồ của mình còn có một đầu hoạt bát sinh mệnh có người bệnh người nhà ký tên kỳ thật vấn đề liền đi hơn phân nửa cũng liền chỉ còn lại trái với bệnh viện chữa bệnh tiêu chuẩn sự t ì n h cũng không nên xem thường cái này cải biến đây là từ pháp đến quy chuyển hóa a cái sau nhiều nhất bị khai trừ cái trước có thể là phải ngồi tù hồng viện trưởng thật sự l à quá không tốt ý tứ giải quyết người nhà ký tên võ tiểu phú vẫn không quên lại hướng hồng viện trưởng xin lỗi dù sao cũng là chính mình gây ra sự t ì n h hắn biết hồng viện trưởng cũng không thể đem chính mình thế nào thế nhưng là đài này phâu thuận còn có những người khác cùng theo thượng đâu cũng không thể nhường hoàng bác sĩ bọn hắn cho mình c o ngồi đi một đêm này võ giáo sư sợ cũng là mệt mỏi ta cái này để cho người ta đưa bác sĩ võ trở về đi hưng viện trưởng cũng không có cho võ tiểu phú minh s á t thái độ n h ư n g võ tiểu phú cũng là không khỏi thở dài cứu người khó a không cần chờ ngày thứ hai trở lại khách sạn về sau c à n g lập bệnh viện phòng cấp cứu hoàn thành một đài sáng thế kỷ phẫu thuật sự tình liền trực tiếp lên toàn bộ ít c à n g các đại truyền thông trang đầu đầu đ ề võ tiểu phú điện thoại đinh linh linh mấy cái nhắc nhở qua về sau mở ra xem đều là đầy tặng tin tức này võ tiểu phú một bên g i a tốc một bên mở ra một đầu chuẩn bị nhìn xem chỉ bất quá nhìn thấy đưa đỉnh một đầu chuyên gia bình luận về sau vũ nghị lông mày trực tiếp thành xuyên trong mắt của ta c à n g lập bệnh viện liền là tại u n g chú ý sinh mệnh phòng cấp cứu làm phẫu thuật đây chính là nhất không chuyên nghiệp sự t ì n h c à n g lập bệnh viện dành sưng là ít c à n g lớn nhất nhất chuyên nghiệp bệnh viện lại tại làm lấy nhất không chuyên nghiệp sự t ì n h là c à n g lập bệnh viện phòng giải phẫu t h ậ t khẩn trương như vậy sao không thể nào vậy rốt cuộc là cố ý vì đó vẫn là xem mạng người như cỏ rác bình luận điểm tán trực tiếp đạt tới trăm vạn số lượng hơn nữa còn đang kéo dài kéo lên tại t i ế p mời phía dưới liền là từng cái tới lên án cảng lập bệnh viện bình luận người đều là nói mình từng tại cảng lập bệnh viện nhìn qua cái gì cái gì luận thuật mình đây ã bị bất bệnh biến bệnh cấp Tín thiểu tới, một thuần thể thuần thành một tín công, cùng cảng cám. cơ. cũng cứ có cứu, cảng không không viện nhiệm nguy nghĩ như lần đơn đơn diễn viện lần nhiệm nguy lập lại lại lập vậy vậy phú hạ Võ mà cơ. đ chỉ là trong đó một đầu bất lợi luôn l u ậ n chuyên gia lợi bình cơ hồ là thiên vệ một bên nhìn kỹ một chút những n à y tựa hồ cũng không phải chữa bệnh chuyên gia mà là một chút năm tám môn chuyên gia bọn hắn vậy mà liền thực có can đảm lại chính mình chưa quen thuộc lĩnh vực an nói lung tung